Tần phong tiểu tử này kiếm đạo thiên phú quả nhiên danh bất hư truyền, không ở năm đó tể nhạc phía dưới. Vậy mà am hiểu nhiều loại kiếm pháp, ngay cả Mạc Ly cũng cảm thấy mười phần khó giải quyết. Vương Tiêu ở một bên nhìn xem, Mạc Ly vậy mà không cách nào tùy tiện thủ thắng, ngấm ngầm kinh hãi. Mạc Ly, ngoại giới truyền thuyết người long tức kiếm pháp, biến ảo khó lường, khó lòng phong bị. Theo ta thấy, cũng không gì hơn cái này. Ngươi muốn thêm đem sức lực, xuất ra bản lĩnh thật sự mới được tần phong nhìn thấy mạc ly nhất thời không cách nào công phá kiếm pháp của mình mỉm cười không lưu tình chút nào nịa mai nói Tần phong ngươi tự tìm cái chết ta vốn không muốn lấy cảnh giới áp ngươi ngươi lại nhiều lần nói năng lô mãng vậy liền trách không được ta long tước kiếm hồn xuất hiếu. mạc ly liên tục hai kiếm không xây công lại nghe được tần phong nịa mai trên mặt có chút treo không nổi lúc trắng lúc xanh lập tức quát lên một tiếng lớn chương một kẻ này chưa trừ diệt tất thành hoa lớn kèm theo một tiếng quái khiếu một đầu giống như thực chất đen nhánh hung cầm từ long tức kiếm bên trong bay ra cái này long tức hung cầm to lớn không gì sánh được hai cánh chừng mấy chục trượng triển khai về sau giống như mây đen áp đỉnh đem ánh nắng che chắn đại địa đen kịt một màu hô hô hô long tước cự xí không ngừng gỗ không ngừng tức giận bạo thanh âm tiếng vang lên từng đoàn từng đoàn phong bạo ngưng tụ hóa thành Long quấn cương phong thiên địa đều trở nên chấn động kiếm hồn xuất khiếu uy chấn thiên địa Tần Phong nhìn thấy cái này một màn kinh người, trong lòng thầm giận mình. Tần Phong bây giờ là thực hồn cảnh, hỗn độn mặc dù cũng ngưng tụ ra thực thể, nhưng lại không thể giống như trước mắt long tức đồng dạng ly kiếm mà ra, không những tạo thế, hơn nữa còn có thể giúp mạc ly công kích. Kiếm hồn càng cường, kiếm hồn xuất khiếu uy lực liền càng lớn. Đương nhiên, cái này chiêu mặc dù uy lực kỳ đại, nhưng mà tiêu hao nguyên khí cũng là cực kỳ kinh người. Liền xem như mạc ly cũng không thể tùy tiện sử dụng. Giờ phút này Mạc ly sử dụng ra cái này một chiều hiển nhiên là động chân hỏa lấy kiếm đạo cảnh giới cường áp tần phong mượn nhờ long tước kiếm hồn lực lượng muốn đem tần phong một lần hành động chém giết long tước kiếm hồn không ngừng vung vẩy cánh chim cắt chém không khí hóa thành từng đạo từng đạo long cuốn, hướng về tần phong đánh tới oanh oanh oanh tần phong vung vẩy hỏa tuyệt kiếm liều mạng chống lại vô số đạo long quấn cương phong ở kiếm phong bên trên nổ ra chấn động đến hắn hai lỗ thai nổ vàng đầu váng mắt hoa lại như cũ là cắn chặt rằng không lui lại một bước Mạc Ly như là đã kiếm hồn xuất hiếu, thần phong thua chắc rồi. Vương Tiêu thấy cảnh này, trong lòng chấn kinh Long Tức Kiếm hồn uy lực vậy mà như thế khủng bố, Tần Phong tuyệt đối không cách nào chống đỡ tiếp. Ta xem chưa hẳn. Hạ ngữ băng nhạt băng mắt một lóe, cách nhìn lại cùng Vương Tiêu hoàn toàn tương phản, càng nhìn kỹ Tần Phong. Mạc Ly kiếm đạo cảnh giới trọn vẹn cao Tần Phong nhất giai. Trong tay Long Tước Kiếm, phẩm cấp cũng không ở Tần Phong Hỏa Tuyệt Kiếm phía dưới. Long Tước Kiếm pháp, càng là cử thế vô song. Kiếm đạo cảnh giới, kiếm kiếm pháp ba phương diện toàn bộ nghiền ép tần phong mặc ly bây giờ thực lực liền xem như đấu lên kiếm hảo đều chưa hẳn rơi vào hạ phong cái này một lần trọng bài vấn kiếm bảng mặc ly nhất định có thể giết vào top 3. ta cũng là mặc cảm vương tiêu nhàn nhạt nói ra ở hắn xem ra tần phong thua không nghi ngờ chỉ dựa vào kiếm pháp gượng trống quả nhiên là quá miễn cưỡng sao cương phong gào thét đem tần phong vây khốn ở trong giữa hắn dần dần kết lực cảm giác được cổ tay tê dại đã có chút lực bất tòng tâm TR. U I N độn, giúp ta. Tần Phong cũng không bối rối đột nhiên quát lên một tiếng lớn, trong tay Hỏa Tuyệt Kiếm cao cao nâng lên, đâm thẳng thương khung. Một đầu đen nhánh long ảnh từ Tần Phong sau lưng hiện ra tới, hình thể to lớn, là lòng tức mấy lần, lân phiến từng mảnh rõ ràng, thần thái ngạo nghễ, nhìn xuống phía dưới long tức kiếm hồn. Oen. Hỗn độn trên thân đột nhiên thiêu đốt lên rào rạt liệt hỏa, thế lửa ngập trời, chỉ là tràn lan quần quần hơi nóng liền đem tập tới long cuốn thổi tan. Tần Phong là thực hồn cảnh, mặc dù không cách nào kiếm hồn xuất khiếu để hỗn độn hỗ trợ tấn công địch, nhưng mà để hỗn độn kiếm hồn hỗ trợ phòng thủ lại là dư xài. Đồng thời, Tần Phong trong lòng nói thầm may mắn, may mắn bản thân tiến nhập thực hồn cảnh, hỗn độn hồn thể ngưng tụ, so hư hồn cảnh lúc không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, nó mới có như vậy uy thế, như là vẫn là hư hồn cảnh, Tần Phong coi như gọi ra hỗn độn, nó cũng cản không nổi cho dù một đạo long cuốn cương phong đi rốt cuộc gọi ra ngươi kiếm hồn tới rồi dĩ nhiên là hình rồng kiếm hồn xác thực hiếm thấy có điều ta long tức kiếm hồn có chân long huyết mạch ngươi kiếm hồn chỉ là ngụy long mà thôi mặc ly phất phất tay long tước kiếm hồn lần nữa bay vào long tức kiếm bên trong hắn tiến lên bước ra một bước nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đầu đen nhánh kiếm long mang theo vô tận uy thế hướng về tần phong chạm tới bất giả thiên tần phong con ngươi đột nhiên co rụt lại cũng không lùi bước ngược lại là đem toàn thân nguyên khí quán chú ở hỏa tuyệt kiếm bên trong Trong tay hỏa diễm trưởng kiếm cao cao nâng lên, hướng về phía trước giận chém, tựa hồ muốn thiêu tận thiên địa. Mạc Ly Long Tước kiếm pháp, mặc dù biến hóa đa đoan, nhưng cuối cùng đi là giảo quyết con đường. Nếu như đánh lâu, nói không chừng cái nào một kiếm vô ý, liền sẽ lấy hắn đạo. Tần Phong quyết định chắc chắn, chuẩn bị cùng Mạc Ly cứng đối cứng, kiến thức một chút Long Tước kiếm chân chính phong mang. Và anh Long Tước kiếm cùng Hỏa Tuyệt kiếm va chạm ở cùng nhau, bạo phát ra kinh thiên nổ mạnh. Đang đang đang! Mạc Ly liền lùi lại vài bước, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, cầm kiếm tay phải miệng hổ giư lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một bên khác, Tần Phong tức thì trực tiếp bay rất ra ngoài, trùng điệp rơi xuống đất bên trên. Hắn lập tức xoay người vượt lên, cầm kiếm nửa quỳ trên mặt đất, mu bàn tay xóa đi khỏe miệng chảy ra một đạo máu tươi. Một kiếm này so đấu, Tần Phong rõ ràng ở vào hạ phong. Đương nhiên, đây cũng là không có làm sao sự tình. Tần Phong kiếm đạo cảnh giới so Mạc Ly thấp trong cơ thể nguyên khí càng là kém không ít. Mặc Ly Long tức kiếm pháp, mặc dù không am hiểu chính diện công phạt, nhưng mà y thì nguyên yếu lược mạnh hơn Tần Phong. Ngay cả hỏa thụ ngân hoa bất dạ thiên cái này địa giai cửu phẩm kiếm pháp cũng muốn hơi kém một chút sao? Tần Phong thẳng đứng dậy, trong tay hỏa tuyệt kiếm lần nữa thiêu đốt lên hỏa diễm, trên mặt nụ cười có chút điên cuồng, quát nói, lại tới. Mặc Ly, tiếp ta một kiếm này. Vạn kiếm xuyên tâm. Tần Phong trường kiếm trong tay hóa thành vô số kiếm ảnh. Phô thiên cái địa hướng về Mạc Ly tập tới, mỗi một đạo kiếm ảnh đều giống như thực chất, mang theo uy thế kinh người. Vừa mới một kiếm kia liều mạng, ngay cả ta đều khí huyết quay cuồng, thật vất vả mới lắng lại xuống. Tần Phong miệng phun máu tươi, rõ ràng là bị nội thương, hắn vậy mà không quan tâm thương thế, lại muốn cùng ta liều mạng. Hắn không muốn sống nữa. Mạc Ly nhìn xem kiếm ảnh đầy trời, run lên trong lòng, dù hắn luôn luôn cao ngạo, giờ phút này cũng không dám đón đỡ một kiếm này phong mang. Hắn vội vã thân hình co dù lại, Lần nữa biến mất, nghĩ muốn tránh ra tần phong một kiếm này. Ha ha ha. Mạc Ly. Người sợ. Tần phong đúng lý không tha người, khí thế trên người càng tăng lên, kiếm ảnh tung bay, đem bên cạnh mấy trượng đều bao phủ trong đó. Mạc Ly tránh cũng không thể tránh, thân hình lần nữa hiện lộ ra tới, chỉ có thể là cắn răng, giơ cao long tức kiếm, quả thực là tiếp xuống cái này kiếm ảnh đầy trời. Siêu siêu siêu. Trong chốc lát, trong tay hai người trường kiếm lẫn nhau giao thoa, trên không trùng và chạm trăm ngàn lần. Cuối cùng, Tần Phong bị một cỗ cự lực quanh bay rất ra ngoài, trung điệp đụng ở núi đá bên trên, cả người đều thân hàm trong đó, trên người có mấy chục chỗ kiếm vết thương, mặc dù cũng không chí mạng, nhưng cũng toàn thân tắm huyết, bộ dáng cực thảm. Một bên khác, Mạc Ly mặc dù chưa bị thương, nhưng mà quần áo vạch phá rất nhiều vết rách, giống như vải đồng dạng treo tại thân bên trên, có chút chật vật. Vù vù, Mạc Ly cũng không lập tức thừa thắng truy kích, mà là đứng tại chỗ thở hổn hển, nhưng trong lòng là nghĩ mà sợ không dứt vừa rồi có mấy kiếm cực kỳ mạo hiểm nếu không phải là mình vận khí tốt khả năng liền muốn bị thương ta lại bị chỉ là thực hồn cảnh bức đến cái này bức tình cảnh thật sự là mất mặt khó trách sư tôn một mực canh cánh trong lòng nghĩ muốn giết tần phong tiểu tử này tiềm lực của hắn quá khủng bố kẻ này tuyệt không thể lưu nếu không tất thành họa lớn mặc ly trong đôi mắt hiện lên một bôi hung mang thân ảnh đột nhiên một lóe trong nháy mắt đến tần phong trước mặt kiếm mang giống như thiểm điện hướng về tần phong trong ngực đâm xuống Mà giờ khắc này, Tần Phong cả người rơi vào trong viên đá, hai mắt nhắm nghiền, hình như là ngất đi, đối mặt Mạc Ly tất sát một kiếm, không có bất luận cái gì phản ứng. Đừng a, Nhìn thấy Tần Phong tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, luôn luôn lánh nhược bằng xương hạ ngữ băng rốt cuộc không cách nào bảo trì bình tĩnh, lập tức nước mắt tràn mi mà ra. chương 186, phát sinh biến cố. Tốt cơ hội! Mạc Ly một kiếm tập tới, mắt thấy là phải đâm xuyên Tần Phong ngực. Tần Phong khỏe miệng hiện ra một bôi ý cười. Đột nhiên mở mắt ra, trong đồng tử tinh mang bắn ra bốn phía. Vạn kiếm vô ngân. Tần Phong hoàn toàn không có né tránh ý tứ, trong tay Hỏa Tuyệt kiếm vung lên, sử dụng ra bản thân mạnh nhất một kiếm, hướng về Mạc Ly chém tới. Thiên điên. Từ đầu đến đuôi Thiên điên. Vậy mà muốn theo ta đồng quy vô tận. Chỉ tiếc, ngươi đã kiệt lực, một kiếm này không có chút nào tác dụng. Mạc Ly sắc mặt run lên, chỉ gặp Tần Phong huy kiếm, lại không có bất cứ chuyện gì phát sinh, càng không một chút kiếm mang, kiếm ảnh trong lòng đột nhiên chậm nhẹ cũng không thu chiêu tiếp tục một kiếm đâm về tần phong trong ngực nhưng mà liền ở long tức kiếm nuôi kiếm khoảng cách tần phong trong ngực không đủ một thức thời điểm mặc ly trong hai con người đột nhiên phản chiếu ra vô số đạo lăng lệ không gì sánh được kiếm ảnh những này kiếm ảnh giống như mộng ảo xuất hiện cực kỳ đột ngột mặc ly trong lòng giật mình biết đại sự không ổn lập tức thu kiếm phi thân nhanh chóng tối lui cũng đã trễ Siêu siêu siêu. vô số đạo kiếm ảnh tập tới oanh kích ở mặc ly trên thân Kiếm khí hộ thể, Mặc Ly quát lên một tiếng lớn, trên thân bạo phát ra kinh người kiếm khí, hóa thành tản ra hát sắc quang mang hộ thể lồng ánh sáng. Nhưng mà, Mặc Ly dù sao không có thành tiểu kiếm hào, còn chưa hoàn toàn nắm giữ kiếm khí diệu dụng, hộ thể kiếm khí hoàn toàn cản không nổi tần phong cái này một sát chiêu. Hộ thể kiếm khí chống đỡ một hơi thời gian, liền ầm ầm phá toái. Mặc Ly mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc, quần áo từng khúc phá liệt, máu bắn tung tóe, phảng phất vô số thanh lợi nhận đâm chúng. Ầm. Mạc Ly cả người bay rất ra ngoài, bay ra trọn vẹn mấy trượng xa, chúng điệp ngã trên mặt đất bên trên, toàn thân máu tươi chảy ròng, ngược lại ở một mảnh vũng máu bên trong. Hai mắt của hắn bên trong tràn đầy vẻ mặt không thể tin, vết thương trên người từng đợt đau dữ dội chuyển tới, hắn mới ý thức tới bản thân trung kiếm. Tần Phong cái này một chiêu vạn kiếm vô ngân, kiếm ảnh không dấu vết không dấu tích, thích hợp nhất đánh lén. Lấy Mạc Ly tâm cơ lòng dạ, tuyệt đối sẽ có phòng bị, Tần Phong rất khó thành công. Nhưng mà, Mạc Ly sát tâm lên, Một lòng muốn giết chết Tần Phong, lúc này mới sơ sẩy, chúng Tần Phong kế. Cao thủ so chiêu, nhất nghiệm phân thắng thua. Tần Phong mặc dù kiếm đạo cảnh giới không bằng Mạc Ly, ở vào tuyệt đối thế yếu, nhưng mà hắn lợi dụng Mạc Ly ngạo mạn cùng vội vàng sao động, bắt lấy duy nhất cơ hội, đánh bại Mạc Ly. Mạc Ly, ngươi thua rồi. Tần Phong toàn thân tắm huyết, bước chân tập tễnh, lung la lung lay hướng về Mạc Ly đi qua tới, trên mặt tràn đầy thắng lợi vui thích. Tần Phong, ta thừa nhận, ngươi thắng. Nhưng mà Hôm nay ngươi y đi nguyên muốn chết. Trong vũng máu, Mạc Ly dùng hết sau cùng sức lực ngẩng đầu, ánh mắt nhìn xem Tần Phong, trên mặt lại là lộ ra một bôi mịa mai nụ cười. Đúng rồi, còn có Vương Tiêu. Tần Phong hơi run run, quay người hướng về Vương Tiêu nhìn sang. Chỉ gặp Vương Tiêu đã đem bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, bước chậm hướng về Tần Phong đi tới, cười lạnh nói, Tần Phong, ngươi xác thực rất mạnh, mạnh nằm ngoài dự đoán của ta. Cho nên, càng là không thể để ngươi sống nữa. Đánh bại Mạc Ly tần phong đã dốc hết toàn lực giờ phút này đã thân chịu trọng thương ngay cả đứng cũng không vững đối mặt với toàn thịnh trạng thái vương tiêu tần phong cảm giác được thật sâu tuyệt vọng vương sư Minh, không muốn a người cùng mạc ly khác biệt người cùng tần phong không oán không cửu, tại sao muốn giết hắn hạ ngữ băng mang theo tiếng khóc nước nở lớn tiếng hô nói không oán không cửu. nói thật sự là nhẹ nhàng vương tiêu xoay người đem bên trên áo vén mở phần bụng quấn lấy băng vải ẩn ẩn chảy ra máu tươi cười lạnh nói Các người đem ta một mình một người vứt bỏ, ta kém chút chết ở kiếm thú trong tay. Nếu không phải Mạc Ly, ta đã chết. Thú này không đội trời chung. Thần Phong, ta nhất định phải giết. đừng á hạ ngữ băng liều mạng dãy ruột, sợi dây trên người lại trói cực kỳ rắn chắc, hoàn toàn tránh thoát không mở, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vương tiêu hướng về tần Phong đi qua. Ông! Nhưng vào lúc này, Thần Phong bên hông treo một thanh kiếm đống nhiên rung động lên, phát ra trong suốt thanh quang. Lại là chuôi kia nhật nguyệt kiếm tử kiếm tần phong nhìn thấy kiếm này rung động phát quang trận cảm thấy không ổn ánh mắt nhìn chung quanh đột nhiên ở vương tiêu sau lưng cự thạch phía trên phát hiện một đạo thân ảnh to lớn chính là đầu kia mánh hổ bộ dáng ngũ hồn kiếm thú ông ngũ hồn kiếm thú ngạo nghễ đứng ở cự thạch bên trên túi đầu nhìn xuống phía dưới vài cái nhân loại sau lưng bên trên nhật nguyệt kiếm mâu kiếm rung động cùng tử kiếm sinh ra cộng minh nguy rồi nhật nguyệt gắn bó hình bóng không cách hai kiếm sẽ sinh ra cộng minh ngũ hồn kiếm thú là tìm kiếm lấy tử kiếm tung tích một đường tìm qua tới ta sớm liền nên đem trôi kiếm này vứt bỏ tần phong trong lòng lấy làm kinh ngạc trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng hướng về vương tiêu giống to nói trốn a màu trốn a ngũ hồn kiếm thú ở phụ cận nó sẽ giết chết tất cả mọi người ngũ hồn kiếm thú vương tiêu nhìn xem tần phong lông mày hơi nhíu niệm mai nói ngươi cho rằng ta là ba tuổi tiểu hài sẽ tin tưởng ngươi lời nói dối tần phong ngươi nhận mệnh đi nói cái gì đều vô dụng vương tiêu đang cười lạnh chợt ngửi được một cỗ khí tức tanh hôi từ phía sau chuyển tới đồng thời một cái to lớn bóng đen đem hắn bao phủ vương tiêu lập tức xứng sở nhìn thấy tần phong khắp khuôn mặt là hoảng sợ cũng không giống như là diễn trò vui toàn thân đột nhiên trở nên không gì sánh được cứng ác giống như tượng gỗ đồng dạng chậm dại xoay người khi thấy một đầu to lớn không gì sánh được thiết giáp mánh hổ ngồi xổm ở sau lưng mình túi đầu một đôi tinh hồng con ngươi chính lạnh lùng nhìn chằm chằm chính mình ngũ hồn thú. Vương Tiêu nhìn thấy mánh hổ trên lưng năm trôi tàn kiếm, không cầm được nuốt nước bọt. Ầm. Ngũ Hồn kiếm thú đột nhiên cự trưởng hoành hung, giống như đánh con ruồi đồng dạng đem Vương Tiêu đánh bay mấy chỗ xa, rơi xuống đất bên trên không nhúc nhích, không rõ sống chết. Giết chết ta bốn cái sư đệ ngũ hồn kiếm thú. Trong vũng máu, Mạc Ly nhìn thấy đầu này khủng bố hung thú, dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Ngũ Hồn kiếm thú đột nhiên hướng về phía trước một nhảy, cự trưởng rơi xuống, dẫm ở Mạc Ly sau lưng bên trên dang giác. một tiếng vang dòn mặc ly cổ sống bị dâm thành vài đoạn thất khiếu chảy máu lập tức liền không sống một bên khác mộ chức yên thức tỉnh qua tới nhìn thấy ngũ hồn kiếm thú đánh bay vương tiêu giết chết mạc ly dọa đến phát ra rít lên một tiếng mộ chức yên huy kiếm đem hạ ngữ băng sợi dây trên người cắt mở liền nắm tay của nàng hướng về phía trước bỏ chạy nhưng nàng quá bối rối hoảng hốt chạy bừa quên là phía trước một chỗ vách núi phía dưới là sâu không thấy đáy vực sâu vạn trượng mộ chức yên cùng hạ ngữ băng quay đầu khi thấy giống như tiểu sơn đồng dạng ngũ hồn kiếm thú chính từng bước hướng các nàng đi qua tới hai mắt bên trong lập lòe hung mang từ ngực hai người không khỏi nuốt nước bọn khuôn mặt nhỏ trắng bệnh không gì sánh được tuyệt vọng giống ngũ hồn kiếm thú hét lớn một tiếng hướng về hai người nhỏ tới nhưng vào lúc này tần phong đống nhiên hoành vọt lên ra tới đụng ở ngũ hồn kiếm thú bụng dưới bên trên ẩm tần phong cái này va chạm đã dùng hết bản thân sau cùng sức lực một người một thú hướng về trong thâm nguyên rơi xuống Tần Phong. Hạ ngữ băng nằm sấp ở bên vách núi, khi thấy Tần Phong rơi xuống dưới, hướng về bản thân rối ra một cái tay, nàng vô ý thức cũng dỗi ra tay phải của mình. Tần Phong giờ phút này đã rơi xuống mấy trượng xa, coi như hạ ngữ băng vươn tay, cũng là tốn công vô ích. Có điều, hạ ngữ băng lại là thấy rõ ràng, Tần Phong trên mặt lộ ra một bôi nụ cười. Phong. Hạ ngữ băng khóc lớn một tiếng, cũng không còn cách nào ẩn giấu cảm xúc trong đáy lòng, bóng ánh nước mắt tràn mi mà ra. Hạt châu hồng ánh nước mắt chậm rãi rơi xuống, cùng Tần Phong cùng nhau rơi vào đến vực sâu vạn trượng bên trong. Chương 187, vực sâu dưới đáy. Phong. Bên vách núi bên trên, Hạ ngữ Băng vươn tay, đôi mắt bên trong phản chiếu ra Tần Phong rơi vào vực sâu cảnh tượng, bóng ánh nước mắt không cầm được chảy ra. Phong, ngươi đã cứu ta một lần, đây là lần thứ hai, ta tuyệt không thể để ngươi chết. Hạ ngữ Băng khuôn mặt nhỏ thượng lưu lộ ra một bôi dứt khoát chi sắc, đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, quát khẽ nói: Băng Phượng, kết, một đầu toàn thân do huyền băng ngưng kết mà thành xanh đậm sắc băng phượng xuất hiện ở hạ ngữ băng bên cạnh, nàng thả người một nhảy, liền dẫm ở băng phượng trên lưng, một người một phượng, muốn bay vào vực sâu, đem tần phong cứu lên. Kiếm đạo tu vi tiến nhập thực hồn cảnh, kiếm hồn ngưng tụ thực chất, có thể gánh vác kiếm chủ thời gian ngắn ngự không? Chờ tiến nhập kiếm hồn xuất khiếu cảnh về sau, kiếm hồn duy trì hình thể thời gian càng dài, có thể dùng tới thay đi bộ, so nhanh nhất tuấn mãi nhanh hơn bên trên gấp 10. Hạ ngữ băng là thực hồn cảnh đỉnh phong tu vi, băng phượng hình thể chỉ có thể duy trì một nén hương thời gian. Nhưng mà, bay vào vực sâu đi cứu tần phong, thời gian lại là dư xài. Sư muội ngươi điên rồi. Nhìn thấy hạ ngữ băng gọi ra băng phượng kiếm hồn, mộ chức yên trên mặt hiện ra một bôi dị sắc, bước lên phía trước một bước, bắt lấy cổ tay của nàng, đưa nàng từ băng phượng trên lưng kéo xuống, giận quát nói, ngươi quên, kiếm trùng có kiếm trận thủ hộ, bất kỳ người nào không thể khống chế kiếm hồn. Ngay một khắc này, trong hư không hiện ra một thanh trường kiếm màu tím, đột nhiên hướng về băng phượng kiếm hồn vào tới. Cách Băng phượng kiếm hồn bị trôi này trường kiếm màu tím xuyên thân mà qua, phát ra một tiếng than khóc, thân thể trở thành nhạt mấy phần, trên không trung xoay một phen, bay về đến trong kiếm, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. Băng phượng Kiếm chủ cùng kiếm hồn tâm ý tương thông, băng phượng bị thương, hạ ngự băng cũng là tâm như lao xoán, mặt lộ vẻ thống khổ. Đồng thời trong nội tâm nàng một trận hoảng sợ nếu không phải sư tỷ kịp thời cản xuống bản thân, băng vượng kiếm hồn ở phía trên vực sâu bị thủ hộ kiếm trận đánh trúng, hả không phải mình cũng muốn rơi vào vực sâu vạn trượng, kiếm trùng bên trong, bất kỳ người nào đều không thể khống chế kiếm hồn, cái này cấm kỵ, thực hồn cảnh đệ tử mọi người đều biết, nhưng mà vừa mới mắt thấy tần phong rơi vào vực sâu, hạ ngữ băng tình thế cấp bách phía dưới, lại là đem cái này cấm kỵ ném ra sau đầu, kém một chút gây thành đại họa, hạ ngữ băng quỷ ở bên vách núi, chờ đợi rất lâu chỉ nghe phía dưới mới chuyển tới vật nặng rơi xuống đất thanh âm khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệnh một mảnh thời gian dài như vậy mới rơi xuống đáy cốc cái này vượt sâu chừng ngàn trượng cao như vậy độ cao liền xem như kiếm hảo kiếm tôn cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ mộ chức yên chậm rãi lắc đầu thấp giọng nói ta muốn đi tìm hắn cho dù chết cũng muốn đem thi thể của hắn mang hồi toái diệp thành một mực túi đầu hạ ngữ băng nghe được mộ chức yên đột nhiên ngẩng đầu quật cường nói không cho phép đi mộ chức yên sụ mặt lạnh quát nói cái này chỗ vực sâu ở vào kiếm trùng nội địa phụ cận có ngũ hồn kiếm thú ẩn hiện cực kỳ nguy hiểm ngươi không thể không chê kiếm hồn phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể đến vực sâu dưới đáy huống hồ tần phong là chết chắc đầu kia ngũ hồn kiếm thú nhục thể cường hãn liền xem như rơi vào vực sâu chưa hẳn sẽ chết Vực sâu dưới đáy có lẽ còn có cường đại hơn kiếm thú chiếm cứ hơn nữa không ra nửa ngày tần phong thi cốt liền sẽ bị đáy cốc kiếm thú kéo đi ăn mất ngươi không thể nào tìm về hắn thi cốt sư tỷ ta hạ ngữ băng cũng biết ở kiếm trùng thí luyện kết thúc trước bản thân thậm chí không cách nào đến vượt sâu dưới đáy nghĩ đến tần phong bỏ mình bản thân ngay cả thay hắn nhặt xác đều làm không được hạ ngữ băng càng là buồn đau không dứt mũi đau xót bổ nhào vào mộ trước yên trong ngực khóc lớn lên sư muội tần phong là vì cứu hai chúng ta mới rơi xuống như vậy hạ tràng ta hiểu tâm tình của ngươi thế nhưng người chết không thể sống lại không nên quá đau buồn. Tóm lại, nơi đây quá nguy hiểm, không nên ở lâu. Chúng ta vẫn là trở về doanh địa, đem tần phòng, mạc ly đám người tin chết mang về. Hạ ngữ băng nhẹ gật đầu, lau khô nước mắt, cùng mọi chức yên trở về lều vải, thu thập hành lý. Giờ phút này Long Thúy cũng là chậm rãi tỉnh lại qua tới, nhìn thấy một mảnh hỗn độn doanh địa, cùng trong vũng máu mạc ly thi thể, cả người đều là kinh ngạc đến ngây người. Để Hạ ngữ băng tam nữ có chút ngoài ý muốn là vương tiêu vậy mà không có chết chỉ là thương thế cực kỳ nghiêm trọng, kinh mạch toàn thân vỡ vụn, đã thành phế nhân. Hao tốn dòng dã ba ngày thời gian, hạ ngự băng ba người mới đưa trọng thương vương tiêu cùng nhau mang hồi doanh địa. Ngũ hồn kiếm thú lần nữa xuất hiện, giết chết tần phong, mặc ly, trọng thương vương tiêu tin tức, lập tức liền chuyển khắp toàn bộ doanh địa. Thần sư đệ hắn chết rồi, không thể nào đi. Cao lâm cùng ung văn hai người nghe tin vội vàng đuổi tới, nghe được tần phong bỏ mình tin tức, hai người đều là sững sờ tại chỗ, thật lâu không bình tĩnh nổi tới. Mặc dù bọn hắn cùng Tần Phong thời gian trung đụng không hề dài, nhưng mà đối với người tiểu sư đệ này, hai người bọn họ đều mười phần thưởng thức. Mà là, sư tôn mặc dù mặt ngoài bên trên đối với Tần Phong không thích, không truyền thụ hắn kiếm pháp, nhưng mà thực tế bên trên, lại hy vọng Tần Phong có thể ở đúc kiếm một đạo bên trên dụng tâm nghiên cứu, về sau có thể tiếp ý lì bát của mình. Cao Lâm cùng ung văn trong lòng rất rõ ràng, cái kia bắt giữ linh hỏa chi chủng hỏa lung, mặc dù sư huynh ba người một người một cái, thực tế bên trên, Lại là trần cửu nhà đặc biệt vì Tần Phong một người chuẩn bị. Bởi vì sư huynh đệ trong ba người, chỉ có Tần Phong có đúc kiếm thiên phú, đối với đúc kiếm cũng có được hứng thú nâng hậu. Thế nhưng, thần Phong lại đột nhiên chết rồi. Cao Lâm cùng ung văn hai người buồn đau không dứt, từ hạ ngữ băng trong miệng hỏi ra vượt sâu ở chỗ đó địa điểm, mạo hiểm đi dò xét một phen. Nhưng mà, hai người bọn họ cũng không có tìm được thông hướng vượt sâu dưới đáy con đường, chỉ có thể đứng ở Tần Phong rơi xuống vách núi bên trên hướng xuống nhìn tới nhìn thấy vực sâu sâu như thế biết tần phong là lành ít giữ nhiều hẳn phải chết không thể nghi ngờ vực sâu rơi đáy quái thạch đá lởm chởm tí tách tí tách tí tách có giọt nước chậm rãi rơi xuống xa suốt đến tần phong trên mặt tần phong bị nước mát một kích lập tức thanh tỉnh qua tới vội vã xoay người vượt lên còn chưa đứng vững toàn thân trên dưới chuyển tới thấu xương đau đớn xương phảng phất tán giá đồng dạng vội vã đỡ lấy bên cạnh một khối thạch đầu mới miễn cưỡng không có ngã sắp xuống Nơi này là địa phương nào? Thần Phong thở dốc rất lâu, bản thân thân chỗi trong một cái sơn động, Vừa mới giọt nước, là từ bên trên thạch nhũ bên trên nhỏ rơi xuống. Ta cùng đầu kia ngũ hồn kiếm thu rơi vào vực sâu, về sau liền hôn mê bất tỉnh, trong mơ mơ màng màng, tựa hồ rơi tại một cái mềm mại cái đệm bên trên, lúc này mới nhạt hồi một mạng. Thần Phong nhíu mày, cẩn thận nhớ lại. Nơi này là vực sâu rơi đáy, đâu đâu cũng có cái thạch. Nơi nào có cái gì cái đệm? Chẳng lẽ nói? Ta là rơi tại đầu kia thiết giáp mánh hổ ra bụng bên trên. Tần Phong nghĩ đến một cái khả năng, thiết giáp mánh hổ toàn thân đều che phủ thiết giáp, duy chỉ có phần bụng một miếng nhỏ lộ ở bên ngoài, nên mười phần mềm mại. Nhưng mà, đầu kia ngũ hồn kiếm thú đâu? Đã chết rồi sao? Thi thể thế nào không ở? Là ai đem ta mang tiến bên trong hang núi này? Tần Phong trong lòng tràn đầy nghi vấn. Nhưng vào lúc này, một đạo to lớn bóng đen chậm rãi đi vào sơn động, đi tới Tần Phong trước mặt rõ ràng là đầu kia ngũ hồn kiếm thú chương 188, trăm đáy cốc kỳ ngộ là ngươi thế nào phải chờ ta tỉnh về sau lại ăn mất ta sao tần phong nhìn thấy ngũ hồn kiếm thú đi đến trước mặt mình trên mặt lộ ra một tia cười lạnh mới vừa từ trước quỷ môn quan đi một lượn tần phong đối với tử vong đã không giống trước kia như vậy sợ hãi thiết giáp mãnh hổ cái đầu chậm rãi lắc lắc hình như là nghe hiểu tần phong hé miệng một con thỏ hoàng thi thể rơi tại tần phong trước mặt lập tức liền chậm rãi đi đến một bên Ngồi sổm trên mặt đất bên trên, một đôi mắt hổ nhìn xem tần phong. Cái này thỏ dừng là cho ta sao? Tần phong một mặt kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn thiết giáp mánh hổ, không biết nó đây là ý gì. Chẳng lẽ là nó ngại bản thân quá gầy, muốn vô béo lại ăn. Thiết giáp mánh hổ hiển nhiên là có thể nghe hiểu tiếng người, nhẹ nhàng gật đầu. Quản nó đâu? Liền xem như muốn chết, cũng muốn làm cái quỷ chết no. Tần phong sớm liền nói bụng, bụng gục cục kêu lên, lúc này cũng không lo được rất nhiều, hỏa tuyệt kiếm ra khỏi vỏ vung lên Liền trên mặt đất bên trên đốt lên một đống đống lửa, ở bên cạnh trong đầm nước đem thỏ rừng lột ra rửa sạch, cầm cành cây mặc lên, ở đống lửa bên trên nướng lên. Cái này thỏ rừng mập vô cùng, nướng một trận, liền xì xì bước lên dầu, lớp ngoài vàng óng ánh, mùi thơm nước muối. Tần phong ngửi thỏ nướng mùi thơm, liền nhận không nổi chảy dòng nước bọn, nướng thành về sau, không lo được bỏng, ăn như hổ đói miệng lớn ăn lên. Một hơi ăn nửa con thỏ, tần phong ngửa lên đầu. Nhìn thấy Thiết Giáp Mãnh Hổ y ỳ nguyên ngồi xổm ở một bên nhìn xem bản thân, nước bỏ sớm liền chảy đầy đất, hiển nhiên là đối với cái này thỏ nướng cũng là thèm nhỏ nước rãi. Tần Phong hơi run run, tức thì đem thừa xuống nửa con thỏ nướng đã đánh qua. Thiết Giáp Mãnh Hổ một ngụm đem thỏ nướng nuốt xuống, mặc dù ngay cả nhét không đủ để nhét kẻ răng, nhưng mà đồng từ bên trong lại bộc lộ ra một bôi thỏa mãn. Nó vậy mà hiểu được ăn nướng chín đồ ăn. Tần Phong nhíu mày, trước mắt đầu này ngũ hồn kiếm thú, cùng cái khác kiếm thú rõ ràng khác biệt. Còn sót lại một chút linh giác. Thiết Giáp Mãnh Hổ đem thỏ nướng nuốt xuống về sau, cục cục miệng, đối với Tần Phong gầm nhẹ một tiếng, tức thì quay đầu nhìn về bên ngoài sơn động đi đến, tựa như là để Tần Phong đi theo nó. Tần Phong do dự một chút, cuối cùng vẫn là cùng ở Thiết Giáp Mãnh Hổ sau lưng đi ra ngoài. Dù sao, lấy Tần Phong thực lực, tuyệt đối không thể nào từ Thiết Giáp Mãnh Hổ trào xuống đào tẩu, còn không bằng đi theo nó, xem một chút nó đến cùng nghĩ muốn bản thân làm gì. Sơn cốc bên trong quái thạch đá lởm chởm, trướng khí dày đặc chỉ có mơ hồ khó tìm chật hẹp thú đường thiết giáp mánh hổ lại đối với chỗ này hết sức quen thuộc tìm tới một đầu vốn lượn hướng lên đường nhỏ đi tới chính giữa vách núi treo leo một cái sơn động bên trong cái sơn động này mười phần sạch sẽ bên trong đặt vào đơn sơ ghế đá giường đá trên giường còn phủ lên một tầng cỏ khô hiển nhiên là đã từng có người ở lại nơi này có người tần phong trong lòng giật mình trong sơn động cẩn thận tìm kiếm lại là ở sơn động chỗ sâu phát hiện một bộ bạch cốt khô lâu bộ khô lâu này mặc trên người vấn kiếm tông đệ tử trang phục từ màu sắc nhìn lại hình như là kiếm luật phong đệ tử bên cạnh thân đặt vào một thanh đen nhánh cổ kiếm kiểu dáng cùng tần phong trên lưng hồn hoang kiếm giống nhau như lúc chỉ là màu sắc thâm trầm nhìn qua càng thêm cũ kỹ thi hải sau lưng vách đá bên trên khắc lấy lít nha lít nhít chữ nhỏ tần phong xem xét dĩ nhiên là tên đệ tử này trải qua ta tên là sở mặc chính là vấn kiếm tông kiếm luật phong phía dưới đệ tử vấn kiếm bảng bài danh mười ta bởi vì bỏ qua kiếm trùng mở ra thời gian, kiếm trùng đại trận phong bế, bị khốn ở kiếm trùng bên trong, đến nay đã hơn 30 năm. Cái này 30 năm, duy có nhật nguyệt kiếm hồn cùng ta làm bạn, ta mới không đến mức cô độc tự sát. Bây giờ ta bệnh hiểm nghèo con thân, tự biết ngày giờ không nhiều, nấu không đến lần sau kiếm trùng mở ra. Nếu có vẫn kiếm tông đệ tử đến đây, xin đem chuôi này hồn hoang kiếm giao cho tông môn, lại đem ta thi cốt mang hồi cố hương mai táng. Sở mặc cảm ơn không hết. Ta bị nhốt kiếm chủng hơn 30 năm, bởi vì hoán độc xương ngủ, ta không cách nào tiếp tục tu luyện kiếm đạo, thành tựu kiếm hảo. Chỉ có thể một lòng chìm đắm ở kiếm trận một đạo bên trên, có chút tâm đắc, ghi chép thành sách, tên là tuyệt trận lụ, tặng cho người hữu duyên để bày tỏ tâm ý. Sơ mặc, vẫn kiếm bảng bài danh 14, nên là 50 năm trước kiếm luật phong đệ tử. hắn vậy mà có thể ở kiếm chủng tuyệt địa, sống ròng rã hơn 30 năm, thật sự là để người khó có thể tưởng tượng tần phong nhìn xem vách đá bên trên văn tự trong lòng cảm khái không dứt đồng thời tần phong trong lòng rất nhiều nghi hoặc giờ phút này cũng nhất nhất giải khai trước đó sơn cốc vách đá bên trên khắc vẽ lấy thô giáp kiếm trận khốn chủ không ít nhị hồn kiếm thú kiếm trận này hẳn là sợ mặc bố chi xuống mục đích là vì vây khốn kiếm thú bồi dưỡng hồn hoang kiếm trong sơn cốc làm ngồi nhử nhật nguyện kiếm tử kiếm chính là chứng cứ như vậy thô giáp kiếm trận vậy mà có thể vây khốn nhiều như vậy nhị hồn kiếm thú có thể thấy được sở mặc cái này 30 năm bị nhốt kiếm trùng vô cùng buồn chán phía dưới một lòng nghiên cứu kiếm trận chi đạo có cực lớn thu hoạch đối với ngưng tụ sở mặc suốt đời tâm huyết tuyệt trận lục tần phong trong lòng nhiều hơn mấy phần mong đợi đồng thời tần phong trong lòng thầm giật mình sở mặc bị nhốt kiếm trùng hơn 30 năm lại còn một lòng nghĩ đến bồi dưỡng hồn hoang kiếm hắn đối với vấn kiếm tông lòng trung thành như vậy có thể thấy được lồn đốn về phần đầu này thiết giáp mãnh hổ lai lịch vì cái gì sẽ mang mình tới sở mặc gần thân chi chỗ Tần Phong lúc này cũng hiểu rõ, sợ mắc chết về sau, Nhật Nguyệt Kiếm Hồn vẫn còn, cùng cái khác kiếm hồn đồng dạng, nó cũng mất phương hướng linh giác, trở thành một đầu kiếm thú, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, hầu như chỉ còn lại nguyên thủy nhất hung tính. Nhưng mà, ở Tần Phong rút ra Nhật Nguyệt kiếm tử kiếm một khắc này, ngủ say Nhật Nguyệt kiếm kiếm hồn đột nhiên thức tỉnh, khôi phục một chút ký ức, Thiết Giáp Mãnh Hổ đuổi tới Sơn Cốc lúc, chính đụng vào Tần Phong cùng Phong Thần bốn người tranh đấu. Thiết Giáp Mãnh Hổ giết chết những người khác, nhìn thấy tần phong bên hông nhật nguyệt kiếm tử kiếm cùng nó trên lưng mẫu kiếm sinh ra cậu mình lúc này mới để trí nhớ của nó hoàn toàn thức tỉnh nghĩ đến bản thân là nhật nguyệt kiếm kiếm hồn đồng thời cũng nhớ lên sở mạc nguyện vọng hy vọng thi cốt có thể lá dụng về can, mai táng hồi cố hương bởi vậy thiết giáp mãnh hổ dựa vào nhật nguyệt tử mẫu kiếm năng lực cảm ứng tìm được người mang nhật nguyệt kiếm tử kiếm tần phong giờ phút này tần phong đang đứng ở nguy hiểm bên trong nó liền xuất thủ lần nữa nghĩ muốn đem những người khác giết chết cuối cùng chính là một người một thú rơi vào đến trong vực sâu nhất nguyên kiếm ngươi kiếm chủ chết lâu như vậy ngươi vẫn còn nhớ kỹ hắn nguyện vọng thần phong quay đầu nhìn thiết giáp mánh hổ trong lòng một trận thổn thức sở mặc là vẫn kiếm tông đệ tử là tiền bối của ta đã như vậy ta liền giúp hắn đem thi cốt mang hồi cố hương thần phong quỳ ở sở mặc hải cốt bên cạnh cung kính bay xuống lập tức đem hắn hải cốt di vật cẩn thận thu lên ở sở mặc trên thân thần phong phát hiện quyển kia tên là tuyệt trận lục sách nhỏ ánh mắt một sáng mở ra lần xem lên tuyệt trận lục là sở mặc dùng xương cá dính lấy thảo dịch viết thành chữ viết siêu siêu vẹo vẹo nhưng lại chữ chữ châu ngọc ghi chép 30 năm tới hắn đối với kiếm trận một đạo cảm nộ 30 năm một lòng nghiên cứu sở mặc ở kiếm trận một đạo đạt thành tựu cao đã đến cảnh giới cực cao hắn nếu là có thể thoát thân rời khỏi kiếm chủng tất nhiên có thể nổi danh thiên hạ trở thành chấn kinh đại hút quốc thậm chí thiên kiếm đại lục kiếm trận đại sư nhưng mà không như mong muốn sở mặc cái này kiếm trận đại sư lại là yên lặng không nghe bị vây chết ở kiếm trùng bên trong từ tuyệt trận lục ba chữ này bên trên tần phong liền nhìn ra sở mặc trong lòng biết bao không cam lòng tiến nhập kiếm đạo tam trọng thiên thành tựu kiếm hảo mới có thể sử dụng kiếm trận tần phong đối với kiếm trận hiểu rõ cũng không nhiều lật nhìn tuyệt trận lục mấy nhãn chỉ cảm thấy huyền áo thâm thúy tối nghĩa khó hiểu liền đem nó trước thu lên lập tức tần phong hai tay nâng lên sở mặc hồn hoang kiếm cảm ứng được trong thân kiếm ngủ say kiếm hồn sắc mặt đột nhiên biến đổi Sở Mặc đã chết không biết bao nhiêu năm, hồn hoang kiếm kiếm hồn lại như cũ đang ngủ say bên trong. Cũng chính bởi vì vậy, hồn hoang kiếm hồn cũng không cùng cái khác kiếm hồn đồng dạng, hóa thành kiếm thú. Sở Mặc hao tốn hơn 30 năm, không ngừng chém giết kiếm thú, bồi dưỡng ra hồn hoang kiếm hồn cực kỳ cường đại, ngay cả hỗn độn cũng nhận không nổi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm khái nói, "Trôi này hồn hoang kiếm bên trong ngủ say kiếm hồn, là một đầu từ đầu đến đuôi quái vật." Hồn thể không gì sánh được cường đại, so ta đều cường đại mấy chục lần nói như vậy ngay cả hỗn độn ngươi cũng nuốt không được nó sao thần phong hơi run run thần sắc kinh ngạc nuốt nó nó như là thức tỉnh đem ta nuốt cũng nói không chừng ngay cả hỗn độn đều hiện lộ ra mấy phần sợ hãi có thể thấy được sợ mặc bồi dưỡng ra hồn hoang kiếm hồn biết bao khủng bố đã như vậy ta liền tuân theo sở mặc nguyện vọng đem trôi này hồn hoang kiếm nộp lên cho tông môn đi tần phong suy tư một trận vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận từng ly từng tí đem hồn hoang kiếm thả vào đến hỗn độn không gian bên trong cũng thu lên. mươi 189, luân hồi. Tần Phong lại đem sơn động kiểm tra một lần, xác định không có để lọt xuống sở mặc di vật, lúc này mới đi ra sơn động, gặp thiết giáp mánh hổ ngồi xổm ở cửa sơn động, giống như trung khuyển đồng dạng thủ hộ, trong lòng một trận xúc động. Nhật Nguyễn Kiếm, ngươi kiếm chủ thi cốt, ta đã thu lên. Ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, đem hắn thi cốt mang hồi cố hương của hắn an táng. Tần Phong ngẩng đầu nhìn thiết giáp mánh hổ, hỏi nói, thế nhưng ngươi làm thế nào? nhật nguyệt kiếm kiếm hồn đã cùng kiếm thú hòa làm một thể tần phong coi như từ nó trên lưng rút ra nhật nguyệt kiếm nhật nguyệt kiếm hồn y nguyên không cách nào rời khỏi kiếm thú thân thể như là để nhật nguyệt kiếm kiếm hồn lưu ở kiếm trùng bên trong qua tới không được bao lâu nhật nguyệt kiếm kiếm hồn liền ở lần nữa mê thất đánh mất linh giác hóa thân thành một đầu hung manh tàn bạo ngũ hồn kiếm thú nó như là lần nữa mê thất liền không thể nào khôi phục lại linh giác vạn vật đều có linh tính kiếm hồn ý thức từ trong kiếm trống mà sinh biết bao không dễ tin tưởng nhật nguyệt kiếm hồn cũng không muốn lần nữa mê thất hóa thân thành kiếm thú tiếp tục ngơ ngơ ngác ngác tàn sát sinh linh nghe được tân phong thiết giáp mánh hổ chậm rãi ngồi thẳng lên dọc theo đường cũ trở về tới vực sâu dưới đáy tựa hồ sớm liền nghĩ kỹ nơi trở về của mình tân phong không có nhiều lời cùng ở thiết giáp mánh hổ sau lưng hắn trong lòng có chút hiếu kỳ muốn biết nó sẽ làm ra cái gì lựa chọn thiết giáp mánh hổ hướng về vực sâu chỗ sâu đi đến đi vào một cái cực kỳ ẩn nấp trong sân động không ngừng hướng xuống đi về phía trước cái sơn động này cực kỳ tinh mịch phảng phất thông hướng lòng đất ở con đường hai bên tần phong thỉnh thoảng nhìn thấy to lớn kiếm thú hải cốt tần phong khiếp sợ phát hiện những này hải cốt bên trên trên lưng đều cắm tàng kiếm nhiều nhất lại có bảy trôi nhiều cái kia dĩ nhiên là trong truyền thuyết thất hồn kiếm thú di hải những này kiếm thú thi hải đều đầu hướng hang động dưới đáy hiển nhiên là còn chưa đi đến chỗ mục đích liền kiệt lực ngã lan sơn động dưới đáy có cái gì tần phong run lên trong lòng không khỏi hết sức tò mò. Nghe nói, đại tượng trước khi chết sẽ một mình rời khỏi tộc quần, tiến về mộ địa. Kiếm chủng đã là kiếm nơi chôn cất, mà cái này chỗ sơn động chỗ là kiếm thú cuối cùng kết cục, kiếm thú mộ địa. Nói cách khác là kiếm chủng chân chính khu vực hải tâm. Tần Phong mang theo vài phần hiếu kỳ, cùng ở thiết giáp mánh hổ sau lưng, một đường hướng xuống tìm kiếm. Đống nhiên trước mắt rộng mở trong sáng, đến một chỗ to lớn không gian dưới đất. Cái không gian này phương viên mấy chục trượng, cực kỳ rộng lớn trên mặt đất kiếm thú thi hài trồng chất thành núi, mà từng trôi cũ kỹ tàn kiếm, cắm ở hài cốt bên trên, hàng ngàn hàng vạn, hóa thành một tòa bạch cốt gò kiếm. Nơi này mới thật sự là kiếm trùng. Nhìn xem cảnh tượng kỳ dị trước mắt, Tần Phong chấn động không gì sánh được. Chỉ gặp Thiết Giáp Mãnh hổ chậm rãi đi lên gò kiếm chi đỉnh, túi đầu nhìn chăm chú phía trước. Tần Phong tăng tốc nhị bước, đuổi lên tới, ngạc nhiên phát hiện, vượt qua bạch cốt gò kiếm, phía trước là một đạo vách núi, dưới đây có nham thạch nóng chảy cuộn tràn ngập gây mũi mùi lưu hình kiếm trùng vốn là ở trong sân gốc địa thế cực thấp nơi này lại ở vào ngàn trượng vực sâu dưới đáy lại dọc theo sơn động đi xuống dưới mấy trăm trượng trước mắt nham thạch nóng chạy là chân chính địa mạch kiếm thú cuối cùng kết cục dĩ nhiên là địa mạch tần phong hơi run run quay người nhìn xem bạch cốt gò kiếm bên trên trắng ngần bạch cốt biểu tình chân kinh giống thiết giác mánh hổ gầm nhẹ một tiếng phảng phất là cùng thế giới này xa nhau sau đó nhìn chằm chằm tần phong một nhãn chính là thả người một nhảy, nhảy tiến địa mạch dung nham bên trong. hô, địa mạch dung nham nhiệt độ thế nào kinh người, thiết giáp mánh hổ tiếp xúc đến dung nham trong nháy mắt, liền bị khí hóa, chỉ còn lại nằm chuôi tàn kiếm rơi vào đến dung nham bên trên, chậm rãi chìm ngậm trong đó. chết, chết rồi. nhật nguyện kiếm kiếm hồn, tình nguyện tự sát, cũng không muốn tiếp tục mê thất sao? thần phong xứng sờ tại nguyên chỗ, thật lâu không bình tĩnh nổi tới. qua rất lâu, thần phong chậm rãi xoay người, nhìn phía sau bạch cốt gò kiếm biểu tình mang theo vài phần trang trọng. Tần Phong rốt cuộc hiểu rõ, những này kiếm thú đều là ở sinh mệnh đi đến cuối cùng thời điểm, hồi quang phản chiếu, kiếm hồn linh giác sẽ lần nữa thức tỉnh. Bọn chúng làm ra đồng dạng lựa chọn, đi tới địa mạch, tình nguyện hủy diệt, cũng không muốn tiếp tục bị nhốt ở kiếm thú thân thể bên trong, không, có tận cùng giết chóc, bị cái khác kiếm thú thôn vệ, một lần lại một lần luân hồi. Thử vong là mỗi một cái điểm cuối của sinh mệnh kết cục. Kiếm hồn chính là dùng cái này nâng chứng minh, bản thân cũng là sinh mệnh mà không phải mặc cho kiếm chủ sử dụng công cụ. Đối với nhật nguyệt kiếm kiếm hồn lựa chọn, thần phong nổi lòng tôn kính, nán lại đứng tại nguyên chỗ, rơi vào trầm tư. Kiếm hồn. Đối với kiếm chủ tới nói, đến cùng là cái gì? Là thân nhân, là bằng hữu, là người yêu, là mọi thứ. Thế nhưng, nếu như kiếm chủ như là chết rồi, kiếm hồn lại nên đi nơi nào? Thần phong suy tư rất lâu, lại không có đáp án. Được rồi, vấn đề này với ta mà nói, còn quá thâm ảo có lẽ chờ ta kiếm đạo cảnh giới cao hơn một chút, có thể nghĩ rõ ràng. Thần Phong lắc đầu, đang chuẩn bị quay người rời khỏi, nhưng vào lúc này, Thần Phong chợt thấy từ địa mạch dung nham bên trong bay ra một đoàn nhỏ bé hỏa hoa, cùng dung nham phát ra trói mắt hồng quang so sánh, cái này đoàn nhỏ bé hỏa hoa hào quang như vậy yếu ớt, lại không gì sánh được linh động, tràn đầy sinh mệnh sức sống. Đây là linh hỏa chi trùng. Thần Phong ánh mắt một sáng, khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ mừng như điên. Tần Phong thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ ở địa phương này phát hiện linh hỏa chi trùng. Tần Phong bận bịu từ hỗn độn không gian bên trong lấy ra Hỏa Lung, hướng về linh hỏa chi trùng đã đánh qua. Hỏa Lung đối với linh hỏa chi trùng có loại trời sinh lực hấp dẫn, cái này đoàn nhỏ bé hỏa hoa lập tức bị hấp dẫn, lập tức cầm tù ở Hỏa Lung bên trong. Tần Phong đại hỉ, dắt lấy Hỏa Lung đỉnh xích sắt, đem nó tún trở về, hai tay nâng ở trước mắt, nhìn kỹ. Cái này đoàn hỏa hoa bị cầm tù ở Hỏa Lung bên trong, cũng không có dập tắt dấu hiệu ý thì hãy nguyên vui sướng nhảy lên quả nhiên là linh hỏa chi trùng tần phong nhìn chằm chằm hỏa lung bên trong nhảy nhót hỏa diễm trên mặt lộ ra say mê chi sắc có cái này viên linh hỏa bên trong ta có thể bồi dưỡng ra bản thân linh hỏa hoàn toàn nghe lệnh của ta linh hỏa không giống thương huyền hỏa như vậy kiệt nào vì ta sử dụng đúc kiếm chi hỏa thần phong cuồng hỉ không dứt thế nhưng vì cái gì sẽ có linh hỏa chi trùng xuất hiện chẳng lẽ là vận khí ta tốt thần phong nhìn xem trước mắt linh hỏa lâm vào trầm tư Nhật nguyệt Kiếm kiếm hồn nhảy vào địa mạch, lập tức có linh hỏa chi trùng xuất hiện. Đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Tuy nói vạn vật đều có linh, nhưng mà linh giác sinh ra không hề dễ dàng. Đặc biệt là linh hỏa, càng là khó khăn. Có lẽ ngũ hồn kiếm thú dù chết, nhưng mà kiếm hồn linh giác lại bất diệt, biến thành linh hỏa chi trùng. Thần Phong trong lòng run lên, nghĩ đến một cái khả năng. Có điều linh hỏa chi trùng là thiên địa kỳ vật, đản sinh điều kiện cực kỳ hạ khắc, không thể nào một đầu ngũ hồn kiếm thú. Liền có thể để hỏa diễm sinh ra linh tính Nên là vô số kiếm thú Cái trước ngã xuống Cái sau tiến lên Vượt vào đến địa mạch trong nham tương Cũng không biết là hao phí bao nhiêu nhật nguyệt táng thân bao nhiêu kiếm hồn Mới sinh ra cái này một viên linh hỏa chi trùng Cái này viên linh hỏa chi chủng Là kiếm hồn linh giác biến thành Mà nó lại sắp thành vì đúc kiếm chi hỏa Gen đúc kiếm Sinh ra kiếm hồn Từ sinh ra đến chết Từ chết đến sinh Đây cũng là một loại luân hồi Tần phong trên mặt lộ ra một bôi vẻ chợt hiểu, tựa hồ nộ đến cái gì. chương 190, gỗ mục không thể điêu khắc. Mấy ngày sau, kiếm chủng thí luyện một tháng kỳ hạn đã đến. Kiếm chủng bên trong, vẫn kiếm tông đệ tử nhao nhao chạy tới doanh điệu tạm thời, chờ đợi kiếm chủng đại trận lần nữa mở ra. Như là bỏ lỡ hôm nay, kiếm chủng sẽ lần nữa phong bế, thẳng đến 50 năm sau mới có khả năng mở ra. Và anh kiếm chủng truyền ra ngoài tới như lôi đình nổ vang nổ mạnh. Là Ngũ Phong phong chủ liên thủ mở ra kiếm trận phát ra âm thanh tiếng vang. Ầm ầm ầm. Toàn bộ kiếm trùng đều ở lay động, phảng phất thiên địa đều muốn vỡ nát đồng dạng. Trong doanh địa may mắn còn sống sót xuống vấn kiếm tông đệ tử, nghe được cái này như sấm sét nổ mạnh, nghĩ đến bản thân lập tức có thể rời khỏi kiếm trùng, trên mặt đều là lộ ra mừng rỡ nụ cười. anh, Kiếm trùng đại trận bị lần nữa mở ra, ở doanh địa tạm thời phía trước xuất hiện một đạo to lớn vết rách, từ trong đó truyền tới đại trưởng lão La Thái Hư thanh âm chư vị đệ tử kiếm trùng đại trận đã mở ra chỉ có thể duy trì một canh giờ các đệ tử dựa theo ngũ phong trật tự theo thứ tự rời khỏi kiếm trùng không nên hoảng loạn kiếm trùng bên ngoài đại trưởng lão la thái hư bạch bảo cổ động đứng ở kiếm trùng bên ngoài nhìn xem thông đạo chậm rãi mở ra trên mặt hiện ra một bôi vui mừng vấn kiếm tông ngũ phong phong chủ đứng ở đại trưởng lao sau lưng cũng đều là hướng về thông đạo nhìn tới nhìn thấy các đệ tử từng cái từng cái đi ra kiếm trùng biểu tình có chút khẩn trương A. Nội môn thứ nhất kiếm công phong đệ tử Phùng Thiên Tứ. Hắn cái thứ nhất ra tới rồi. Ừm, thông qua kiếm chủng thí luyện kiếm công phong đệ tử, vậy mà khoảng chừng 7 người. Xem ra lần này kiếm công phong lại là ngũ phong đứng đầu. Không có cách, kiếm công phong đệ tử, vốn là thực lực chính là mạnh nhất. Các phong trưởng lao nhóm cũng là tụ ở cùng nhau, nhìn thấy các đệ tử từng cái từng cái đi ra tới, thỉnh thoảng mở miệng lời bình. Tổng cộng 21 người. La thái hư điểm một cái còn thừa đệ tử nhân số, như mày. Tiến nhập kiếm chủng thí luyện có 54 người, cũng chỉ có 21 người thông qua được thí luyện. Trong đó còn có mấy người bản thân bị trọng thương, thành phế nhân. Đệ tử tử thương vượt qua một nửa, vượt ra khỏi la thái hư dự tính. Mặc ly đâu? Phong thần đâu? Ta mấy tên đệ tử đâu? Mặc cô sinh đứng ở trưởng lao nhóm ở giữa, ánh mắt ở đây 21 tên đệ tử trên mặt từng cái đảo qua, lại không có phát hiện bản thân mấy tên đồ đệ tung tích, trong lòng lập tức lột bột một tiếng, sắc mặt tái nhật như tờ giấy. Không thể nào. Coi như phong thần mấy người không có thông qua thí luyện, lấy Mạc Ly thực lực, tuyệt không thể nào không cách nào thông qua thí luyện. Kiếm trùng bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Mạc Ly mà cô sinh sắc mặt cực kỳ khó coi, hận không được lập tức nắm qua một tên đệ tử ép hỏi rõ ràng. Thế nhưng, đại trưởng lão cùng năm vị phong chủ đều tại chỗ, Mặc cô sinh không dám lô mãng, chỉ có thể hít sâu một hơi, đem bất an trong lòng lo nghĩ kiểm chế xuống. Thần Phong. Người đâu? trần cửu nha nhìn thấy cao lâm cùng ung văn đều bình yên vô sự trong lòng an tâm một chút nhưng lại tìm không thấy tần phong thân ảnh một trái tim lập tức chìm xuống dưới ngữ băng mộ chức yên long thúy liêu bạch lộ nhìn thấy bản thân ba tên đồ đệ thông qua được thí luyện che đậy ở lụa trắng ở dưới khỏe miệng lộ ra một tia đắc ý nụ cười Khục. thông qua kiếm trùng thí luyện tổng cộng là 21 người còn có người lưu ở trong doanh địa sao la thái hư vội ho một tiếng toàn bộ chàng lập tức yến tĩnh Lúc này mới chậm rãi hỏi. bẩm đại trưởng lão, thí luyện cuối cùng mấy ngày, chúng ta đã lặp đi lặp lại kiểm kê nhân số, đồng thời ở kiếm chủng bên trong tìm kiếm đệ tử khác tung tích. Nhưng mà, kiếm chủng bên trong chỉ có chúng ta 21 người. phùng Thiên Tứ tiến lên một bước, lớn tiếng nói. 21 người. Cũng không tính ít. Có điều, thông đạo còn có thể duy trì một canh giờ. Chúng ta để sau hay nói. La Thái Hư nhẹ gật đầu, nói. Vẫn kiếm tông trên trên dưới dưới mấy trăm người. Liên đứng ở kiếm trùng phía trước, yên tĩnh chờ đợi. Một canh giờ sau, thông đạo bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, mắt thấy là phải đóng lại. Nhưng vào lúc này, một bóng người chậm rãi đi ra tới, mặc chính là đúc kiếm phong đệ tử trang phục, rõ ràng là Tần Phong. Tần Phong. Hạ ngữ băng một mực nhìn thông đạo phương hướng, đôi bàn tay trắng như phân nắm thật chặt. Không biết vì cái gì, nàng có một loại kỳ lạ cảm giác. Nàng cảm giác Tần Phong không có chết, rất có khả năng còn sống. Thế nhưng, như kiếm trận đóng lại năm năm cũng không thể mở ra tần phong coi như còn sống cũng vô pháp rời khỏi kiếm chủng giống như là chết rồi làm hạ ngữ băng nhìn thấy tần phong đi ra kiếm chủng thời điểm khóe mắt một chút liền ấm ướt sư đệ sư đệ còn sống cao lâm cùng ung văn hai người nhìn thấy tần phong thân ảnh rất cảm thấy ngoài ý muốn, không dám tin tưởng xoa xoa ánh mắt của mình vương tin đi ra kiếm chủng thiếu niên đúng là tần phong về sau liền gieo họ một tiếng nên đón tiếp lấy tần phong mạc cô sinh nhìn thấy tần phong đi ra kiếm chủng Con ngươi đột nhiên co lại thành cây kim to nhỏ, hiện lên một đạo hung mang. Tần Phong sống sót, đồ đệ của mình lại chết hết ở kiếm trùng bên trong. Mạc cô sinh ẩn ẩn có loại cảm giác, mặc ly đám người chết, rất có thể cùng Tần Phong có quan hệ. Tần Phong đi ra kiếm trùng, lập tức vô số đạo ánh mắt hướng hắn bắn ra qua tới. Trong những ánh mắt này bao hàm rất nhiều loại cảm xúc, chấn kinh, hoán hận, nghi hoặc. Hai vị sư huynh sư tôn, ngữ băng, trong đó có mấy đạo ánh mắt lại là để tần phong cảm giác được một kia ấm áp, kia là ân cần ánh mắt. ở tần phong đi ra một chớp mắt, sau lưng thông đạo hoàn toàn đóng lại, đuổi lên. tần phong trong lòng một trận hoảng sợ, hắn tử vượt sâu dưới đáy bò lên tới, thế nhưng phí hết một phen công phu, có điều tần phong vận khí không tệ, đuổi ở thời khắc cuối cùng rời đi kiếm chủng. nếu như lại trễ một chút, cho dù trễ cái một nén nhang thời gian, tần phong liền muốn cùng sở mặc đồng dạng bị nhốt ở kiếm chủng bên trong. tần phong tự nhận không có sở mặc nghị lực khả năng kiên trì cái mấy năm liền chịu không được tịch mịch mà tự sát Ừm. nhìn thấy kiếm trùng hoàn toàn đóng lại la thái hư khẽ gật đầu lớn tiếng nói cuối cùng rời khỏi kiếm trùng đệ tử có 22 người mời các vị đệ tử cầm trong tay hồn hoang kiếm từng cái nộp lên tới do ta cùng năm vị phong chủ cùng nhau bình phán các ngươi thí luyện thành tích quyết định mới nhất vấn kiếm bảng bài danh tuân mệnh các đệ tử xếp thành đội ngũ từng cái đi đến la thái hư trước mặt cầm trong tay hồn hoang kiếm giao cho la thái hư Kiếm vụ phong đệ tử Phùng Thiên Tứ, hồn hoang kiếm bên trong có 73 đạo kiếm thú tàn hồn. Thành tích không tệ. Trước nhất tiến lên là Phùng Thiên Tứ, hắn tràn đầy tự tin hai tay đem hồn hoang kiếm dâng lên, lập tức đạt được la thái hư khích lệ. đa tạ đại trưởng lão. Phùng Thiên Tứ trên mặt lộ ra một bôi vui mừng, đứng ở một bên, chờ đợi cuối cùng bài danh. Có điều, Phùng Thiên Tứ sớm liền hỏi thăm rõ ràng, thừa xuống đệ tử bên trong, đi săn kiếm thú nhiều nhất là sư đệ của hắn ngụy bình Đại khái đi săn đến hơn 60 đạo kiếm thú tàn hồn. Cái khác 4 phong đệ tử thành tích, tất cả không đáng giá nhất sái, không cách nào đối với Phùng Thiên Tư tạo thành uy hiếp. Phùng Thiên Tứ tràn đầy tự tin, cái này một lần vẫn kiếm bảng vị trí thứ nhất, trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác. Ngụy Bình, hồn hoang kiếm bên trong có 61 đạo tàn hồn. Cũng rất không tệ. La Thái Hư tiếp nhận Ngụy Bình trong tay hồn hoang kiếm, kiểm tra một phen, gật đầu mỉm cười. Quách Nam, không đạo tàn hồn. Kế tiếp là Quách Nam tiến lên, chỉ gặp hắn một bộ bộ dáng lười biếng, đem trong tay hồn hoang kiếm đưa cho La Thái Hư. La Thái Hư kiểm tra về sau, sắc mặt lập tức gầm chầm xuống, trách cứ nói, Quách Nam, người hồn hoang kiếm bên trong, thế nào một đạo tàn hồn đều không có. Bẩm đại trưởng lão. Quách Nam rối cái eo lười, ngáp một cái nói, đệ tử thực lực thấp kém, tiến vào kiếm chủng, mới biết quá nguy hiểm, vì bảo đảm mệnh, một mực nán lại ở trong doanh địa đi ngủ, cũng không ra ngoài đi săn qua. Hử thật sự là gỗ mục không thể điều khắc nha. La Thái Hư chừng Quách nam một nhãn, đối với hắn đánh giá cực thấp. Bất quá Quách Nam lại không thèm quan tâm, cười hắc hắc, liền đứng ở một bên, yên tĩnh chờ đợi bài danh kết thúc. Chương 191, đại trưởng lão ban thưởng. Thông qua kiếm trùng thí luyện các phong đệ tử, đều là đem từng người hồn hoang kiếm hiện lên bên trên, tới xác định sau cùng thí luyện thành tích. Thành tích tốt nhất là kiếm vụ phong hai tên đệ tử Phùng Thiên Tứ cùng Ngụy Bình. Kiếm luật phong công Tôn Vũ tức thì xếp ở vị trí thứ ba hạ Ngư băng mộ Trước yên long thúy tam nữ mỗi người kiếm hồn đều là hơn 30 đạo đã xếp tới 10 tên về sau mà tần phong hai vị sư huynh cao lâm cùng ung văn tức thì chỉ đi săn đến hơn 20 đạo kiếm hồn miễn cưỡng sắp xếp tiến tốt 20. đối với loại kết quả này trần cửu nha cũng không có cảm thấy ngoài ý mớn mà là khẽ gật đầu cao lâm cùng ung văn hai người kiếm pháp là trần cửu nha một tay dạy dỗ đối với hai người bọn họ thực lực lòng dạ biết rõ có thể thuận lợi thông qua kiếm trùng thí luyện, không có táng thân trong đó, hắn đã rất hài lòng. Về phần Tần Phong, Trần cửu nha không có chỉ điểm hắn một thức kiếm pháp, càng không báo cái gì hy vọng. Cao Lâm cùng Ung Văn về sau, Tần Phong chính là ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, đi đến La Thái Hư trước mặt, không người thi lễ một cái. "Đúc kiếm phong đệ tử Tần Phong, ngươi hồn hoang kiếm đâu, nộp lên tới đi." La Thái Hư nhìn Tần Phong một nhãn, nhàn nhạt, nhạt nói ra. "Bẩm đại trưởng lão, ta hồn hoang kiếm giắt ở kiếm trùng bên trong." tần phong nói thất lạc la thái hư chừng tần phong một nhãn sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống lạnh lùng nói quả nhiên cùng cái kia quách nam là một đôi bất quá hắn ở trong doanh địa ngủ ngon tốt xấu không có đem hồn hoang kiếm làm mất ngươi ngược lại tốt ngay cả hồn hoang kiếm đều ném đi một cái gỗ mục không thể điều khắc một cái bùn náo không dính lên tường được tần phong hơi run run hắn không nghĩ tới bản thân cùng quách nam danh tiếng lớn như vậy vậy mà đều chuyển đến đại trưởng lao trong hai đối với la thái hư ác liệt thái độ tần phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đồng thời trong lòng càng là vững tin hồn hoang kiếm đối với vấn kiếm tông tới nói cực kỳ trọng yếu nếu không đại trưởng lão không đến mức ở trước công chúng phía dưới gian dạy hắn một cái nhỏ nhỏ nội môn đệ tử ngay cả hồn hoang kiếm đều ném đi cái này tần phong thật đúng là một nhân tài hi hi đúc kiếm phong có tần phong đệ tử như vậy khó trách một mực đứng hàng ngũ phong chi cuối không ít trưởng lão đều là thấp giọng nghị luận từng đạo từng đạo khinh bị ánh mắt rơi tại tần phong trên thân đối mặt đám người xem thường cùng xem thường tần phong túi đầu nhưng trong lòng là một trận cười lạnh tần phong hồn hoang kiếm tự nhiên không có ném mà là thả ở hỗn độn không gian bên trong chỉ là hỗn độn nuốt hồn hoang kiếm kiếm hồn các đệ tử nhìn không ra mánh khỏe nhưng mà đại trưởng lão là kiếm tôn cường giả chưa hẳn nhìn không ra ẩn giấu bởi vậy cho dù là thừa nhận đại trưởng lão răn dạy, đám người xem thường tần phong đều không thể nào đem bản thân hồn hoang kiếm giao ra Thật sự là nói bậy nói bạn. Giờ phút này, Mạc Cô Sinh rốt cuộc là nhẫn không nổi, đứng ra tới, đối với đại trưởng Lão chắp tay nói, đại trưởng Lão, Tần Phong kẻ này phẩm tính luôn luôn không hợp. Bây giờ cũng là mở mắt nói láo Hắn hồn hoang kiếm nếu thật là mất đi, hắn lại là làm sao không bị hoán độc xương ngủ ăn mòn, rời khỏi kiếm trùng. Nghe được Mạc Cô Sinh, trung trưởng Lão biểu tình cũng đều là ngưng trọng lên. Hồn hoang kiếm mất đi, sự tình nhỏ. Như là Tần Phong có ý lừa gạt. Cố ý không lên ra hồn hoang kiếm, chuyện kia liền lớn. Thần Phong, ngươi giải thích như thế nào? La thái hư ánh mắt sắc bén như kiếm, nhìn chằm chằm Thần Phong. Đại trưởng lão. Thần Phong mỉm cười, đem sau lưng bố nang giải phía dưới tử lấy ra bên trong một thanh đen kịt cổ kiếm. Hai tay hiện lên bên trên, ta hồn hoang kiếm mặc dù mất đi, lại có một phen kỳ ngộ, phát hiện một cỗ hải cốt cùng trôi này hồn hoang kiếm. Căn cứ vách tường bên trên lưu xuống chữ viết, người này tên là Sở Mặc nên là trước đó tiến nhập kiếm trùng thí luyện vấn kiếm tông đệ tử ta chính là dựa vào sở mặc hồn hoang kiếm mới xuyên qua hoán độc sương ngủ rời khỏi kiếm trùng sở mặc ngũ phong phong chủ nghe được cái này tên trên mặt đều là lộ ra vẻ nghi hoặc bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được sở mặc cái này tên nhưng mà đại trưởng lão la thái hư thân thể lại là chấn động già nua khuôn mặt bên trên lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc từ trước tới nay giếng cổ không sóng ánh mắt bên trong cũng hiện ra một bôi vẻ kích động một phát bắt được tần phong cổ tay run giọng nói sở mặc ta không có nghe lầm đi ngươi vừa mới nói người kia là sở mặc đại trưởng lão hẳn là ngươi quen biết sở mặc liễu bạch lộ kinh ngạc nói sở mặc hắn là ta sư huynh la thái hư trầm mặc rất lâu lúc này mới chậm rãi mở miệng một đôi mở nhạt trong đôi mắt giàn nua ngấn lệ lấp lóe thấp giọng nói năm đó ta cùng sở mặc sư huynh cùng nhau tham gia kiếm trùng thí luyện hắn vì cứu ta bị kiếm thú vây khốn Về sau không biết tung tích, thằng đến kiếm trùng thí luyện kết thúc, sở mạc sư huynh cũng không có ra tới, tất cả mọi người cho là hắn chết rồi. Nguyên lai hắn lại bị khốn ở kiếm trùng bên trong. Nhìn thấy đại trưởng lão thần sắc khác thường, Tựa Hồ xa vào đến trong hồi ức, mà cô sinh trong lòng biết không ổn, bận biểu nói, đại trưởng lão, cái này tần phong từ trước tới nay nói láo hết bài này đến bài khác, hắn lời nói một chữ cũng không thể tin a. Đại trưởng lão lắc đầu, trầm rãi nói. Ta cùng Sở Mạc Sư huynh tiến nhập kiếm chủng, đã là trăm năm trước sự tình. Khi đó, Sở Mạc Sư huynh có điều là thực hồn cảnh, ở vấn kiếm bảng bên trên bài danh cũng không cao, có thể nói là không có danh tiếng gì. Ngũ Phong Phong chủ cùng chư vị trưởng lão còn không biết Sở Mạc, Tần Phong nho nhỏ tuổi tác, nếu không phải thật có kỳ ngộ, tìm được Sở Mạc Sư huynh hài cốt, lại từ đâu biết được hắn tên đâu. huống hổ. Đại trưởng lão hai tay tiếp nhận Tần Phong nộp lên tới hồn hoang kiếm, bàn tay từ cổ xưa thân kiếm bên trên vuốt ve mà qua sắc mặt lập tức đại biến hai mắt bên trong tách ra một bôi dị sắc, run giọng nói huống hồ trôi này hồn hoang kiếm bên trong ngủ say kiếm hồn lại không làm được giả kiếm hồn này quả thực là quái vật kiếm hồn này không biết thôn phệ bao nhiêu đạo kiếm thú tàn hồn bảo thủ dự đoán cũng có hơn vạn đạo thần phong ta hỏi ngươi sợ mặc sư huynh ở kiếm trùng bên trong sống bao lâu mới bồi dưỡng ra trôi này hồn hoang kiếm đại trưởng lao biên sắc ánh mắt nhìn xem Thần phong hỏi căn cứ vách đá bên trên ghi chép hắn bỏ ra hơn 30 năm thần phong thấp giọng nói hơn 30 năm toàn bộ trang lập tức hoàn toàn yên tĩnh duy có nuốt nước miếng thanh âm không ngừng tiếng vang lên sợ mặc ở kiếm trùng bên trong sinh hoạt hơn 30 năm chịu đựng bao nhiêu cô độc phần này nghị lực quyết tâm phi thường người có thể bằng sợ mặc hao tốn 30 năm bồi dưỡng ra hồn hoang kiếm cũng không biết thôn phệ bao nhiêu đạo kiếm thú tàn hồn trôi kiếm này giá trị không thể đánh giá có trôi này hồn hoang kiếm ta vẫn kiếm tông nhất định có thể bình yên vượt qua đại kiếp." Ngũ Phong phong chủ cùng nhìn nhau một nhãn, trên mặt hoàn toàn là lộ ra vẻ mừng như điên. Đại trưởng lão biểu tình ngưng trọng, đem Hồn Hoang kiếm thu lên, lúc này mới quay đầu đối với Tần Phong nói, "Tần Phong, ngoại giới nghe đồn nhân phẩm ngươi ác liệt, nhưng cái kia rõ ràng là lời đồn đại, có người ác ý hãm hại. Ngươi Hồn Hoang kiếm di thất, hoàn toàn có thể cầm sở mạc sư huynh Hồn Hoang kiếm thay thế. Như vậy vừa đến, Vẫn kiếm bảng thứ nhất danh hiệu chính là của ngươi trong túi lộ vật. Nhưng mà, ngươi lại không có làm như thế, mà là thực sự tuân theo Sở Mặc Sư huynh nguyện vọng, đem Hồn Hoang kiếm nộp lên tông môn. Có thể thấy được, ngươi phẩm hạnh đoan chính. Mạo danh thay thế sao? Thần Phong cúi đầu, trong lòng cười lạnh. Thần Phong tự nhiên cũng nghĩ qua, đem Sở Mặc Hồn Hoang kiếm giao đi lên, nói là bản thân. Hồn Hoang kiếm là đại lượng sản xuất ra đến chế thức kiếm, lấy Thần Phong đúc kiếm đại sư ánh mắt, cũng không có cách nào phân biệt ra bản thân cùng Sở Mặc Hồn Hoang kiếm có cái gì khác biệt. Thế nhưng Tần Phong không cách nào phân biệt, không có nghĩa là đại trưởng lão không cách nào phân biệt. Hơn nữa, hồn hoang kiếm bên trong kiếm hồn không làm được giả. Sở mặc hao phí hơn 30 năm mới đưa hồn hoang kiếm bên trong kiếm hồn bồi dưỡng đến như vậy kinh khủng tình trạng, Tần Phong như là mạo danh thay thế, khẳng định sẽ bộc lộ. Lại tăng thêm mạc cô sinh ở bên đổ thêm dầu vào lửa, điên đảo hết bạch. Đến lúc đó Tần Phong chính là hết đường chối cãi. Huống hồ, đối với vấn Kiếm Bảng hư danh, Tần Phong cũng không coi trọng mà vẫn kiếm bảng thứ nhất ban thưởng xích diễm thiết tâm, Tần Phong càng là không có chút nào hứng thú. Bởi vậy, Tần Phong lựa chọn ăn ngay nói thật, chí ít bản thân không thẹn với lương tâm. Ngươi tìm về sở Mạc sư huynh hồn hoan kiếm, lập công lớn. Vẫn kiếm tông luôn luôn là thưởng phạt phân minh. Tần Phong, ta đáp ứng ngươi, có thể thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu. Bất kỳ yêu cầu gì? Đại trưởng lão nhìn xem Tần Phong cười ha ha nói. Đa tạ đại trưởng lão. Tần Phong trong lòng một trận cuồng hỷ, không mình hành lễ. Đại trưởng Lão là kiếm tôn đỉnh phong nhân vật, hắn có thể thỏa mãn bản thân một cái yêu cầu, cái này ban thưởng mười phần phong phú. Chỉ là tần phong trong lúc nhất thời nhưng cũng không nghĩ tới hướng đại trưởng Lão nói tới yêu cầu gì. Không nội Chờ ngươi nghĩ kỹ, bất cứ lúc nào có thể tìm ta. Đại trưởng Lão phất phất tay, tuyên bố nói, đến tận đây, vân kiếm tông thu hồi hồn hoàng kiếm 22 trôi, kiếm chủng thí luyện kết thúc mỹ mãn. Ngày mai buổi trưa, hoàn toàn mới vân kiếm bảng sẽ công khai ban thưởng cũng sẽ phát ra cho chư vị đệ tử mời mọi người rửa mắt mà chờ chương 192, thần hỏa ghi chép kiếm chủng thí luyện kết thúc kiếm vụ phong đệ tử phùng thiên tứ vững vàng đứng đầu bảng nhưng mà bài danh nhất cuối tần phong danh tiếng lại là triệt để đem phùng thiên tứ che đậy toàn bộ vấn kiếm tông trên trên dưới dưới đều là nghị luận ở mỹ suy đoán tần phong sẽ hướng đại trưởng lao đưa ra yêu cầu gì đại trưởng lao ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới ngay trước nhiều người như vậy mặt hướng tần phong hứa hẹn Tự nhiên sẽ không nuốt lời. Tần Phong như là đưa ra bản thân muốn ở Vấn Kiếm bảng bên trên danh liệt thứ nhất, hoặc là Ngũ Phong Tài Nguyên Hướng Đúc Kiếm Phong Lệ yêu cầu, Đại trưởng lão hẳn là cũng sẽ không tự tuyệt. Phung Thiên Tứ Ngụy Bình chờ thí luyện bài danh phía trên đệ tử, mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng mà Tần Phong xuất ra trôi kia hồn hoang kiếm, ngay cả Đại trưởng lão dạng này kiếm tôn đỉnh phong cảnh cường giả đều chấn kinh không dứt, rất là ca ngợi, xương Tần Phong đối với Vấn Kiếm tông có đại công lao. Huống chi. Tần Phong giờ phút này còn chưa đưa ra yêu cầu, bọn hắn cũng không tiện phát tác, đành phải mấy người góp ở cùng nhau. Trong đêm thương nghị, như Tần Phong thật đưa ra muốn làm vấn kiếm bảng thứ nhất, bọn hắn nên ứng đối ra sao. Mà lúc này, Tần Phong cùng hai vị sư huynh cùng nhau trở về nhập văn phòng, một đường cười cười nói nói, về đến trần cửu nhà chỗ ở. Sư Tôn, Tần Phong, Úng Văn, Cao Lâm ba người ở trần cửu nhà trước mặt quỳ xuống hành lễ. Ừm, đều đứng lên đi. Lần này kiếm trùng thí luyện. Các ngươi ba cái làm được không tệ. Chân cửu nha cười ha ha nhìn xem ba cái đồ đệ, khắp khuôn mặt là tự ái. Sư tôn. Lần này kiếm trùng thí luyện, đúc kiếm phong lại là ngũ phong chi cuối. Chúng ta cho sư tôn mất thể diện. Cao lâm túi thấp đầu, thấp giọng nói. Đúng vậy a, sư tôn. Chúng ta lấy được điểm ấy bé nhỏ thành tích, ngươi lại nói chúng ta làm được không tệ. Cái này để trong lòng chúng ta càng là ấy nấy. Úng Văn cũng nói nói. Ha ha, lấy các ngươi ba người thực lực có thể sống lấy rời khỏi thí luyện, Vi sư đã rất hài lòng. Mấy chục năm tới, Đúc Kiếm Phong đều là Ngũ Phong Chi Cuối, thói quen khó sửa, há lại các ngươi ba cái có thể cải biến. Chân Cửu Nha mặt lộ đủ cười, ánh mắt rơi tại Tần Phong trên thân, Tiết Hận nói: Tần Phong, ngươi Hồn Hoang Kiếm Di thất ở Kiếm trùng bên trong, có chút đáng tiếc. Nếu không, ngươi cũng có thể trèo lên lần này Vân Kiếm bảng. Có điều, ngươi có thể gặp được vấn Kiếm Tông Tiền Bối Thi Hải, vì Tông môn lấy hồi một thanh Hồn Hoang Kiếm làm để bù cũng coi là phúc duyên không cạn. Nếu không, như là đại trưởng lão thật sự trách tội xuống, ngay cả vi sư cũng bảo đảm không nổi ngươi. Sư tôn, có thể hay không trèo lên vấn kiếm bảng, ta không có vấn đề." Tần Phong mỉm cười, lấy ra Hỏa Lung, hai tay đưa cho Trần Cựu Nha nói, ngoại trừ chuôi kia hồn hoang kiếm, ta còn được đến một vật. Là ta lần này kiếm trùng thí luyện lớn nhất thu hoạch. Linh hỏa chi trùng. Nhìn thấy Hỏa Lung bên trong nhảy nhót hỏa diễm, Cao Lâm cùng Ung Văn hai người đều là kinh hô nhẹ nào. Hỏa chủng. Ngươi thật sự tìm được. Trần Cửu Nha nhìn thấy Hỏa Lung bên trong linh hỏa chi chủng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân thể chấn động, kích động đến từ cái ghế bên trên đứng lên. Trần Cửu Nha, Cao Lâm, Ung Văn ba người góp ở Hỏa Lung trước, nhìn xem Hỏa Lung bên trong linh tính mười phần, giống như tinh linh đồng dạng nhảy nhót nhỏ bé ngọn lửa, trên mặt đều là lộ ra vẻ mê say. Có lẽ cái khác bốn phong đệ tử không hiểu linh hỏa giá trị, nhưng mà Đốc kiếm phong đệ tử lại biết, một viên linh hỏa chi chủng mang ý nghĩa cái gì. Linh hỏa, đối với đúc kiếm sư tới nói, là giữa thiên địa thứ nhất kỳ vật, chân quý không gì sánh được. Vô số đúc kiếm sư hao phí cả đời, nghĩ muốn tìm kiếm một viên linh hỏa chi trùng, lại là cầu còn không được. Mà có được linh hỏa chi trùng đúc kiếm sư, coi như đúc kiếm thiên phú lại kém, cũng có thể trở thành đúc kiếm đại sư. Thần phong đứa nhỏ này, xem ra là cái có phúc người. Ta chỉ là ở vấn kiếm tông một bản cổ tịch bên trên nhìn thấy ghi chép, kiếm trùng bên trong đã từng có linh hỏa chi trùng xuất thế nhưng mà tỷ lệ lại cực kỳ bé nhỏ vẫn kiếm tông lập tông nhiều năm như vậy tới chỉ có một vị tiền bối cũng là ở cơ duyên xảo hợp phía dưới ở kiếm trùng bên trong tìm được linh hỏa chi chủng ta vì hắn rèn đúc hỏa lung chẳng qua là cảm thấy không có truyền thụ cho hắn kiếm pháp đối với hắn có chỗ thua thiệt căn bản không có trông cậy vào hắn thật có thể tìm tới linh hỏa chi chủng trần Cửu nha nhìn xem hỏa lung bên trong linh hỏa chi chủng trong lòng chấn kinh không dứt càng để trần Cửu nha vui mừng là tần phong đạt được linh hỏa chi chủng dạng này kỳ vật cũng không có đối với mình dấu giếm mà là đem nó giao ra tới có thể thấy được hắn đối với chính mình cái này sư phụ biết bao tín nhiệm làm một tên đúc kiếm sư trần cửu nha đối với linh hỏa chi chủng cũng có một tia động tâm dù sao cái này viên linh hỏa chi chủng như là bồi dưỡng ra tới không biết sẽ là mấy phẩm linh hỏa thậm chí bồi dưỡng ra địa giai linh hỏa cũng nói không chừng càng quan trọng hơn là linh hỏa chi chủng bồi dưỡng ra linh hỏa Không giống thiên địa tự nhiên đản sinh linh hỏa như vậy kỳ nào, khống hỏa độ khó cũng thấp hơn nhiều. Có trong nấy mắt, Trần Cửu Nha thật đúng là muốn làm trái lời hứa của mình, nghĩ muốn đem cái này viên linh hỏa chi chủng chiếm làm của riêng. Nhưng mà Trần Cửu Nha nghĩ đến Tần Phong đối với mình như vậy tín nhiệm, hắn cái này làm sư phụ, tự nhiên cũng sẽ không làm để đồ đệ tâm lệnh sự tình. Hít sâu một hơi, đem trong lòng tham niệm kiềm chế bắt lấy tới, ánh mắt nhìn xem Tần Phong, nói: Tần Phong, ngươi có thể được đến cái này viên linh hỏa chi chủng là cơ duyên của ngươi. Cái này viên linh hỏa chi chủng, vi sư liền tặng cho ngươi. Có cái này viên linh hỏa chi chủng, ngươi đúc kiếm chi thuật tin tưởng có thể lớn mạnh vượt bậc, thiên kiếm lâu làm ăn cũng sẽ phát triển không ngừng. Đa tạ sư tôn. Tần Phong nghe được Trần Cửu Nha tin thủ hứa hẹn, đem linh hỏa chi chủng tặng cho bản thân, trong lòng vui mừng, vội vã bái tạ ơn. Có điều, ngươi chớ có cao hứng quá sớm. Trần Cửu Nha thần sắc trở nên có chút nghiêm trọng, chậm rãi nói, ngươi mặc dù có linh hỏa chi trùng nhưng mà nghĩ muốn đem linh hỏa bồi dưỡng ra tới lại không phải một chuyện dễ dàng có vô số tiền nhân ngẫu nhiên đạt được linh hỏa chi chủng lại bởi vì không có dục hỏa chi thuật linh hỏa chưa sinh ra liền chết yểu quả thực là phung phí của trời dục hỏa chi thuật tần phong hơi run run, đối với dục hỏa chi thuật hắn có biết một hai linh hỏa là hiếm thấy thiên địa linh vật nhân công bồi dưỡng thất bại tỷ lệ cực cao mười viên linh hỏa chi chủng tối đa cũng chỉ có thể bồi dưỡng ra một viên linh hỏa có điều Nếu Trần Cửu Nha nói như thế, tất nhiên là có giải quyết chi pháp, Tần Phong vội vàng không người nói, còn mời sư tôn chỉ điểm. Ừm. Trần Cửu Nha đối với Tần Phong thái độ cung kính rất hài lòng, xoay người đi lên lầu 2, một nén nhang thời gian về sau, cầm hai bản cổ thư xuống, đưa cho Tần Phong. Tần Phong tiếp nhận xem xét, một cuốn sách tên là Thần Hỏa ghi chép, một cái khác cuốn sách tên là Ngũ Hành Đúc kiếm thuật. Tần Phong, bản này Thần Hỏa ghi chép là ta lúc tuổi còn trẻ ngẫu nhiên đoạt được, bên trong ghi lại dục hỏa chi thuật. Ngươi đi về về sau chậm rãi lật xem, tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Về phần bản này ngũ hành đúc kiếm thuật, tức thì ta thân bút viết, ghi lại những năm này ta một chút rèn kiếm tâm đắc. Vì sư ở Đại Húc Quốc có một chút hư danh, thường xuyên có hoàng thân quốc thích nghĩ muốn để cho ta giúp hắn nhóm đúc kiếm, cũng là bởi vì ta ở ngũ hành rèn kiếm phương diện có một chút nhỏ tiểu thành liền. Ta cho ngươi đi tiếp quản thiên kiếm lâu trước đó, đề cập qua mặt khác có ban thưởng, chính là bản này ngũ hành đúc kiếm thuật. Trần Kiều Nha chậm rãi nói đa tạ sư tôn tần phong trong tay bưng lấy hai bản thư chỉ cảm thấy trong lòng nóng hổi không gì sánh được cái này hai bản thư giá trị có thể nói là ngàn vàng khó mua trần cửu nha lại đem nó tặng cho bản thân có thể thấy được hắn đối với mình biết bao yêu thích cái này để tần phong cảm động không gì sánh được vội vã quỷ xuống khấu tạ. chương 193, trăm truyền tân mục phong nhi trần cửu nha gặp tần phong thu hai bản thư từ đây liền xem như kế thừa y lìa bát của mình xương hô cũng có chỗ cải biến hỏi nói đại trưởng lão đáp ứng ngươi có thể hướng hắn đưa ra một cái yêu cầu yêu cầu này ngươi nghĩ được chưa bẩm sư tôn ta chưa nghĩ kỹ thần phong thành thành thật thật nói sư đệ ngươi nếu là không có nghĩ kỹ ta có cái chủ ý ngươi không phải ném đi hồn hoang kiếm không cách nào danh liệt vấn kiếm bảng sao Liên để đại trưởng lão cho ngươi phá lệ để ngươi tên tiến nhập vấn kiếm bảng từ đây mỗi tháng nguyên tinh thạch gấp đội tốt chứ ung văn ánh mắt một sáng nói ra nhị sư đệ nói rất đúng có điều ta cảm thấy vẫn là trực tiếp muốn một chút nguyên tinh thạch xem như ban thưởng tới đích thực cao lâm cũng bày mưu tinh kế hoặc là để đại trưởng lao ở tương lai 50 năm cho đúc kiếm phong lệnh một chút tài nguyên ông văn nói nghe được hai vị sư huynh kiến nghị thần phong khẽ gật đầu đem bản thân tên liệt vào vấn kiếm bảng tần phong khẳng định là không cân nhắc hán vốn cũng không quan tâm những này hư danh huống hồ không phải bằng bản sự của mình kiếm tới danh tiếng tần phong càng là không có chút nào hiếm có về phấn yêu cầu một chút nguyên tinh thạch làm ban thưởng tần phong bây giờ tiếp quản thiên kiếm lâu kiếm tiền chỉ là vấn đề thời gian huống hồ bây giờ tần phong có linh hỏa chi chủng chờ bồi dưỡng ra linh hỏa về sau bất thời gian đi tham gia đúc kiếm sư hiệp hội khảo hạch cầm tới đúc kiếm đại sư danh hiệu về sau thiên kiếm lâu làm ăn nhất định sẽ phát triển không ngừng bởi vậy Tần phong đối với nguyên tinh thạch càng không thế nào hiếm có có điều để đại trưởng lao cho đúc kiếm phong lệnh một chút tài nguyên tần phong ngược lại là cảm thấy điều thỉnh cầu này còn không tệ, mặc dù mình thu lợi không nhiều, phong bên trong đệ tử trưởng lao nhóm đều sẽ bởi vậy thu hoạch. Đúc kiếm phong ngoại môn đệ tử đúng là quá khổ một chút. Có điều nghe Ung Văn cùng Cao Lâm kiến nghị, Trần Cửu nha lại là chậm rãi lắc đầu. Đối với Tần Phong chân thành nói, Phong Nhi, ngươi chuyện khẩn yếu nhất là đem linh hỏa bồi dưỡng ra tới. Quyển kia thần hỏa ghi chép, ta từng lần xem qua vô số lần. Biết bồi dưỡng linh hỏa cần một loại cực kỳ hiếm thấy kỳ vật, tên là truyền tân mục. Ngươi hỏa lung bên trong linh hỏa chi trùng vừa mới sinh ra không lâu, xem tựa như sinh cơ giật rào, thực ra hết sức yếu ớt. Nếu không có truyền tân mục, nó bất cứ lúc nào đều có thể sẽ dập tắt. Bất cứ lúc nào dập tắt. Thần phong chấn động trong lòng, suy tư một trận, vững tin bản thân chưa từng nghe qua truyền tân mục loại vật này. Hôn đột, ngươi biết cái gì là truyền tân mục sao? Thần phong lặng lẽ cùng hỗn đột câu thông, biết ngược lại là biết. Bất quá truyền tân mục chân quý trình độ cùng linh hỏa chi trùng không sai biệt lắm thậm chí so linh hỏa chi chủng còn muốn chân quý hỗn độn trả lời nói cái gì so linh hỏa chi chủng còn muốn chân quý thần phong xứng sở vậy hắn đi chỗ nào tìm cái này chuyển tân mục chớ sợ Chân cửu nha nhìn thấy tần phong sắc mặt khắc thường cười nói truyền thuyết lý tổ sư ở cực bắc bắc minh hải du lịch lúc đặt được một khối cánh tay to nhỏ chuyển tân mục lúc này mới động rời hỏa ý niệm về sau hắn đi xa tây Hoàng, ở một chỗ trong di tích tìm tới cực quang lôi hỏa viêm Mượn nhờ truyền tân mục đem nó chuyển qua đúc kiếm phong ở dưới lôi hỏa điện bên trong, còn thừa xuống bàn tay to nhỏ một hối, bây giờ thả ở vấn kiếm tông trong bảo khố, do đại trưởng lão Đích thân đảm. Bảo, ngươi như là đưa ra yêu cầu, yêu cầu cái này khối truyền tân mục, xem xem hắn nói như thế nào. Nếu như hắn không muốn đem truyền tân mục cho ngươi, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác. Vấn kiếm tông trong bảo khố liền có truyền tân mục. Tân phong hơi run run, trên mặt lộ ra một bôi vui mừng, nói, vậy ta liền nghe sư tôn. Hướng đại trưởng Lao yêu cầu cái này khối truyền tân mục. Ừm, đi thôi. Truyền tân mục quá quý giá, tốt nhất rèn sắt khi còn nóng. Như là kéo đến thời gian dài, đại trưởng Lao có lẽ sẽ lật lọng Trần Cửu Nha nói. Tân Phong cực kỳ hứng thú rời khỏi nhập vân phong, đi tới đại trưởng Lao chỗ ở. Tân Phong, nhanh như vậy liền tới tìm ta. Thế nào? Là muốn ở vấn kiếm bảng biết bảng trước đó, ở trên bảng tăng thêm ngươi tên. ha ha, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Ta ngược lại là có thể đem người tên lấp lên đi, thế nhưng cái khác bốn phong sư huynh đệ nghị thế nào, ta coi như không xem vào. Đại trưởng Lão ngồi ở trong viện ghế đá bên trên, cười tủm tỉm nhìn xem Tân Phong. Đại trưởng Lão, ta muốn vấn kiếm tông trong bảo khố đồng dạng bảo vật. Chuyến Tân Mục. Mời đại trưởng Lão tắt hành. Tân Phong cũng không đi vòng vèo, nói thẳng nói. Chuyến Tân Mục. Đại trưởng Lão như mày, sắc mặt có chút âm trầm. Chuyến Tân Mục là tổ sư lưu xuống di vật, là vấn kiếm tông trí bảo há có thể tùy tiện giao cho ngươi đại trưởng lão lạnh lùng nói hơn nữa ngươi từ đâu chỗ biết ta vẫn kiếm tông có truyền tân mục nên là ngươi sư tôn nói cho ngươi chứ nghe được đại trưởng lão thần phong trong lòng trật lạnh. quả nhiên truyền tân mục quá quý giá đại trưởng lão không nguyện ý đem nó giao cho mình nhìn thấy đại trưởng lão mặt lộ vẻ không vui thần phong cảm giác được như núi áp lực chỉ có thể cúi đầu trầm mặc không nói xem như chấp nhận ừ trần cửu nha ra hỏa này ngay bình thường trung hậu thành thật lúc này cùng ta chơi cái gì tâm cơ đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng nhìn xem tân phong lạnh lung nói truyền tân mục bảo vật như vậy cho ngươi ngươi cũng không có tác dụng gì xem ra là ngươi sư tôn trần cửu nha nghĩ muốn lại nhờ ngươi qua tới đòi lấy bất quá ngươi sư tôn nghĩ muốn truyền tân mục cũng hẳn là vì lôi hỏa điện bên trong linh hỏa bốc cháy càng thịnh vượng một chút cũng là vì vấn kiếm tông suy nghĩ ta ngược lại cũng không thể nhiều lời cái gì đại trưởng lao sắc mặt dần dần hòa hoãn một chút trong lòng nói thầm, đối với tương lai sắp phát sinh đại sự ngũ phong phong chủ cũng có châu nghe nói trần cửu nha nghĩ muốn mau chóng để thăng đúc kiếm phong thực lực ngược lại cũng đúng là tình có thể hiểu thôi được chuyến tân mục thả ở vấn kiếm tông trong bảo khố nhiều năm như vậy cũng coi là minh châu phủ bụi mắt thấy đại kiếp sắp tới dứt khoát đem nó cho trần cửu nha cũng coi như phát huy một chút ít ỏi tác dụng nếu không đến lúc đó vấn kiếm tông vạn nhất bị hủy trong bảo khố đồ vật cũng là tiện nghi người khác đại trưởng lão chuyển niệm vừa nghĩ cũng liền bình thường trở lại để tần phong tại nguyên chỗ chờ lấy một mình một người tiến về bảo khố sau nửa canh giờ đại trưởng lão về đến trong tiểu viện đem một khối có chút phiếm hồng, bàn tay to nhỏ một đầu đưa cho tần phong dặn do nói đây chính là chuyện tân mục ta đem nó giao cho ngươi chuyện này ngươi biết ta biết ngươi sư tôn trần cựu nhà biết trừ lần đó ra không muốn để người thứ tư biết còn có nói cho ngươi sư tôn về sau hắn nghĩ muốn món đồ gì trực tiếp nói với ta Chỉ cần là đối vấn kiếm tông có lợi, tự nhiên sẽ đáp ứng hắn, không cần cùng ta đùa nghịch những này hoa chiêu. Tần phong nhìn xem trong tay truyền tân mục, cũng không cảm thấy vật này có cái gì không tầm thường chi chỗ. Nhưng nhìn đại trưởng lão đều khẩn trương như vậy, có thể thấy được vật này xác thực quý giá không gì sánh được, đại trưởng lão cũng hẳn là lặng lẽ từ trong bảo khố lấy ra tới. Mà đại trưởng lão mấy câu nói, tần phong nghe được cái hiểu cái không, hắn hiển nhiên là hiểu lầm cái gì. Có điều, nếu truyền tân mục thuận lợi tới tay, Tần Phong cũng sẽ không theo Đại trưởng Lão quá nhiều giải thích. Tần Phong đem truyền tân một cất kỹ, cảm ơn Đại trưởng Lão về sau, chính là rời đi về Lạc, trở về bản thân chỗ ở. chương 194, nuôi hỏa. Vào lúc giữa trưa, Vấn Kiếm Tông Ngoại môn nội môn mấy ngàn tên đệ tử, đều là tụ tập ở Vấn Kiếm chủ phong phía dưới, lo lắng chờ đợi mới nhất Vấn Kiếm bảng ra lò. Một tên trưởng Lão đạp không mà tới, ở chủ phong bên trên chương tiếp mới nhất Vấn Kiếm bảng, liền nhẹ lướt đi. Lần này trèo lên vấn kiếm bảng chỉ có 20 người, so lần trước vấn kiếm bảng 36 người, chọn vẹn ít 16 người. Ngoại trừ tần phong cùng Quách Nam hai người bởi vì đặc thù nguyên nhân, thành tích hết hiệu lực bên ngoài, còn lại rời khỏi kiếm chủng 20 người, tất cả trên bảng có tiếng. Ngay cả bản thân bị trọng thương, hầu như trở thành phế nhân vương tiêu, cũng là trên bảng có tiếng, danh liệt thứ 14. Xác nhận qua vấn kiếm bảng bên trên không có tần phong tên, Phùng Thiên Tứ, ngụy Bình chờ đứng hàng đầu đệ tử, đều là thở dài một hơi trên mặt hiện ra một bôi nụ cười. hừ, nghĩ rằng cái kia Tần Phong cũng sẽ không vô xỉ đến, để đại trưởng lao ở vấn kiếm bảng bên trên ngạnh sinh sinh tăng thêm bản thân tên. Tần Phong không có ảnh hưởng vấn kiếm bảng bài danh, có thể thấy được tông môn vẫn là công chính. mấy cái nội môn đệ tử tụ ở cùng nhau, nhỏ giọng nghị luận. mấy tên trưởng lao tới, ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, vì vấn kiếm bảng bên trên các đệ tử phát ra ban thưởng. bài danh thứ nhất Phùng Thiên Tứ cầm tới một khối xích diễm thiết tâm, trên mặt tràn đầy nụ cười. Hết sức kích động. Cái khác bài danh đệ tử, ban thưởng cũng mười phần phong phú. Chập chập chập, lần này tông môn ban thưởng thật sự là phong phú A. Phùng sư huynh đã lấy được một khối xích diễm thiết tâm, thật sự là để người trông mà thèm. Vấn kiếm bảng bên trên những sư huynh khác ban thưởng, cũng để người hâm mộ. Đặc biệt là vấn kiếm tông ngoại môn đệ tử, nhìn thấy các sư huynh lấy được phong phú ban thưởng, từng cái từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ hâm mộ, nhận không nổi chảy dòng nước bọn. Toàn bộ vấn kiếm tông đều là rào rạt ở ngày lễ náo nhiệt bầu không khí bên trong. Nhưng mà, tại chỗ đệ tử bên trong, nhưng không có người biết, lần này kiếm trùng thí luyện, cầm tới cao nhất ban thường người, là không có xuất hiện ở vấn kiếm bảng bên trên Tần Phong. Phùng Thiên Tứ trong tay cái kia khối xích diễm thiết tâm, cùng Tần Phong cầm tới vấn kiếm tông trí bảo, tổ sư di vật chuyển tân một so sánh, quả thực là không đáng giá nhắc đến. Nhập vân phong. Tần Phong ngồi ở trước bàn, trong tay bưng lấy một bản cổ thư thần hỏa ghi chép chính xem say xương ngon lành theo thời gian chuyển rời thần phong sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng rốt cuộc hắn đóng lên thư thở dài một hơi trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn bản này thần hỏa ghi chép quả nhiên là một bản kỳ thư cũng không biết là người nào sở hữu phía trên vậy mà ghi lại bồi dưỡng linh hỏa phương pháp nguyên lai bồi dưỡng linh hỏa liền giống như là dưỡng sủng vật đồng dạng cần dốc lòng chăm sóc đút cho nó rất nhiều chân quý đồ vật thậm chí để nó thôn phệ cái khác linh hỏa mới có thể trưởng thành Thần Phong không khỏi cảm khái. Bồi dưỡng linh hỏa, cần hao phi đại lượng tài liệu quý giá. Hán tài liệu giá trị, ngay cả một chút tiểu tông môn cũng là gánh vác không lên. Có thể nói, mỗi một viên linh hỏa, đều là dùng tiền đập ra tới. Trong đó quý giá nhất, cũng mâu chốt nhất vật liệu, chính là truyền tân mục. Tân Phong đem truyền tân mục từ hỗn độn không gian bên trong lấy ra, nâng ở trong tay nhìn ra ngoài một hồi. Cái này khối bàn tay to nhỏ một đầu, ngoại trừ so phổ thông mục đầu càng nặng một chút. Tần Phong nhìn không ra có cái gì đặc thù chi chỗ. Nhưng mà, nếu là không có truyền tân mục, linh hỏa chi trùng rất nhanh liền sẽ dập tắt, căn bản không thể nào đản sinh ra chân chính linh hỏa. Căn cứ thần hỏa ghi chép ghi lại, truyền tân mục càng sớm cho ăn cho linh hỏa chi trùng hiệu quả lại càng tốt. Tần Phong lấy ra hỏa lung, nhìn chằm chằm bên trong không ngừng nhảy nhót linh hỏa chi trùng xem trong chốc lát, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở ra hỏa lung, đem truyền tân mục thả ở trong lồng. Cái kia viên màu đỏ thấp nhỏ bé hỏa diễm lập tức liền cảm nhận được truyền tân mục tồn tại bay nào đến truyền tân mục bên trên nhỏ nhỏ ngọn lửa giống như đầu lưỡi đồng dạng không ngừng liếm láp lấy truyền tân mục thật đúng là giống như là một đầu tiểu cầu tần phong nhìn thấy linh hỏa chi trùng bộ dáng này trên mặt lộ ra nụ cười không khỏi chơi tâm đại khí đưa tay bắt lấy truyền tân mục không có bước cháy một đầu trêu đùa lên nhỏ bé hỏa diễm linh hỏa chi trùng tựa hồ cũng hiểu rõ tần phong là đang trêu chọc nó ở hỏa lung bên trong không ngừng nhảy nhót chơi quên cả trời đất Chọn vẹn một nén nhang thời gian linh hỏa chi trùng hình như là chơi mẹ rồi lúc này mới bổ nhào vào chuyển tân mộc bên trên đem nó toàn bộ dẫn đốt nguyên bản nhỏ bé ngọn lửa đống nhiên nhảy lên thăng lên hơn một trượng cao nếu không phải hỏa lung trở ngại chỉ sợ nóc phòng đều muốn bị đốt cái lỗ thủng tần phong cũng là giật này mình lập tức hỏa diễm dần dần thu nhỏ cuối cùng vậy mà hóa thành một đoàn nắm đấm to nhỏ sáng rực hỏa cầu lơ lửng ở hỏa lung trung ương không lúc nhích hỏa kén tần phong run lên trong lòng trên mặt lộ ra nét mừng thần hỏa ghi chép bên trong ghi lại linh hỏa chi chủng thôn vệ chuyển tân mục về sau liền sẽ hóa thành hỏa kén lúc này linh hỏa chi chủng là đang tiêu hóa chuyển tân mục cung cấp năng lượng nhiều tức thì nửa năm ít tức thì một tháng hỏa kén phá liệt linh hỏa liền ra đời tần phong thở dài một hơi bồi dưỡng linh hỏa mấu chốt nhất một bước đã hoàn thành thừa xuống chỉ cần yên tĩnh chờ đợi linh hỏa sinh ra thần hỏa ghi chép đã nói giữa thiên địa có một loại linh hỏa thuộc tính không giống nhau cũng không biết ta bồi dưỡng ra linh hỏa sẽ có cái gì đặc dị chi chỗ tần phong nhìn xem hỏa lung bên trong hỏa kén trong lòng có chút mong đợi lại nhìn một hồi lâu tần phong mới đưa hỏa lung thu hồi đến hỗn độn không gian bên trong lấy ra ngũ hành đúc kiếm thuật nghiêm túc đọc lên tần ra là đại húc quốc có tiếng đúc kiếm sư gia tộc tần phong lại lấy được phụ thân tần trúc lưu xuống đúc kiếm ghi chép cùng ma tông thiên công sách lại tăng thêm hắn ở đúc kiếm phong học tập rất lâu lại đến thiên kiếm lâu thực tiễn tần phong tự nhận ở đúc kiếm một đạo bên trên Tạo nghệ đã là cực cao, đủ để trở thành đúc kiếm đại sư. Nhưng mà, Tần Phong nhìn xem sư tôn giao cho mình ngũ hành đúc kiếm thuật, sắc mặt biến hóa. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ta ủy vào đúc kiếm có mấy phần thiên phú, vậy mà như thế kiêu ngạo tự mãn, thật sự là không nên. Đúc kiếm một đạo, thâm ảo phi thường, cùng sư tôn so sánh, ta khác biệt thật sự là quá xa. Tần Phong đóng lên thư, không khỏi ngửa đầu cảm khái. Ta tử ngũ tuyệt kiếm bên trong. Thôi diễn ra ngũ tuyệt kiếm rèn đúc phương pháp. Nhưng mà, cái này năm trôi kiếm như thế nào hợp năm vì một, rèn đúc thành chân chính ngũ tuyệt kiếm. Ngay cả ngũ tuyệt kiếm đế năm đó, cũng không có nghĩ ra tới. Đây là hắn suốt đời một đại tiếng mới Nhưng mà, sư tôn ta vậy mà nghiên cứu ra tới ngũ hành hợp nhất chi pháp. Chỉ nói đúc kiếm một đạo, sư tôn có lẽ đã siêu việt ngũ tuyệt kiếm đế. Thần Phong mừng rỡ nói, bản này ngũ hành đúc kiếm thuật, ta muốn nhiều thêm nghiên cứu. Đối với ta đúc kiếm thuật rất có ích lợi. Đúng rồi. Còn có hốn Độn Vạn Kiếm Quyết Đệ Tam Trọng. Tần Phong chấn động trong lòng, đột nhiên nghĩ đến, bản thân tu luyện thành Hỗn Độn Vạn Kiếm Quyết Đệ Nhị Trọng về sau, bởi vì thời gian vội vàng, còn chưa hướng Hỗn Độn Tỉnh Giáo, muốn tu luyện Hỗn Độn Vạn Kiếm Quyết Đệ Tam Trọng, cần học bao nhiêu môn kiếm pháp? Tu luyện Hỗn Độn Vạn Kiếm Quyết Đệ Nhị Trọng, liền cần muốn học được 50 môn kiếm pháp. Tần Phong nếu không phải gặp được Tề Nhạc, dự đoán muốn ba năm năm thời gian mới có thể đem Hỗn Độn Vạn Kiếm Quyết đệ nhị trọng luyện thành. Như thế Hỗn Độn Vạn Kiếm Quyết đệ tam trọng, khả năng liền cần muốn học được 100 môn kiếm pháp. Ha ha ha ha, 100 môn kiếm pháp, ngươi muốn học được năm nào tháng nào đi? Chớ có sợ, tu luyện Hỗn Độn Vạn Kiếm Quyết đệ tam trọng, chỉ cần học được 5 môn kiếm pháp. Hỗn Độn nghe vậy, không khỏi cười to, tiếng cười đình thay nhức óc. 5 môn kiếm pháp? Ít như vậy? Thần Phong nghe vậy, khuôn mặt bên trên hiện ra một bồi kinh ngạc. Chương 195 Ngũ hành cân bằng, cũng khó trách Tần Phong kinh ngạc như thế. Tu luyện Hỗn Độn Vạn Kiếm quyết đệ nhất trọng, liền cần muốn học được 20 môn kiếm pháp. Tu luyện đệ nhị trọng, càng là cần học được 50 môn kiếm pháp. Hỗn Độn Vạn Kiếm quyết, lấy vạn kiếm vì tên, đi đến là vạn kiếm sinh nhất pháp con đường. Cứ thế mà suy ra, tu luyện đệ tam trọng học được 100 môn kiếm pháp, cũng không phải không có khả năng sự tỉnh. Nhưng mà, Hỗn Độn lại là một câu kinh người, nói tu luyện đệ tam trọng chỉ cần học được 5 môn kiếm pháp. Tần Phong Nghĩ muốn tu luyện hỗn độn vạn kiếm quyết, muốn học được năm môn kiếm pháp, cũng không phải kiếm pháp thông thường, mà là địa giai thất phẩm trở lên ngũ hành kiếm pháp." Hỗn độn chậm rãi nói. "Ngũ hành kiếm pháp." Tần Phong khẽ giật mình, lập tức chấn kinh nói, hơn nữa muốn địa giai thất phẩm trở lên ngũ hành kiếm pháp, chẳng phải là nói ta học được hỏa thụ ngân hoa bất giả thiên, cũng không ở đây năm môn kiếm pháp liệt kê. Không sai, ngươi cần tìm tới càng cao phẩm cấp hỏa thuộc tính kiếm pháp mới có thể tu luyện." Hỗn độn trả lời nói tìm đủ điệu giai thất phẩm trở lên ngũ hành kiếm pháp vốn là không dễ sự tình mà càng khó khăn là đem cái này năm môn kiếm pháp toàn bộ luyện biết tần phong ngươi có biết ta vì sao trời sinh có thể cùng ngươi cảm ứng không biết thần phong lắc đầu đối với việc này hắn vẫn luôn rất kỳ quái phụ thân thay kiếm đế lý liệt đúc kiếm phát hiện trước nhất hỗn độn kiếm hồn tồn tại theo lý mà nói nên là hắn sớm nhất cùng hỗn độn cảm ứng mới đúng nhưng mà phụ thân chỉ là biết cái kia khối thiên ngoại vẫn thiết khác thường tựa hồ cũng không biết bên trong là hỗn độn kiếm hồn bởi vì người thể chất đặc thù hỗn độn cười nói ta thể chất đặc thù hỗn độn người đang nói đùa sao thần phong nghe vậy không khỏi lắc đầu cười khổ tần trúc thể chất là cực kỳ hiếm thấy hỏa thuộc tính thể chất thần phong lại không có di chuyển tới phụ thân thể chất đúng là như thế gia tộc mới đưa hắn triệt để từ bỏ trong tộc con cháu cũng khinh bị đem tần phong xưng là phế vật nếu không phải tần phong gặp được hỗn độn khả năng như vậy trầm luân tầm thường cả đời Tần Phong hiểu rất rõ bản thân, ở kiếm đạo một đường bên trên, tư chất của mình rất bình thường. Đừng nói là cùng phụ thân, hoặc là hạ ngữ băng loại này trời sinh thể chất đặc thù thiên tài so sánh, liền xem như cùng cái khác kiếm tu so sánh, bản thân cũng là rất bình dòng. Tần Phong có thể đi đến hôm nay cái này một bước, cùng được vinh dự thiên tài hạ ngữ băng không kém bao nhiêu, ngoại trừ ký ngộ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là cố gắng. Truy cờ. hỗn độn cười nói. hỗn độn, người đây là biến đổi pháp đả kích ta. Thần phong mấp máy môi, có chút bất mãn. Ngươi đừng nội, nghe ta nói hết. Mặc dù ngươi là ngũ hành đều có, xem ra mười phần bình thường. Nhưng mà, nhớ ngươi cái này ngũ hành như vậy cân bằng người, lại là cực kỳ hiếm thấy. Trăm vạn người bên trong, có lẽ mới có một cái. Chính là bởi vì ngươi có cái này thể chất đặc thù, ta mới có thể cùng ngươi cảm ứng. Hỗn độn giải thích nói. Ngũ hành cân bằng. Thần phong mặt lộ chấn kinh chi sắc, nói như vậy, ta rất đặc thù. Không sai người xem tựa như bình thường thực ra độc nhất vô nhị hỗn độn chắc chắn nói ví như cái này hỗn độn vạn kiếm quyết đệ tam trọng cần tu luyện năm môn kiếm pháp cái kia hạ ngữ băng thiên tư cho dù tốt nhiều nhất tu luyện thành 3 môn mà cuối cùng hai môn hỏa cùng thổ thuộc tính kiếm pháp cùng thủy thuộc tính tương xung nàng bởi vì thể chất quan hệ tuyệt đối không cách nào tu luyện thành công Ngày đó hạ ngữ băng bị thương huyền hỏa nô dịch người cũng nhìn thấy đây chính là tu luyện ngũ hành tương xung kiếm pháp hạ tràng thì ra là thế thần phong trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu khó trách hỗn độn đã từng nói hỗn độn kiếm hồn trước mấy đời kiếm chủ đều chỉ là tu luyện tới hỗn độn vạn kiếm quyết đệ tam trọng liền không cách nào lại tinh tiến một bước nguyên lai đúng là thể chất nguyên nhân bất quá ta vẫn còn nghĩ muốn tìm đến năm môn địa giai thất phẩm trở lên ngũ hành kiếm pháp mới được thần phong suy tư một phen ánh mắt bỗng nhiên một sáng ngũ tuyệt kiếm pháp thần phong có được ngũ tuyệt lệnh có thể tùy ý ra vào thương huyền bí cảnh Ngũ Tuyệt Cung cái thứ hai trong bảo khố, còn cất dấu Ngũ Tuyệt Kiếm Đế lưu xuống Ngũ Tuyệt Kiếm pháp, đúng lúc là năm môn thuộc tính khác biệt Ngũ Hành Kiếm pháp, phẩm cấp cũng ở địa giai thất phẩm trở lên, nhất định phải kiếm đạo nhị trọng thiên tu vi mới có thể đánh mở cái thứ hai bảo khố. Tần Phong bây giờ tu vi đã là vượt xa, tin tưởng mở ra bảo khố, lấy ra kiếm pháp không phải việc khó. Kiếm trùng thí luyện kết thúc về sau, qua một đoạn thời gian nữa mới là tam tông thi đấu. Trước đó ta phải hồi Toái Diệp thành một chuyến một là xem một chút tranh tranh cùng vô hối ra ra hai là đến thương huyền bí cảnh bên trong đem ngũ tuyệt kiếm pháp lấy ra tần phong rời quê hương thời gian không ngắn tuy nói đối với toái diệp thành hắn cũng không có quá nhiều quyền luyến có thể dù sao cũng là bản thân lớn lên địa phương vẫn là có mấy phần tình cảm cái này một lần kiếm trùng thí luyện ta thu hoạch cực lớn không những trừ mất phong thần mặc ly mấy cái tiểu nhân càng là tiến nhập thực hồn cảnh tuy nói hỗn độn ở kiếm trùng bên trong thôn vệ không ít kiếm thú tàn hồn hồn thể lớn mạnh nhưng mà ta khoảng cách kiếm hồn xuất khiếu cảnh còn có không nhỏ khoảng cách còn phải một phen khổ tu mới được tần phong trong lòng ngấm ngầm tính toán kiếm trùng thí luyện thu hoạch cùng tương lai tu hành quy hoạch Mạc cô sinh mấy cái đồ đệ tất cả chết ở kiếm trùng bên trong mặc dù không hoàn toàn là tần phong tự tay giết chết nhưng đều là bởi vì tần phong mà chết đặc biệt là mạc ly nghe nói là mạc cô sinh cháu trai ngay cả hắn đều chết ở kiếm trùng bên trong mạc cô sinh nên muốn đau đến không muốn sống mạc ly dù chết Nhưng mà mạc cô sinh tuyệt không thể nào từ bỏ ý đồ. Tuy nói mạc cô sinh tâm cơ thâm trầm, không thể nào trực tiếp ra tay với ta. Nhưng cũng vẫn là muốn cẩn thận một chút, không muốn cho hắn thời cơ lợi dụng Thần phong rỗi cái eo lười, cảm giác được dễ dàng không ít. Kiếm luật phong. Vương tiêu chỗ ở. Vương tiêu kinh mạch toàn thân đứt đoạn, đã thành phế nhân, co quắp ở trên giường, ngay cả sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác. Giờ phút này, vương tiêu âm thanh nước mắt đều phía dưới kể ra lấy tần phong việc ác Mạc cô sinh cùng kiếm công phong phong chủ kim qua, còn có hai tên kiếm luật phong trưởng lão giờ phút này đứng ở vương tiêu bên giường, nghe được vương tiêu nói, bốn người sắc mặt càng ngày càng lòng trầm. Vương tiêu, người xác định, phong thần, mạc ly, còn có ta mấy cái đồ đệ, đều là bị tần phong giết chết. Mạc cô sinh hai tay chặt chẽ nắm lấy, trên trán gân xanh bạo lên, hai mắt đỏ bừng. Ta tận mắt thấy, mạc ly là tần phong giết. Về phần phong thần mấy người, ta mặc dù không có tận mắt thấy nhưng mà mạc ly chính miệng nói cho ta cũng là bị tần phong giết chết vương tiêu đối với tần phong thống hận tới cực điểm không chút do dự điên đảo hát bạch vu hoan tần phong tàn sát đồng môn đủ rồi nhìn thấy vương tiêu còn muốn tiếp tục kể ra mạc ly tử trạng mặc cô sinh bỗng nhiên gầm thét một tiếng quay người ra khỏi phòng đột nhiên xuất kiếm chạm ở trong viện một tảng đá lớn bên trên vâng cự thạch tầm ầm vỡ thành phấn vụn mặc cô sinh toàn thân run rẩy đứng tại chỗ tức giận ý thì nguyên chưa tiêu mặc trường lão Cần gì như vậy tức giận. Cái này Vương Tiêu, chưa chắc là thật. Người cháu trai cũng chưa chắc thật sự là Tần Phong giết chết. Dù sao, Mạc Ly kiếm hồn xuất khiếu cảnh đỉnh phong thực lực, thế nào sẽ bị Tần Phong tùy tiện giết chết. Kiếm vụ phong phong chủ kim qua đi đến Mạc Cô Sinh sau lưng, thấp giọng thuyết phục nói: "Cháu trai Mạc Cô Sinh trên mặt chạy xuống một đạo trọc lệ, Mạc Ly hắn, không phải ta cháu trai, mà là nhi tử của ta." Ta thân sinh cốt nhủ. Chương 196: Mất con chi thống. Nhi tử Không phải cháu trai sao? Nghe vậy, Kim qua trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Mặc cô sinh là kiếm vụ phong trưởng lão, cùng Kim qua giao tình không cạn. Nếu không cũng sẽ không ngắn ngủi mấy năm ở giữa, đã đến bây giờ địa vị. Mặc cô sinh ở kiếm vụ phong quyền thế, chỉ ở Kim qua phía dưới. Coi như ngay cả Kim qua cũng không biết, Mạc cô sinh đại đồ đệ Mạc Ly, đối ngoại tuyên bố là hắn cháu trai, thực tế bên trên lại là thân sinh cốt đủ. Nguyên lai, like, Mạc cô sinh chỗ Mạc ra cũng là đại Húc quốc danh môn Mạc cô sinh tính cách cố chấp lúc tuổi còn trẻ làm ra rất nhiều chuyện hoang đường bị trục xuất mạc ra trong đó có một việc chính là mạc cô sinh cùng chị ruột của mình cấu kết đồng thời sinh hạ một cái nhi tử chính là mạc ly họ hàng gần sinh dục đời sau thường thường trời sinh có thiếu hụt nhưng mà mạc ly lại thiên tư thông minh kiếm đạo thiên phú cực cao được vinh dự thiên tài về sau mạc cô sinh ở vấn kiếm tông phát tài trở thành trưởng lão cũng là lặng yên đem mạc ly tiếp được vấn kiếm tông đối ngoại công bố là cháu trai thực ra lại là thân sinh cốt đủ. Vì bồi giữa Mạc Ly, Mạc Cô sinh có thể nói là hao phí tâm cơ. Ví như Mạc Ly trong tay long tức kiếm, phẩm cấp cao hơn tuyệt đại đa số nội môn đệ tử, là Mạc Cô sinh tốn hao to lớn đại giới mới rèn đúc mà thành. Nhưng mà, Mạc Ly lại không minh bạch chết ở kiếm trùng bên trong. Mạc Cô sinh tất cả tâm huyết, toàn bộ nước chảy về Biển Đông, có thể nghĩ, trong lòng của hắn là biết bao buồn đau. Mạc Ly, ta hai cha con, còn chưa còn kịp nhận nhau Ngươi còn chưa bao giờ kêu lên ta một tiếng cha. Vậy mà, vậy mà liền người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Cha, cha có lỗi với ngươi a. Mặc cô sinh cực kỳ bi thương, không quan tâm ngay trước kim qua trước mặt, cũng đã là nước mắt tuần đầy mặt. Mặc trường lão, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được. Nhưng mà kim qua đứng ở một bên, một thời gian cũng là chân tay luôn cuống, không biết như thế nào thuyết phục. Dù sao, tuổi già mất con, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đây là nhân sinh thứ nhất buồn sự tỉnh. Tần Phong, người giết nhi tử của ta, muốn ngươi bồi thường mệnh. Mạc cô sinh đột nhiên ngửa đầu, ánh mắt bên trong bộc lộ ra một bôi tàn khốc, trường kiếm trong tay vung lên, liền xuất hiện một đạo hắc mang. Hắn thả người một nẻ, đứng ở hắc mang bên trên, liền muốn bay hướng nhập vân phòng, chém giết Tần Phong. Mạc cô sinh tâm tư tinh tế, bụng dạ cực sâu, nhưng mà nghe nhi tử chết ở Tần Phong trong tay, cũng là tức thì nóng giận công tâm, cái gì đều không quan tâm không được, không tiếc mọi thứ đại giới, trước hết giết Tần Phong lại nói. Mạc Trường lão, ngươi làm cái gì? Nhanh dừng xuống. Kim qua nhìn thấy mạc cô sinh rõ ràng là muốn đi tìm tần phong phiền thoái, biến sắc, liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Phong chủ, ngươi như là đem mạc mỗ xem như bằng hữu, hôm nay liền đừng cản ta. Mạc cô sinh hai mắt đỏ bừng, trên thân sát khí ngập trời, giận dữ nói. Mạc cô sinh. Kim qua lập tức giận dữ, gọi thẳng hắn tên, gian dạy nói, tâm tình của ngươi, ta có thể hiểu được. Nhưng mà, ngươi đến nhập vân phong chẳng lẽ liền có thể giết Tần Phong? Chớ có quên đi, Nhập Vân Phong là Trần Cựu Nha chỗ ở. Giờ phút này hắn liền ở Nhập Vân Phong. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản thân là Trần Cựu Nha đối thủ? Cái này, mà cô sinh ngay vậy, thoáng bình tĩnh xuống. Bây giờ hắn là kiếm đạo tứ trọng thiên kiếm tôn, giết Tần Phong là dễ như trở bàn tay. Một đạo kiếm khí, liền có thể lấy hắn mạng nhỏ. Thế nhưng Trần Cựu Nha là Ngũ Phong Phong chủ, cũng là kiếm tôn, một thân kiếm đạo tu vi thâm bất khả chác. Như là Trần Cựu nha xuất thủ ngăn cản, bản thân không có bất luận cái gì cơ hội chém giết Tần Phong. Hơn nữa, tàn sát đồng môn, trái với vấn Kiếm Tông luật pháp, coi như Mặc Cô Sinh là cao quý trưởng lão, coi như có thể giết chết Tần Phong, cũng tránh không được bị trục xuất vấn Kiếm Tông trừng phạt. Không được. Thánh Giao kế hoạch bố trí lâu như vậy, mắt thấy là phải nở hoa kết trái. Ta không thể ở đây cái giờ phút quan trọng bên trên bị trục xuất vấn Kiếm Tông. Ta chỉ có thể nhẫn. Nhẫn. Mặc Cô Sinh sắc mặt âm tình bất định liên tục biến ảo cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi đem trong lòng buồn đau cùng phẫn nộ kiềm chế xuống mọi thứ lấy đại cục làm trọng thần phong mặc cô sinh hai chân lăng không đạp ở màu đen kiếm mang bên trên xa xa nhìn xem nhập vân phong phương hướng cắn răng nói chờ thánh giáo sự thành ngày đó ta xem ai còn có thể bảo vệ được ngươi đến lúc đó ta tất nhiên muốn để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong nhận hết thế gian tất cả khổ sở mới có thể giải mối hận trong lòng ta nhìn thấy mặc cô sinh chậm rãi hạ xuống Tựa hồ tạm thời từ bỏ hướng tần phong trả thù, kim qua lúc này mới thở dài một hơi. Hai người về đến kiếm vụ phong về sau, kim qua đích thân đi tới mạc cô sinh chỗ ở, đem một thanh hồn hoang kiếm giao cho mạc cô sinh, mạc trưởng lão. Cái này một lần kiếm trùng thí luyện, tổng cộng đạt được 21 chuôi hồn hoang kiếm. Đây là trong đó một thanh. Những này hồn hoang kiếm đối với vấn kiếm tông mang ý nghĩa cái gì, ngươi nên biết. Tự nhiên biết. Mạc cô sinh hai tay tiếp nhận chuôi này hồn hoang kiếm, bàn tay vướt ve thân kiếm hai mắt lập lọe dị dạng quan mang đại trưởng lão vừa mới ban bố một hạng nhiệm vụ tuyệt mật đem cái này 21 mươi chuôi hồn hoang kiếm chia cho ngũ phong phong chủ cùng phong bên trong hoạch tâm trưởng lão phân đến đến các nơi tìm kiếm có thể cùng hồn hoang kiếm cảm ứng người những người này giới tính không hạn tuổi tác không hạ, tư chất không hạn gia cảnh không hạn chỉ cần có thể cùng hồn hoang kiếm cảm ứng liền hứa lấy hứa hẹn mang hồi vấn kiếm tông chuôi này hồn hoang kiếm ta liền giao phó cho mạc trưởng lão ngươi vừa vặn thừa dịp lần cơ hội đi ra bên ngoài đi dạo giải sầu một chút kim qua nghiêm túc nói đa tạ phong chủ tín nhiệm mặc mỗ vô cùng cảm kích mặc cô sinh không người tỏ lòng cảm ơn nhưng trong lòng là một trận cười lạnh kim qua đem trôi này hồn hoang kiếm giao cho mình thực ra vẫn là đối với mình không yên lòng sợ bản thân giận dữ phía dưới làm ra cái gì việc lốc liên lụy đến hắn chiến thân bởi vậy mới tìm cơ hội đem bản thân đi ra vấn kiếm tông có điều vì hồn hoang kiếm tìm kiếm kiếm chủ cũng là thánh giáo trong kế hoạch trọng yếu nhất một vòng mặc cô sinh đặt quyết tâm chờ thánh giáo kế hoạch thành công hắn đang từ từ xử lý tần phong mặc dù trong lòng của hắn xác thực cực kỳ phẫn nộ nghị muốn đem tần phong giết về sau nhanh nhưng mà kim qua hiển nhiên là xem thường mạc cô sinh nhẫn nhẫn nếu mạc trưởng lão đáp ứng liền lập tức lên đường đi kim qua có chút thở dài một hơi nhập vân phong trần cửu nha đem ba cái tần phong cao lâm ung văn ba người gọi vào truyền kiếm nham bên cạnh nghiêm túc nói Vi sư có chuyện quan trọng, muốn rời khỏi vấn kiếm tông một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, Cao Lâm cùng ung văn hai người các ngươi liền lưu ở nhập vân phong khổ tu, hy vọng có thể sớm ngày đột phá bình cảnh. Tuân mệnh! Cao Lâm cùng ung văn đối mặt một nhãn, ánh mắt bên trong mang theo một bôi ý cười. Sư tôn không ở nhập vân phong, hai người bọn họ liền không cần khẩn trương như vậy, cũng có thể tiêu dao mấy ngày. Thần phong! Ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, liền hồi thiên kiếm lâu đi. Ngày bình thường nhớ kỹ nhiều hướng tể nhạc thỉnh giáo kiếm pháp. Cái này một lần ngươi chưa thể liệt vào vấn kiếm bảng, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng mà qua một đoạn thời gian nữa, chính là Tam Tông thi đấu. Hy vọng ngươi có thể ở Tam Tông thi đấu bên trên một tiếng hót lên làm kinh người. Trần cửu nha nhìn xem Trần phong, phân phó nói. Tuân mệnh. Thần phong không mình hành lễ, nhưng trong lòng có chút kỳ quái. Kiếm chủng thí luyện vừa mới kết thúc, theo lý mà nói, sư tôn muốn chỉ điểm hai vị sư huynh kiếm pháp cũng có thể để bọn hắn một lần hành động đột phá bên cạnh. Nhưng mà, Sư Tôn lại đột nhiên muốn rời khỏi, một bộ mười phần vội vội vàng vàng dáng vẻ, tựa hồ muốn đi làm cực kỳ quan trọng sự tình. Bất quá Trần Cửu Nha không nói rõ, Tần Phong làm đồ đệ, tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi. Trần Cửu Nha phân phó một phen, liền phất phất tay, một thanh hát sắc cử kiếm chậm rãi xuất hiện ở giữa không trung, hắn một nhảy đạp ở thân kiếm bên trên, trực tiếp phá không mà đi. Chương 197, trang xuống sẽ gia nhân. Tần Phong rời khỏi Giang Hoài Phủ đã có một tháng thời gian, mặc dù có đồng quản sự phụ trách Thiên Kiếm lâu làm ăn, nhưng mà Hàn Phàm đúc kiếm trình độ, Tần Phong vẫn là không quá yên tâm. Tần Phong vốn là dự định ở nhập Vân Phong Bồi sư tôn mấy ngày, lại thỉnh giáo một chút đúc kiếm thuật bên trên vấn đề, liền trở về Giang Hoài Phủ tiếp tục xử lý Thiên Kiếm lâu làm ăn. Trần Cửu Nha lại có chuyện quan trọng, vội vàng rời khỏi Vân Kiếm Tông. Cao Lâm cùng Ung Văn hai người nhảy nhót không dứt, không có sư tôn ở một bên trông coi bọn hắn có thể lười biếng mấy ngày sư đệ kiếm chủng thí luyện cựu tử nhất sinh chúng ta có thể sống lấy thông qua thí luyện xác thực không dễ ta đề nghị chúng ta đến dưới núi phường thị uống rượu không say không về ông văn hương phần nói lần này liền để ta tới mời khách chúng ta sư huynh đệ ba người thật tốt tụ họp một chút cái này sư tôn vừa mới rời khỏi chúng ta giống như đây không tốt lắm đi cao lâm lại là có chút chân chừ. hai vị sư huynh phường thị diệu có cái gì tốt uống. Tần Phong cũng là cười nói, không bằng như vậy. Qua một đoạn thời gian, các ngươi tới Giang Hoài phủ, ta làm chủ. A, sư đệ, cái này thế nhưng ngươi nói. ông Văn trên mặt lộ ra một bôi mập mờ nụ cười. Giang Hoài bờ sông rượu, sát thực cùng dưới núi phường thị khác biệt. Vậy liền như vậy định, qua một thời gian ngắn, ta cùng sư huynh đi Giang Hoài tìm ngươi. Ừm. Giang Hoài phủ cũng không coi là xa xôi, có thể ta nhập tông mấy năm vẫn còn chưa đi qua cũng muốn đi gặp một phen. Cao Lâm nhẹ gật đầu, trên mặt cũng là lộ ra một bôi hướng tới tri sắc. đã như vậy, ta cái này liền đi thu thập hành lý, trước một bước trở về Giang Hoài. ở Thiên Kiếm lâu xin đợi hai vị sư huynh đại giá Quang Lâm. Tần Phong cười một tiếng, về đến gian phòng của mình đi thu thập hành lý. hôm nay sắc trời đã tối, hắn chuẩn bị sáng sớm ngày mai, liền lên đường trở về Giang Hoài. màn đêm chậm rãi dáng Lâm, mặt trăng giống như khay bạc treo ở chân trời, vẩy xuống nhàn nhạt thanh huy tần phong khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện trong chốc lát hốn độn vạn kiếm quyết đang chuẩn bị thoát ý lìa đi ngủ đương đương đương nhưng vào lúc này chuyển tới một chàng tiếng gõ cửa tần phong đứng dậy mở ra môn khi thấy ung văn đứng ở ngoài cửa trong miệng còn mang theo một chút mùi rượu nhìn thấy tần phong mở cửa thần thần bí bí nói sư đệ ta vừa mới đi dưới núi uống rượu trở về đoán ta ở nhập vân phong trước gặp được ai? gặp được ai? tần phong hơi run run bản thân ở vấn kiếm tông người quen không nhiều chỉ có chút ít mấy người tuy nói trần cửu nha ưa thích thanh tĩnh ngoại trừ bọn hắn sư huynh đệ ba người những người khác không có đạt được cho phép không thể tự ý tiến nhập vân phong thế nhưng sư tôn không ở phong bên trong như là tô tinh nên đi thẳng đến nhập vân phong bên trên tìm bản thân đi thế nào sẽ ở nhập vân phong trước dừng lại hì hì hì hì khó trách sư đệ ngươi được xưng là lãng tử tần phong thật không biết có cái gì mị lực thật sự là diễm phúc không cạn về phần là ai ngươi vẫn là bản thân đi xem đi Ung văn cùng tần phong câu vai đắp lưng nụ cười mười phần mập mờ chẳng lẽ là không phải chứ tần phong trong đầu hiện ra một bôi thanh lánh bóng hình xinh đẹp xem Ung văn bộ dáng này tìm đến mình rõ ràng là một nữ nhân như thế vẫn kiếm tông bên trong cùng bản thân có quan hệ nữ nhân tựa hồ chỉ có hạ ngữ băng nhưng mà lấy hạ ngữ băng thanh lanh tính cách tần phong đích thực có chút không tin tưởng nàng sẽ đêm hôn khuyết khoát một mình đến nhập vân phong tìm chính mình tần phong tiếp tục hỏi nữa Ung văn lại là cười không nói hắn bất đắc dĩ phía dưới, đành phải là vội vàng khoác lên y lìa phủ, đi tới nhập vân phong trước. chỉ gặp nhập vân phong đường mòn bên cạnh, một đạo lam nhạt thanh lánh bóng lưng chính yên tĩnh đứng ở một gốc cây liếu phía dưới có được như vậy thanh lánh trang nhã khí chất tuyệt sắc nữ tử, ngoại trừ hạ ngữ băng bên ngoài, trên đời tuyệt tìm không ra cái thứ hai. ngữ băng. thần phong nhìn xa xa hạ ngữ băng bóng hình xinh đẹp, trong lúc nhất thời đã là ngây dại. thần phong. hạ ngữ băng nghe được sau lưng truyền tới tiếng bước chân rất nhỏ, chậm rãi quay đầu tới ánh trăng lạnh leo vậy ở nàng tuyệt mỹ tinh xảo khuôn mặt nhỏ bên trên xứng bên trên nàng lạnh lùng thần xác giống như nguyệt cùng tiên tử đồng dạng ngữ băng người tìm đến ta tần phong xứng sở chốc lát sau liền ngay cả bận bịu bước nhanh về phía trước vu hạ ngữ băng một đôi ánh mắt lạnh lùng bên trong hiện lên một bôi dị sắc chờ tần phong cách mình chỉ còn lại một trượng thời điểm trong tay kiếm mang một lóe một đạo băng lam kiếm khí hóa thành một đầu gào thét băng long hướng về tần phong trong ngực đánh tới a Tần Phong quả quyết không ngờ rằng Hạ ngữ Băng sẽ bỗng nhiên đối với mình xuất kiếm. Hơn nữa kiếm thế như vậy băng lánh lăng liệt, rõ ràng là muốn đem bản thân một kiếm giết chết. Kiếm khí, kiếm hồn xuất khiếu cảnh. Hạ ngữ Băng quả nhiên là kiếm đạo kỳ tài. Hai ta vị sư huynh chậm chạp không cách nào đột phá bình cảnh, nàng vậy mà tùy tiện đột phá. Thực lực so ở kiếm trùng thời điểm càng hơn một bậc. Cái kia một cái chớp mắt, Tần Phong trong đại não một trận phân loạn, xương sờ tại nguyên chỗ, hoàn toàn quên đi trốn tránh. Nhưng mà hạ ngữ băng mũi kiếm khoảng cách tần phong trong ngực chỉ có một tấc lúc lúc này mới khó khăn lắm dừng lại tuyệt mị khuôn mặt nhỏ bên trên lộ ra một tia đắc ý chi sắc nàng đối với tần phong xuất kiếm tự nhiên không phải là vì giết hắn hạ ngữ băng từ trước tới nay tự ngạo ở kiếm trùng bên trong tần phong biểu hiện ra thực lực để hạ ngữ băng chấn kinh không dứt, đồng thời cũng khơi dậy nàng cầu thắng chi tâm cái này một lần kiếm trùng thí luyện hạ ngữ băng thu hoạch cực lớn thí luyện kết thúc sau lập tức bế quan không ra hai ngày đã đột phá bình cảnh một lần hành động tiến vào kiếm hồn xuất khiếu cảnh nàng vừa xuất quan liền vội vã không kịp đợi tìm đến tần phong nghĩ muốn ở trước mặt hắn khoe khoang một phen nhìn thấy hạ ngữ băng trên mặt vẻ đắc ý tần phong lập tức liền hiểu rõ nàng quả nhiên là đem bản thân xem như đối thủ một khi kiếm đạo cảnh giới có tinh tiến liền muốn ở trước mặt mình hiện ra một phen cũng dám chơi ta ta cũng phải nghĩ cách trêu chọc người. tần phong từ nhỏ mất cha đi theo mẫu thân sinh hoạt mặc dù có chút ông cụ non nhưng dù sao vẫn là 16-17 tuổi thiếu niên, trong lúc nhất thời chơi tâm đại khởi. S. Thần Phong đột nhiên che ngực, trong mày khuôn mặt bóp méo tựa hồ mười phần thống khổ bộ dáng chậm rãi ngã xuống trên đất. A. Thần Phong, ngươi không có việc gì chứ? Không phải là bị kiếm khí của ta thương tổn tới đi. Ta vừa mới lĩnh ngộ một chút kiếm khí cách dùng, khả năng còn không thuần thục. Nguy rồi. Ta không nên làm như vậy hạ ngữ băng khuôn mặt nhỏ bên trên lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng Vội vã nhanh chạy bộ qua tới, đem tần phong đỡ lên. Tần phong nằm ở hạ ngữ băng trong ngực, cái kia trang nhã thanh u mùi thơm cơ thể để hắn trái tim nhanh chóng nhảy lên, sắc mặt cũng là có chút phím hồng. Mặt hồng như vậy, cái chán cũng nóng hổi, quả nhiên là bị thương. Làm thế nào? Làm thế nào hạ ngữ băng lạnh vuốt tay nhỏ sờ lên tần phong cái chán, chợt cảm thấy một trận nóng hổi, thần sắc càng thêm kinh sợ, từ trong ngực lấy ra mấy cái bình sứ nhỏ, đều là ngọc liên phong đệ tử thiết yếu chữa thương đang dược. Có thể trong lúc nhất thời cũng không biết cho Tần Phong ăn loại nào mới tốt. Vô. Vô dụng. Những thuốc này, đều vô dụng Tần Phong phảng phất hơi thở mong manh, thanh âm yếu ớt, càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng gần như mũi lầm bẩm Tần Phong, ta thật không phải cố ý ta. Người không nên gặp chuyện xấu, ta sai rồi. Ta, ta ta hạ ngữ băng hai con ngươi rưng rừng nghe được Tần Phong thanh âm càng ngày càng thấp, chỉ có thể túi xuống thân thể mềm mại, đem lô thai thả ở Tần Phong bên môi, tử tế nghe lấy. Trong lòng giống như lao xoắn, có lẽ những lời này chính là tần phong di ngôn 3. Tần phong nhanh tốc độ ở hạ ngữ băng gương mặt hôn lên một cái, xoay người vượt lên, đứng ở một bên cười hì hì nhìn xem hạ ngữ băng, nơi nào có nửa điểm bị thương bộ dáng mươi 198, rút tuổi dưới đáy nổi. Tần phong ngươi. Hạ ngữ băng bàn tay nhỏ trắng đoán che lấy bị tần phong vừa mới hôn qua địa phương, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một bôi đường đỏ. Hắc hắc, ai để ngươi bỗng nhiên đánh lên ta? làm ta sợ hết hồn ta cũng hôn ngươi một ngụm hai người chúng ta hòa nhau tần phong nhìn xem hạ ngữ băng một bộ vừa thẹn vừa giận bộ dáng cùng ngày bình thường băng sơn nữ thần dáng vẻ một trời một vực trên mặt cũng là lộ ra một bôi kinh diễm Ngày bình thường hạ ngữ băng giống như thần thánh không thể xâm phạm thần nữ mặc dù xinh đẹp lại cuối cùng cho người cảm giác quá xa vời vậy mà lúc này hạ ngữ băng nổi giận không dứt xinh sắn bộ dáng để tần phong trong lòng rung động cảm giác được mấy phần thân thiết thần phong ngươi thật quá mức Hạ ngữ băng gương mặt đỏ bừng, nổi giận không dứt. Vốn là nàng có nhiều chuyện đối với tần phong nói, nhưng mà đống nhiên đầu góc trống giống, giống như tương hồ đồng dạng không biết thế nào đi đối mặt tần phong, đống nhiên quay người hướng về nhập vân phong phía dưới chạy tới. A, ta làm quá mức sao? Tần phong hơi run run, trên mặt lộ ra vẻ hối tiếc, vội vàng đuổi theo. Gió đêm quét ở hạ ngữ băng trên mặt, đem nước mắt trên mặt thổi khô, nàng cũng dần dần bình tĩnh xuống, đứng tại chỗ chờ tần phong qua tới ngữ băng. Ta sai rồi, là ta không tốt, trò đùa mở quá lửa." Tần Phong nhìn thấy Hạ ngữ Băng dừng ở phía trước, hình như là ở đợi chờ mình, "Bận điệu xin lỗi." "Không quan trọng." Hạ ngữ Băng lại khôi phục lại bộ kia lạnh lùng băng lãnh bộ dáng, cầm trong tay một vật hướng về Tần Phong đã đánh qua. Tần Phong đưa tay tiếp lấy, nhờ ánh trăng xem xét, rõ ràng là một đoạn đứt gãy chuôi kiếm, lập tức trên mặt lộ ra một bôi vẻ kinh ngạc, "Dịch Thủy Hàn." Hạ Ngư Băng ném qua tới, rõ ràng là Dịch Thủy Hàn đứt gãy chuôi kiếm. Mà dịch Thủy Hàn, chính là Tần Phong tự tay chặt đứt. ngư băng, ngươi đây là ý gì? Tần Phong khẽ như mày, ánh mắt nhìn qua hạ ngư băng, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Tần Phong, ta lần này qua tới, là hướng ngươi cáo biệt. Sư tôn ta muốn dẫn ta rời khỏi vấn kiếm tông một đoạn thời gian, lần sau gặp mặt, có thể muốn mấy tháng về sau. Chối này dịch Thủy Hàn, là ta trước kia yêu mến nhất đồ vật, liền giao cho ngươi làm tín vật. Hy vọng ngươi không có quên hai người chúng ta ước định. Nếu ngươi thật sự muốn theo ta ở cùng nhau, liền đem hết toàn lực, ở ta trước đó thành tiểu kiếm hào đi. Lòng ta, chỉ thuộc về cường giả. Hạ ngữ băng cố làm lạnh lùng nói, nói hết về sau, liền trực tiếp quay người rời khỏi. Tín vật sao? Tần Phong nhìn xem trong tay dịch Thủy Hàn, khỏe miệng không khỏi lộ ra một bôi nụ cười, nhìn xem hạ ngữ băng bóng lưng, trên mặt tràn đầy tự tin, ở ngươi trước đó thành tiểu kiếm hào sao? Tốt! Một ngày nào đó, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết đối với người khác cao không thể chạm hạ ngữ băng là ta tần phong nữ nhân đem đứt gãy dịch thủy hàn thu lên tần phong trở về nhập vân phòng nằm ở trên giường lại là một đêm không ngủ vừa nhắm mắt chính là hạ ngựa băng hờn dỗi nổi giận khuôn mặt nhỏ ngày thứ hai trước đây tần phong cùng hai vị sư huynh cáo biệt rời khỏi vấn kiếm tông tiến về giang hoài phủ giang hoài phủ khoảng cách vấn kiếm tông hơn 100 dặm đường đi cũng không tính xa xôi, chỉ là liên tục vượt qua mấy tòa đại sơn đường núi khó đi cưỡi ngựa tiến về thế nào cũng muốn một ngày thời gian nhưng mà tần phong cái này một lần lại không có cưỡi ngựa mà là một đường bước đi cực kỳ hứng thú đi tới vấn kiếm tông phía dưới đến một cái yên lặng chi chỗ liền vội vã không kịp đợi cùng hỗn độn giao lưu hỗn độn ta cuối cùng đã tới thực hồn cảnh người hồn thể từ hư hóa thực có thể mang ta phi hành đi thực hồn cảnh là kiếm đạo nhị trọng thiên một cái trọng yếu ngưỡng cửa cùng trước đó kiếm đạo cảnh giới có một cái rõ ràng khác biệt chi chỗ chính là tiến nhập thực hồn cảnh về sau Kiếm chủ có thể mượn nhờ kiếm hồn, thời gian ngắn làm phương tiện giao thông, tiến hành phi hành. Phi hành, có thể đại đại tiết kiệm thời gian. Nguyên bản đi giang hoài phủ một ngày lộ trình, có thể giảm bất vì 2-3 canh giờ. Thần Phong trở về toái diệp thành, cũng chỉ cần mấy ngày. Lúc trước Tần Phong nhìn thấy các sư huynh đạp kiếm hồn mà bay, vẫn luôn là hâm mộ không dứt, hắn sớm liền muốn nếm thử phi hành mùi vị. Mang ngươi phi hành, tự nhiên là có thể. Có điều, ngươi có thể phải chú ý. Phi hành cũng không phải một chuyện dễ dàng, từ kiếm hồn bên trên ngã xuống tới, chết oan chết uổng kiếm chủ, cũng không phải là không có. hỗn độn ha ha cười nói, ta sẽ cẩn thận. Thần phong bận biểu nói, tốt. hỗn độn nhẹ gật đầu, hiện ra hình rồng, để thần phong nằm ở bản thân trên lưng. Có điều, hỗn độn hắc long tạo hình quá rõ ràng, nó trên thân bao phủ một tầng hắc vụ, lúc này mới chậm rãi bay tới bầu trời. Ta bay lên. Đây là phi hành cảm giác sao? nhìn dưới mặt đất cách mình càng ngày càng xa tần phong hết sức kích động có điều đây là mượn nhờ kiếm hồn bay lên nghe nói kiếm đạo đến cảnh giới cao hơn có thể đạp kiếm mà bay kia là hoàn toàn dựa vào năng lực bản thân là chân chính kiếm tiên Tần phong kích động trong lòng không dứt siêu hỗn độn vừa mới bắt đầu bay rất chậm chờ tần phong thích đứng về sau chính là chậm rãi gia tốc xông lên mây xanh xuyên thẳng qua ở trong mây mù thật nhanh thật kích thích Thần Phong nhìn phía dưới liên miên quần sơn nối gót mà qua, trong lòng cũng là sinh ra một cỗ hào khí. Ngắn ngủi hai canh giờ, phía trước xuất hiện một tòa cự thành, giang hoài phủ vậy mà đã đến. Một ngày lộ trình, chỉ dùng hai canh giờ, quá nhanh. Thần Phong trong lòng chấn kinh không dứt, tan thường nói. Hơn nữa, thực hồn cảnh kiếm hồn, không phải chỉ có thể ngắn ngủi phi hành sao. Hôn độn ngươi lại trọn vẹn mang ta bay hai canh giờ. Có thể so với kiếm hồn xuất khiếu cảnh. Thần Phong kinh ngạc nói ta hồn thể tự nhiên muốn so cái khác kiếm hồn ngưng thực hỗn độn nhàn nhạt nói quá tốt ta đi trước thiên kiếm lâu nhìn một chút nếu như không có cái gì đặc biệt sự tình liền về toái diệp thành một chuyến đem ngũ tuyệt kiếm pháp lấy ra tới tần phong vui vô cùng hắn không muốn gây cho người chú ý mệnh lệnh hỗn độn ở giang hoài phủ bên ngoài một chỗ yên lặng trong rừng cây hạ xuống bước hành tẩu vào thành bên trong đi ở giang hoài phủ phồn hoa đường phố bên trên tần phong hồi ức lên kiếm trùng bên trong hung hiểm Không khỏi có loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác. Thiên kiếm lâu y ghề nguyên, những khách nhân chen vai cọ sát, đông như chảy hội. Tần phong đi vào thiên kiếm lâu, đồng quản sự đang chào hỏi một người khách, nhìn thấy tần phong trở về, vội vã đi qua tới, đem tần phong kéo vào lầu hai trong một cái phòng, vội văng nói, sư huynh, ngươi trở lại rồi. Thế nào? Đừng nóng đổi, từ từ nói. Tần phong nhìn thấy đồng quản sự sắc mặt khác thường, biết thiên kiếm lâu làm ăn nhất định là gặp được khó khăn gì, những mày. Ngồi ở cái ghế bên trên, chậm rãi nói. Ngoại trừ danh kiếm các tạ tử dương, còn có thể có chuyện gì? Đồng quản sự một mặt lo nghĩ. Thế nào? Danh kiếm các lại dở lại cho cũ, tìm vô lại bại hoại thiên kiếm lâu danh tiếng. Thần phong con ngươi có chút cò rụt lại, hỏi. Cái kia ngược lại không phải. Đồng quản sự lắc đầu, nói, có điều, tạ tử dương lần này kế độc, so lần trước độc hơn. Cũng không biết hắn nói như thế nào động giang hoài thường mình, đoạn mất chúng ta thiên kiếm lâu nguyên vật liệu đường đi không bột đấu gột nên hổ không có đúc kiếm vật liệu liền xem như sư huynh ngươi đích thân xuất thủ cũng là không có kiếm có thể đúc thiên kiếm lâu vừa mới tiếp xuống số lớn đúc kiếm đơn đặt hàng nếu như không cách nào đúng hạn giao hàng không những danh tiếng quét rác còn muốn thanh toán đại lượng phí bồi thường vi phạm hợp đồng chỉ sợ đến lúc đó thiên kiếm lâu muốn đóng cửa đoạn mất nguyên vật liệu đường đi tần phong cho mày cái kia tạ tử dương lại có năng lượng lớn như vậy nên là phía sau hắn minh kiếm tông ra mặt đi không quản tạ tử dương là làm được bằng cách nào trả giá đại giới nhất định không nhỏ cái này một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi, xác thực rất độc ác chương 199, trăm ngân cấp đệ tử đồng quản sự thiên kiếm lâu trong kho hàng thừa xuống đúc kiếm vật liệu còn có thể đủ duy trì bao lâu bình thường kinh doanh thần phong nhữ mày hỏi nếu như tần phong không có nhớ lầm giang ngoài đấu giá hội kết thúc về sau đồng quản sự nên dùng kiếm tới nguyên tinh thạch mua rất nhiều đúc kiếm vật liệu như là không gia tăng mới đơn đặt hàng Miễn cưỡng có thể duy trì một tháng thời gian. Đồng quản sự trong lòng yên lặng tính toán một phen, mười phần nói khẳng định nói. Một tháng thời gian A tần phong lông mày thoáng gian ra tới, thời gian vẫn tính dư giả, sự tình nên còn có thể thương lượng chỗ trống. Thiên kiếm lâu nguyên bản mấy nhà nguyên vật liệu nhà cung cấp hàng, đều là giang hoài thương minh ở dưới đại cửa hàng. Nghe đồng quản sự ý tứ, những này cửa hàng đều bị tạ tử dương thu mua, tìm các loại lấy cớ, không lại hướng thiên kiếm lâu cung cấp hàng đại húc quốc mặc dù sưng không lên diện tích lãnh thổ bao la nhưng sản vật tài nguyên khoáng sản vẫn tính phong phú đúc kiếm sử dụng khoáng thạch vật liệu tuyệt không phải mấy nhà cửa hàng liền có thể đủ lũng đoạn chỉ có điều tần phong cần tốn hao một chút thời gian vì thiên kiếm lâu tìm kiếm mới nguyên vật liệu thương nghiệp cung ứng lấy thiên kiếm lâu bây giờ danh tiếng tần phong tin tưởng tìm tới mới nguyên vật liệu thương nghiệp cung ứng cũng không phải một việc khó liên ở tần phong cùng đồng quản sự đang trong phòng thương nghị đi chỗ nào tìm mới nguyên vật liệu thương nghiệp cung ứng lúc Tên kia gọi tiểu võ người hầu vội va xông vào đây, thần sắc bối rối, nói, lâu chủ đại nhân, đồng quản sự, danh kiếm các tạ tử dương mang theo mấy người đến chúng ta thiên kiếm lâu tới. Tạ tử dương mang người tới. Hắn một lòng nghĩ muốn phá đổ chúng ta thiên kiếm lâu, chỉ sợ là kẻ tới không thiện. Đồng quản sự trong lòng giật mình, đối với tiểu võ nói, ngươi tạm thời ổn định hắn, ta lập tức liền tới. Tiểu võ nhẹ gật đầu, vội vàng rời khỏi, đồng quản sự tức thì đẩy ra một cánh cửa sổ, vừa vặn trên cao nhìn xuống có thể nhìn thấy lầu một trong đại sành tình huống tần phong cũng đi đến bên cửa sổ túi đầu hướng đi chỉ gặp tạ tử dương người mặc màu tím cẩm bào đứng ở đại sành trung ương đang cùng bên cạnh một người mặc hoa phục nam tử trung niên đàng thiếu phía sau hai người còn đi theo một tên 18-19 tuổi anh tuấn thiếu niên người mặc một bộ áo trắng tay áo cùng cổ áo thêu lên một thanh ngân sắc đoàn kiếm minh kiếm tông ngân cấp đệ tử tần phong nhìn thấy gã thiếu niên này trang phục trên mặt lộ ra một bôi kinh ngạc minh kiếm tông là đại húc quốc tam tông một trong cùng vấn kiếm tông tề danh tần phong mặc dù chưa bao giờ cùng minh kiếm tông đệ tử đánh qua giao đạo nhưng mà đối với minh kiếm tông tình huống vẫn là có hiểu một chút minh kiếm tông không phân nội môn ngoại môn đem đệ tử chia làm ba cái cấp bậc cấp thấp nhất đồng cấp tương đương với vấn kiếm tông ngoại môn đệ tử ngân cấp tức thì tương đương với vấn kiếm tông phổ thông nội môn đệ tử kim cấp tương đương với vấn kiếm bảng bên trên nội môn đệ tử minh kiếm tông ngân cấp đệ tử đại đa số xuất thân hảo môn gia tộc vô cùng có quyền thế Cũng ở tạ tử dương sau lưng cái này tên anh tuấn thiếu niên, là thực hồn cảnh kiếm sư, sau lưng có một thanh màu đen cổ kiếm, ẩn ẩn có lăng lệ kiếm ý tản mát ra tới. Cái này Minh kiếm tông đệ tử, tên là Tạ Huyền. Nghe nói là tạ tử dương cháu trai, bất quá ở gia tộc cùng Minh kiếm tông địa vị, đều ở tạ tử dương bên trên. Cái này một lần đoạn mất thiên kiếm lâu nguồn cung cấp, nghe nói cũng là cái này Tạ Huyền thủ bút. Đông quản sự gặp tần phong ánh mắt nhìn xem Tạ Huyền, hạ giọng nói ra: "Tạ Huyền, Tần Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, cái này Tạ Huyền thân phận, tựa hồ cùng bản thân không sai biệt lắm. Nên là Minh Kiếm Tông biết được Tạ Tử Dương ở đấu giá hội bên trên thất bại, bởi vậy phái tới một tên ngân cấp đệ tử tới tiếp quản danh kiếm cấp đi. Có điều, Tạ Huyền tuổi còn trẻ, vậy mà có thể thuyết phục mấy nhà đại cửa hàng cùng nhau đoạn mất thiên kiếm lâu nguồn cung cấp. Như vậy có thể thấy được, Tạ Huyền nhân mạch quan hệ không thể khinh thường. Nhưng vào lúc này, trong đại sảnh đang cùng người trò chuyện Tạ Huyền đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như kiếm hướng về lầu hai cửa cửa sổ phương hướng nhìn tới nhưng mà cửa sổ chỗ lại là trống không một người chỉ có màn cửa ở có chút phiêu động. thế nào tạ tử dương nhìn thấy tạ huyền thần sắc khác thường thấp giọng hỏi nói không có việc gì tạ huyền lắc đầu khoe miệng lộ ra một bôi nụ cười vừa mới mặc dù chỉ có ngắn ngủi một cái trước mắt tạ huyền nhìn thấy một cái có chút gương mặt trẻ tuổi từ cửa sổ chợt lóe lên nếu như hắn không có đoán sai đó nhất định là trong truyền thuyết thiên kiếm lâu lâu chủ tân phong cái này tạ huyền lòng cảnh giác còn rất cao vậy mà phát hiện ta đang nhìn hắn tần phong nhíu mày cái này tạ huyền kiếm đạo cảnh giới nên hơi cao hơn bản thân là một cái nhân vật khó giải quyết tạ huyền cũng liền mà thôi mấu chốt là tạ tử dương mang tới người trung niên kia nếu như ta không có nhìn lầm hắn nên là trấn thủ giang hoài phủ tư đồ thống lĩnh đồng quản sự nhắc lên tư đồ thống lĩnh trên mặt lộ ra một bôi vẻ sợ hãi giang hoài phủ là đại hốc quốc mậu dịch trung tâm địa vị không ở lạc kinh phía dưới Thành Bắc 30 dặm địa phương có một trại lính, lâu dài chú đóng một chi quân đội, phụ trách Giang Hoài phủ an toàn. Mà đội quân này quan chỉ huy tối cao chính là vị này Tư đồ thống lĩnh. Tư đồ thống lĩnh trong tay nắm giữ hơn vạn binh mã, trấn thủ Giang Hoài phủ trọng địa, ở đại húc quốc địa vị cực cao, thuộc về tuyệt đối không thể đắc tội người. Tạ Tử Dương mang Tư đồ thống lĩnh tới Thiên Kiếm lâu làm gì? Đồng quản sự sắc mặt hơi nặng, trong lúc nhất thời cũng đoán không ra Tạ Tử Dương mục đích. "Sư huynh, ta đi xuống trước chào hỏi Tư đồ thống lĩnh." Tìm một chút ngụ ý của bọn hắn Đồng quản sự thấp giọng nói Ừm, ngươi đi thôi Thần phong nhẹ gật đầu, nói Đồng quản sự vội vàng xuống lầu Đi tới tạ tử dương cùng tư đồ thống lĩnh trước mặt Khắp khuôn mặt là nụ cười Không mình hành lễ, ha ha Tạ các chủ đích thân quang lâm Tiểu điếm thật sự là rồng đến nhà tôm Vị này là Đồng quản sự tự nhiên là một nhãn liền nhận ra tư đồ thống lĩnh Nhưng mà hắn biết bao khôn khéo Nếu hôm nay tư đồ thống lĩnh người mặc liền phục hiển nhiên là không muốn làm cho người thái mắt bởi vậy giả bộ như một bộ không quen biết tư đồ thống lĩnh bộ dáng ha ha vị này là tư đồ lão bản tạ tử dương một bộ ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng chậm rãi nói tư đồ lão bản thế nhưng đại nhân vật chuẩn bị định một nhóm hàng nhưng mà danh kiếm các thể lượng quá nhỏ ăn không xuống như thế lớn đơn đặt hàng bởi vậy ta liền đem tư đồ lão bản giới thiệu đến thiên kiếm lâu tới rồi đông quản sự cuộc làm ăn này như là nói thành ngươi có thể thiếu ta một cái đại nhân tình a đơn đặt hàng lớn, đồng quản sự trong lòng ngấm ngầm kêu khổ. Như là bình thường, Tạ Tử Dương làm sao có thể đem Tư Đồ Thống lĩnh như vậy khách nhân trọng yếu giới thiệu đến Thiên Kiếm lâu tới, danh kiếm các đoạn mất Thiên Kiếm lâu nguồn cung cấp, lại giới thiệu qua tới một cái đơn đặt hàng lớn, lại cái này Tư Đồ Thống lĩnh lại là không chọc nổi đại nhân vật. Đến lúc đó đơn đặt hàng nếu như không cách nào hoàn thành, Tư Đồ Thống lĩnh giận dữ phía dưới mang binh phá hủy Thiên Kiếm lâu cũng không người nào dám ngăn cản. Không thể không nói, Tạ Tử Dương kế này ngoan động. Rõ ràng muốn đem Thiên Kiếm lâu đưa vào chỗ chết, Đồng Quản Sự còn muốn đối với hắn khuôn mặt tươi cười đó lấy, cảm tạ hắn giới thiệu một món làm ăn lớn qua tới. Thiên Kiếm lâu tên tuổi, Mỗ Gia sớm có nghe nói, tạ các chủ lại hết lòng, nói các ngươi nơi này kiếm so danh kiếm các tốt lên gấp trăm lần. đã như vậy, Mỗ Gia liền định chế một ngàn chuôi nhân giai thất phẩm kiếm, hạn các ngươi một tháng giao hàng. Tư đồ thống lĩnh là quân đội xuất thân, tính cách ngay thẳng, không thích quanh co lòng vòng, nói thẳng nói, cái này. Đồng quản sự nghe vậy, ấp đúng nửa ngày, nói không nên lời một câu tới. chương hai trăm, ai đến cũng không có cự tuyệt. Thế nào? Đồng quản sự vì sao chậm chạp không trả lời? Không phải là cửa hàng đại lớn khách, không muốn tiếp ta đơn đặt hàng. Tư đồ thống lĩnh nhìn thấy đồng quản sự chậm chạp không trả lời, mắt hổ trừng một cái, lạnh giọng nói ra. Đúng vậy a Đồng quản sự, ta cũng là có hảo ý, mới đưa như vậy khách nhân trọng yếu giới thiệu đến thiên kiếm lâu. Ngươi như là coi thường tạ mỗ, còn mời nói thẳng không muốn ân ân a a cùng chúng ta làm trò bí hiểm tạ tử dương nhìn thấy tư đồ thống lĩnh bỗng nhiên làm loạn trong lòng một trận mừng thầm, trên mặt lại là lộ ra phẫn nộ thần sắc ở một bên đổ thêm dầu vào lửa coi thường ngươi tạ tử dương ta xem là coi thường ngô ra đi tư đồ thống lĩnh sắc mặt tâm trầm nhìn chằm chằm đồng quản sự tư đồ đại nhân tạ các chủ đồng mô tuyệt không có coi thường bất luận người nào ý tứ chỉ là một ngàn chua kiếm Phần này đơn đặt hàng đích thực quá lớn đồng quản sự trong lòng một trận kinh sợ, vội vã giải thích nói. Lớn lại có làm sao? Thiên kiếm lâu đem mặt khác đơn đặt hàng đầy, hay là trì hoãn ngày giao hàng, trước đem tư đổ lão bản đơn đặt hàng hoàn thành, chẳng phải được rồi. Tạ tử dương cười lạnh nói, huống chi, cũng có điều là chỉ là một ngàn thanh kiếm, lấy thiên kiếm lâu thực lực, còn có thể nuốt không xuống. Cái này đồng quản sự chừng tạ tử dương một nhãn, trên mặt lộ ra một bôi vẻ giận dữ nếu không phải danh kiếm các đoạn mất Thiên Kiếm lâu nguồn cung cấp, Hàn Phàm một đám đúc kiếm sư tăng giờ làm việc, nên có thể chế tạo gấp gáp ra tới. Thế nhưng bây giờ nguồn cung cấp bị đoạn, không bột đấu gột nên hồ, lấy Thiên Kiếm lâu nhà kho hàng tồn, chỉ sợ không đến 10 ngày, chứa đựng đúc kiếm vật liệu liền muốn tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc đó, không những hoàn không thành đơn đặt hàng, Thiên Kiếm lâu ngay cả bình thường mở cửa kinh doanh đều làm không được, chỉ có thể là đóng cửa. Thế nhưng Thiên Kiếm lâu lầu một đại sảnh tân khách đông đảo ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, đồng quản sự cũng vô pháp đem tình hình thực tế nói ra, quyở trách Tạ Tử Dương đoạn mất thiên kiếm lâu nguồn cung cấp. Bởi vì Tạ Tử Dương tất nhiên không thể nào nhận nợ, trái lại để tại chỗ khách nhân biết thiên kiếm lâu nội tình không đủ, đến lúc đó, thiên kiếm lâu tổn thất càng là không cách nào đánh giá. Ha ha, hẳn là đồng quản sự có cái gì chỗ khó. Ta nghe ngoại giới có lời đồn nói, không biết sao, thiên kiếm lâu nguồn cung cấp bị đoạn, mấy cái cho nên thương đô không muốn tiếp tục cùng thiên kiếm lâu làm ăn. Việc này ta vốn còn không tin tưởng. Có thể thấy đồng quản sự hôm nay phản ứng, ngay cả đưa đến bên miệng đơn đặt hàng đều không muốn một ngụm nuốt vào. Hàn Mẫu cũng không nhịn được hoài nghi, cái kia lời đồn không phải là thật sự. Mắt thấy đồng quản sự tiến thoái lưỡng nan, tạ tử dương trong lòng cười lạnh, nếu đồng quản sự không chịu nói, hắn liền đem việc này nói ra tới, đoạn mất thiên kiếm lâu duy nhất sinh cơ. Ồ, thiên kiếm lâu bị đoạn nguồn cung cấp hàng. Lại có việc này. Khó trách mấy ngày nay Thiên Kiếm lâu đối với mấy bút đơn đặt hàng lớn đều là các loại từ chối, đưa đến cửa làm ăn đều không làm. Bên cạnh mấy khách nhân nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hừ hừ, nếu thật là như vậy, cái này Thiên Kiếm lâu thật sự là hữu danh vô thực, bên ngoài tô vàng nạng ngọc, trong tối giữa. Tư đồ thống linh nghe vậy, trên mặt cũng là lộ ra một tia cười lạnh, không chút nào cho đồng quản sự lưu mặt mũi, lớn tiếng nói. Tư đồ thống linh câu nói này, rõ ràng truyền đến tại chỗ tất cả mọi người trong lỗ hai vốn là đang lựa chọn kiếm tân khách, động tác lập tức đình trệ, nhau nhau hướng về đồng quản sự quăng tới hoài nghi ánh mắt. cái này cái này cái này đồng quản sự gấp sức đầu mẹ chán, trong lúc nhất thời cũng không biết nên ứng đối ra sao. nhưng vào lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm truyền qua tới, ha ha, lời đồn thủy chung là lời đồn, tư đồ lão bản đơn đặt hàng, thiên kiếm lâu tiếp. không những như vậy, hôm nay tại chỗ tất cả khách nhân đơn đặt hàng, ai đến cũng không có cự tuyệt, tại hạ tất cả tiếp. đám người nghe vậy. Theo tiếng mà nhìn, khi thấy một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, bước chậm từ thang lầu đi xuống, khuôn mặt mặc dù hơi non nớt, nhưng mà thần sắc lại có chút tự tin. Thần Phong Nhìn thấy Tần Phong chậm rãi đi xuống, đồng thời đáp ứng tiếp xuống tư đồ thống lĩnh đơn đặt hàng, tạ tử dương con ngươi lập tức co lại thành cây kim to nhỏ, sắc mặt cũng là hiện ra một bôi vẻ giận dữ. Ở giang hoài đấu giá hội bên trên, Tần Phong châm ngồi tạ tử dương cùng phong thần để tạ tử dương lấy giá cao mua xuống một căn không có chút nào tác dụng côn bằng lâm vũ việc này đã ở giang hoài phủ cùng minh kiếm tông truyền ra để tạ tử dương biến thành trò cười việc này tạ tử dương vẫn luôn ghi hận trong lòng ồ ngươi chính là thiên kiếm lâu lâu chủ tần phong tư đồ thống lĩnh một đôi mắt hổ nhìn xem tần phong sắc mặt lộ ra một đôi vẻ ngoài ý mớn ta nghe nói tần phong tuổi tác cực nhỏ vẫn là một tên thiếu niên thế nhưng lại không nghĩ rằng vậy mà như thế tuổi trẻ căn bản vẫn là một đứa bé tư đồ đại nhân tại hạ tuổi tác to nhỏ không quá quan trọng quan trọng là ngươi phần này đơn đặt hàng thiên kiếm lâu tiếp thần phong nhìn xem tư đồ thống lĩnh nhàn nhạt nói ra sảng khoái mô ra liền nữa thích sảng khoái người từ xưa anh hùng xuất thiếu niên lời ấy quả nhiên không giả người tới đem cái kia cái dương đưa lên tới tư đồ thống lĩnh hiển nhiên là có chuẩn bị mà tới phất phất tay lập tức có hai tên tráng hán đem một cái dương lớn mang lên trong đại sảnh để xuống cái dương mở ra bên trong là xếp chồng chất dòng dã nhất tề nguyên tinh thạch chừng mấy trăm viên nhiều đây là tiền đặt cọc một tháng sau ta sẽ đích thân đến nhà kiểm hàng ha ha nếu như đến lúc đó thiên kiếm lâu không nộp ra hàng tới cũng đừng trách mộ ra trở mặt vô tình tư đồ thống lĩnh cười lạnh liền trực tiếp quay người rời đi đông quản sự đi đưa tiễn tư đồ đại nhân tần phong nhìn trong dương nguyên tinh thạch một nhãn thần sắc lãnh đạo chào hỏi người hầu đem cái dương thu lên ha ha nếu tần lâu chủ đích thân tiếp đơn đặt hàng cái kia tại hạ cũng cáo tử tạ tử dương nhìn thấy tư đồ thống lĩnh rời khỏi trong lòng một trận cười lạnh cũng chắp tay cáo tử tạ huyền nhàn nhạt quét tần phong một nhãn ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần xem thường chi ý không có nói câu nào cũng rời đi thiên kiếm lâu vừa mới về đến danh kiếm các tạ tử dương liền vội vã không kịp đợi hướng tạ huyền hỏi sư huynh lấy nhãn lực của ngươi tần phong kiếm đạo cảnh giới như thế nào tạ tử dương đúng là tạ huyền bản gia thúc thúc nhưng mà minh kiếm tông giai cấp xâm nghiêm Tạ huyền là cao quý ngân cấp đệ tử. Tạ tử dương chỉ là một cái quản sự, cùng tạ huyền địa vị chênh lệnh cực lớn. Bởi vậy, ở bên ngoài hai người thúc cháu tương xứng, xem ra lấy tạ tử dương làm chủ. Ngầm phía dưới tạ tử dương lại muốn xưng hô tạ huyền là sư minh, nghe lệnh của tạ huyền. Cái này tần phong ở đúc kiếm một đạo bên trên, có lẽ có mấy phần bản lãnh, nhưng mà hắn kiếm đạo tu vi, lại là không đáng để lo. Tạ huyền thần tình lạnh nhạt, đem một phong thư đưa cho tạ tử Dương, nói. Đây là tông môn vừa mới chuyển tới mật hàm, bên trong là vấn kiếm tông mới nhất vấn kiếm bảng danh sách, ngươi xem một chút đi. Tạ tử dương vội vã sách mở phong thư, ánh mắt khẽ quét mà qua, ở phía trên không có phát hiện tần phong tên, kinh ngạc nói, ta nghe nói cái này tần phong là đúc kiếm phong phong chủ trần cựu nha đồ đệ, cũng tham gia vấn kiếm tông kiếm trùng thí luyện, mới nhất vấn kiếm bảng bên trên thế nào sẽ không có hắn tên. Hừ hừ, tự nhiên là bởi vì cái này tần phong thực lực quá yếu, mới sẽ trên bảng vô danh. Hơn nữa. Có ta tọa trấn danh kiếm cát, Tần Phong như thực có can đảm đến nhà gây chuyện, ta liền để hắn có tới không về. Tạ huyền cười lạnh lạnh nói. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 201, Đại huyền thương minh. Thiên kiếm lâu bên trong đỉnh. Tần Phong, Đồng Quản sự, Hàn phàm cùng mấy tên thiên kiếm lâu hoạch tâm thành viên, giờ phút này đều là ngồi ở cùng nhau, thương nghị ứng phó như thế nào tư đồ thống lĩnh ở dưới đơn đặt hàng. Chỉ là... Đám người trong lúc nhất thời không nghĩ tới biện pháp gì tốt, đều là trầm mặc không nói, để không khí trong phòng lộ ra dị thường để nén. Sư Minh, ngươi tiếp xuống tư đồ thống lĩnh đơn đặt hàng, vẫn còn có chút lô mãng rồi, nếu là có thể nghĩ cách từ chối đồng quản sự thấp giọng nói. Từ chối? Tần Phong mỉm cười, lấy tình hình lúc đó, ngươi cho rằng Tạ Tử Dương sẽ để ngươi từ chối. Cái kia đồng quản sự lập tức cá khẩu không trả lời được, hắn cũng không thể không thừa nhận, Tần Phong ngay lúc đó phương thức xử lý đã là thỏa đáng. Có điều Tần Phong đáp ứng tiếp xuống tư đồ thống lĩnh đơn đặt hàng, cũng có điều là uống rượu độc giải khác, đem Thiên Kiếm lâu tử vong ngày thoáng trì hoãn mà thôi. "Hàn sư, ta đã vừa mới để ngươi tra xét trong kho hàng thừa xuống đúc kiếm vật liệu, lấy ngươi ý kiến, có thể ủng hộ mấy ngày?" Tần Phong ánh mắt nhìn về phía Hàn Phàm. "Lấy năng lực của ta, nhiều nhất 15 ngày." Hàn Phàm suy tư một trận, mở miệng nói, "Nhiều kéo dài 5 ngày sao?" "Rất tốt, cái này 5 ngày thời gian, cực kỳ trọng yếu." Tần Phong nhẹ gật đầu. Nói. đông quản sự, thiên kiếm lâu làm ăn, liền giao cho ngươi. Cái này trong 15 ngày, ta không hy vọng thiên kiếm lâu có vấn đề gì. Thần phong phân phó nói, tốt. Các vị liền về đến cương vị của mình bên trên, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Về phần nguồn cung cấp vấn đề, liền giao cho ta đi giải quyết. Nếu lâu chủ nói như vậy, nên là có biện pháp nào. Quá tốt. Đám người nhìn thấy Tần phong tràn đầy tự tin, đem nan để một người khiên xuống, trên mặt đều là lộ ra một bôi vui mừng. Lập tức, đám người tan đi, bên trong đình chỉ còn lại Tần Phong một người, hắn một mình ngồi ở cái ghế bên trên, sắc mặt lại là dần dần trở nên ngưng trọng lên. Tần Phong am hiểu, duy có đúc kiếm cùng kiếm pháp. Đối với làm ăn, Tần Phong có thể nói là rốt đặc cắn mai. Về phần đi chỗ nào tìm kiếm nguồn cung cấp, Tần Phong cũng là hết đường xoay sở. Thế nhưng, đến cái này giờ phút quan trọng bên trên, Tần Phong lại chỉ có thể làm ra một bộ tự tin bộ dáng, khiến người khác hơi thoáng an tâm như là thiên kiếm lâu đều lòng người bàng hoàng chỉ sợ vẫn chưa tới 15 ngày thiên kiếm lâu từ nội bộ bản thân trước sụp đổ đến địa phương nào đi tìm nguồn cung cấp đâu thần phong ngậm miệng suy tư rất lâu hắn tới giang hoài phủ thời gian không dài cũng không có cái gì nhân mạch hắn chỉ có thể nghĩ đến hai cái phương pháp phương pháp thứ nhất tần phong đến danh kiếm các bãi phỏng tạ tử dương đem sự tình làm do nói như là tạ tử dương không nhận tần phong liền xuất thủ chế chủ hắn dùng bạo lực buộc hắn đi vào khuôn khổ có điều Tần Phong nghĩ đến cái kia tên là tạ huyền minh kiếm tông ngân cấp đệ tử, thực lực không ở bản thân phía dưới. Hắn lại cùng tạ tử dương tất bước không rời. Tần Phong lặp đi lặp lại suy nghĩ phía dưới, cảm thấy phương pháp này không thể được, tỷ lệ thành công vẫn chưa tới một thành, phong hiểm lại là cực lớn. Như thế chỉ có phương pháp thứ hai. Tần Phong cùng Giang Hoài Thương Minh Phó Minh Chủ Vân Giao có duyên gặp mặt một lần. Vân Giao nữ tử này tựa hồ nhìn ra Tần Phong đúc kiếm trình độ, đối với hắn có chút thưởng thức, vẫn muốn lôi kéo có lẽ có thể mượn nhờ giang hoài thương minh lực lượng tìm tới mới nguyên liệu thương nghiệp cung ứng tần phong vừa nghĩ đến đây liền rời khỏi thiên kiếm lâu thẳng đến giang hoài thương minh ở giang hoài thương minh một cái có chút lịch sự tào nhã trong phòng chờ đợi rất lâu vân giao mới khoan thai tới chậm nhìn thấy tần phong gương mặt xinh đẹp bên trên liền lộ ra hái náy nói tần lâu chủ ngươi không cần mở miệng ta đã biết ngươi vì sao tới tìm ta thế nhưng ta chỉ có thể nói đoạn mất thiên kiếm lâu nguồn cung cấp là minh chủ đích thân hạ lệnh ta cái này làm phó minh chủ, cũng chỉ có thể nghe mệnh. Cái gì? Thần Phong nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra chấn kinh chi xác Danh kiếm lâu cái này một lần rõ ràng là làm thật, thậm chí ngay cả Giang Hoài thương minh minh chủ đều kinh động. Giang Hoài thương minh minh chủ, thân phận cực kỳ thần bí, ngoại trừ minh bên trong cao tầng, không có người biết minh chủ chuẩn xác thân phận. ngày bình thường Giang Hoài thương minh có cái đại sự gì, đều là vân giao cái này phó minh chủ ra mặt chủ trì danh kiếm lâu thế mà mời được vị này thần bí minh chủ đích thân hạ lệnh cũng khó trách mấy nhà nguyên vật liệu nhà cung cấp hàng thái độ nhất trí cự tuyệt hướng thiên kiếm lâu cung cấp hàng thần lâu chủ minh chủ đối với vân giao ân trọng như núi bởi vậy ta cũng là lực bất thòng tâm vân giao không người thi lễ một cái thấp giọng nói không có biện pháp khác sao thần phong sắc mặt một trầm trong lòng cũng là một trận thất lạc cái này giang hoài thương minh ở dưới cửa hàng đều không cần suy nghĩ tuyệt đối sẽ không cho thiên kiếm lâu cung cấp hàng có lẽ ngươi có thể đi đại huyền thương minh hỏi một chút có điều đại huyền thương minh tổng bộ ở lạc kinh vạn thông cửa hàng khoảng cách giang hoài phủ có mấy ngày lộ trình hơn nữa thiên kiếm lâu ngày bình thường cùng đại huyền thương minh không có cái gì làm ăn lui tới chỉ sợ chuyến này cũng rất khó có thu hoạch gì vân giao mặt lộ vẻ khó xử quay người rời đi đại huyền thương minh sao tần phong ánh mắt một sáng từ trong ngực lấy ra một khối bích ngọc thẻ bài nhẹ nhàng vuốt ve trên đó viết một cái chữ huyền cái này khối bích ngọc thẻ bài chính là tần phong rời khỏi toái diệp thành lúc mẫu thân hạ liên giao cho mình lúc ấy hạ liên nói qua nếu như gặp phải về sau gặp được phiền phái gì có thể đến vạn thông cửa hàng tìm cứu cứu hạ bân vạn thông cửa hàng dĩ nhiên là đại huyền thương minh tổng bộ mẹ đã từng đề cập qua nhà ông ngoại là đại huyền quốc 10 gia tộc lớn nhất nàng lúc tuổi còn trẻ là cùng lấy thương đội đi tới đại húc quốc chẳng lẽ nói nhà ông ngoại cùng đại huyền thương minh có quan hệ gì tần phong run lên trong lòng càng nghĩ càng thấy đến khả năng hắn vội vã không kịp đợi rời khỏi giang hoài thương minh khống chế hỗn độn kiếm hồn trong đêm hướng về lạc kinh phương hướng bay đi tần phong vừa mới rời khỏi giang hoài thương minh không lâu liền có một người vội vàng đi ra thương minh trực tiếp đi tới danh kiếm cát từ cửa sau đi vào tìm được tạ tử dương đem tần phong tung tích nói rõ sự thật cái gì tần phong nghe vân giao chỉ điểm chạy tới lạc kinh đi tìm đại huyền thương minh hỗ trợ tạ tử dương mặt lộ dị sắc làm khó nói mặc dù đại huyền thương minh giúp hắn khả năng rất thấp thế nhưng vạn nhất đại huyền thương minh nguyện ý giúp hắn chẳng lẽ thiên kiếm lâu vẫn thật là khởi tử hồi sinh hay sao ha ha khởi tử hồi sinh nào có đơn giản như vậy ta huyền ngồi ở một bên uống trà, nghe vậy cười lạnh ta một cái biểu ca ở đại huyền thương minh bên trong nhậm chức mặc dù địa vị không cao nhưng mà xua đổi tần phòng để hắn ăn bế môn canh vẫn có thể làm được ta cái này chim bổ câu truyền thư cho ta biểu ca để tần phong chạm cái đầy bụi đất Quá tốt. Sư huynh, không nghĩ tới ngươi ở đại huyền thương minh còn có phần quan hệ này, thật sự là thủ đoạn thông thiên. Tạ tử Dương Hưng Phân nói. Hừ, chúng ta tạ ra bản gia, tốt xấu là lạc kinh đại gia tộc, giao tiếp rộng rãi, có điểm này nhân mạch tính không được cái gì. Ta thậm chí không cần đích thân xuất thủ, chỉ dựa vào nhân mạch là có thể đem Tần Phong đùa chơi chết. Thần Phong, thật không biết ngươi cầm cái gì cùng ta đấu. Tạ huyền hư lạnh một tiếng, lập tức vung bút viết xuống một phong thư. Phất tay chiêu tới một đầu bổ câu đưa tin, thừa dịp màn đêm hướng về lạc kinh phương hướng bay đi. Chương 202, Minh Chủ. Ngày thứ hai buổi trưa, phía trước xuất hiện một tòa xây dựa lưng vào núi hùng thành, thành ngoài có một đầu như đai ngọc dòng sông vần quanh, chính là đại húc quốc đô thành lạc kinh. Lạc kinh. Năm đó phụ thân chính là chết ở chỗ này. Cựu nhân của ta kiếm đế lý liệt liền ở lạc kinh trong hoàng cung. Tần Phong đứng ở đám mây, xa xa nhìn phía trước lạc kinh. Qua rất lâu mới mệnh lệnh hỗn độn kiếm hồn hạ xuống vùng ngoại ô, bước đi hướng về Lạc Kinh đi đến. Lạc Kinh quy mô so Giang Hoài phủ còn muốn lớn bên trên 3 phần, thành thị phong cách 10 phần trang nghiêm, cổng thành chỗ có binh sĩ trấn giữ, đối với ra vào người đi đường tiến hành kiểm tra. Tần Phong đi đến trước cửa thành, lập tức có một đội binh sĩ đi qua tới, nhìn thấy Tần Phong là vấn Kiếm Tông đệ tử, cũng không làm khó hắn, đã kiểm tra thân phận lệnh bài về sau, liền thả hắn vào thành. Lạc Kinh đường phố sợi ngang sợi dọc rõ ràng, So Giang Hoài phủ còn muốn rộng lớn mấy phần, thỉnh thoảng có thân mang hắc giác binh sĩ cưỡi ngựa ở đường phố bên trên vụ qua, người đi đường nhao nhau trốn tránh, trên mặt hoàn toàn là lộ ra vẻ sợ hãi. Hai bên đường cửa hàng cũng không tựa như Giang Hoài phủ như vậy phồn hoa, đại đa số che nửa phiến môn, một bộ trước cửa có thể răng lưới bắt chim dáng vẻ. Cái này là Kinh không khí, tựa hồ có chút khẩn trương a. Tần Phong lần thứ nhất đến là Kinh, lập tức cảm giác được toàn bộ thành thị tràn ngập một loại khẩn trương bầu không khí ngột ngạt. Người đi trên đường nhóm cũng đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, ánh mắt bối rối, lại tăng thêm đường phố bên trên theo chỗ có thể thấy được binh lính tuần tra cùng chạm canh gác cương vị, càng là cho người một loại mưa gió muốn tới cảm giác. Đối với lạc kinh cái này thành thị, Tần Phong vốn là không có hảo cảm gì, tăng thêm trong lòng của hắn nhớ đến vạn kiếm lâu sự tình, cũng không có tâm tình khắp nơi dạo chơi, hướng một tên người qua đường hỏi rõ ràng vạn thông cửa hàng chỗ, liền trực tiếp đi qua. Vạn thông cửa hàng ở vào lạc kinh tây nam khu buôn bán nơi này tương đối phồn hoa một chút, người đi trên đường cũng nhiều không ít. Tần Phong đứng ở vạn thông cửa hàng trước, nhìn xem cái này đại danh đỉnh đỉnh đại huyền thương minh tổng bộ, phát hiện cùng hai bên đường cái khác cửa hàng không hề khác gì nhau, quy mô của nó cùng khí độ càng là cùng giang hoài phủ giang hoài thương minh khác biệt rất xa. Cái này để Tần Phong trong lòng ngấm ngầm nói thầm, không khỏi hoài nghi lên đại huyền thương minh thực lực. Có điều, Tần Phong đã đến vạn thông cửa hàng trước cửa, tự nhiên không có không đi vào đạo lý, hắn đi vào cửa hàng lập tức có một tên người hầu đón qua tới hỏi rõ ràng tần phong lai lịch về sau trên mặt lộ ra một bôi dị xác ánh mắt ở tần phong trên thân trên dưới do xét nói vị khách nhân này xin các loại ta đi gọi quản sự qua tới người hầu bàn này tựa hồ đang nhìn ta y hề phục tần phong cảm giác được người hầu bàn này ánh mắt khác thường trong lòng hơi kinh hãi mặt ngoài lại là bất động thanh sắc vu quản sự ngươi nói cái kia vấn kiếm tông đệ tử quả nhiên tới rồi người hầu nhanh chạy bộ đến cửa hàng bên trong đình đi tới một cái dâu cá trên nam tử trung niên bên cạnh, thấp giọng nói. Vẫn kiếm tông đệ tử. Tuổi tác 16-17, họ tần sao? Vu Quản sự hơi run run, từ trong ngực lấy ra một phần thư, trên đó viết tần phong đại khái đặc trưng. Cái này tên Vu Quản sự, tên là Vũ Lượng, chính là tạ huyền biểu ca, trong tay hắn phần này thư, chính là tạ huyền chim bồ câu truyền thư, trong đêm gửi qua tới. Hắn cũng vừa mới nhận được thư không lâu, mới đã phân phó người hầu chú ý một cái tuổi trẻ vẫn kiếm tông đệ tử Không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến. Chính là hắn." Người hầu nói, "Tuất, tiểu lý người đi bận biểu đi. Vị khách nhân này, ta đích thân tiếp đãi." Vu quản sự mỉm cười, liền đi ra bên trong đình, đi tới Tần Phong trước mặt. "Ngươi chính là Thiên Kiếm lâu Tần công tử chứ?" Vu quản sự đi đến Tần Phong trước mặt, nụ cười chân thành. "Chính là tại hạ." Tần Phong chắp tay nói, "Có thân phận gì chứng minh sao?" Vu quản sự ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Cái này Tần Phong hơi run run, cảm giác cái này Vu quản sự thần thái có chút không đúng. Mình tới Đại Huyền Thương minh tới, là muốn tới nói chuyện làm ăn. Hắn vì sao cùng Thẩm Phạm Nhân đồng dạng, há miệng liền muốn chứng minh thân phận? Vạn Kiếm lâu lâu chủ, ngược lại là có thân phận lệnh bài có thể chứng minh. Thế nhưng, Vạn Kiếm lâu cùng Đại Huyền Thương minh làm không lui tới, coi như Tần Phong đem thân phận lệnh bài lấy ra tới, cái này Vu quản sự quen biết sao? Có điều, Tần Phong dù sao cũng là có việc cầu người mặc dù cảm thấy vu quản sự có chút không đúng nhưng cũng không muốn đắc tội hắn lập tức đem sư tôn giao cho hắn lệnh bài lấy ra tới hai tay hiện lên bên trên nói đây là tại hạ thân phận lệnh bài bất quá chỉ có vấn kiếm tông đệ tử quen biết nói nhảm ngươi xuất ra một cái phá thẻ bài ta làm sao có thể quen biết vạn nhất là ngụy tạo đâu ý của ta là có người nào có thể chứng minh thân phận của ngươi vu quản sự sắc mặt đột nhiên lạnh xuống gầm thét nói vu quản sự đã tử tạ huyền nơi đó biết được Tần Phong xuất thân bần hàn, ở lạc kinh càng là không có bất kỳ nhân mạch, tự nhiên không thể nào tìm tới cái gì người chứng minh, bởi vậy mới như vậy không có sợ hãi, cố ý làm khó dễ hắn. Tần Phong tự nhiên cũng nhìn ra tới Vu quản sự là có ý làm khó dễ bản thân, lập tức trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, ta lười nhắc cùng ngươi nhiều lời, ta là tìm đến Hạ Bân. Tần Phong không biết cứu cứu Hạ Bân ở vạn thông cửa hàng là chức vụ gì, thậm chí không biết cứu cứu phải chăng còn ở vạn thông cửa hàng càng không muốn tùy tiện buộc lộ bản thân cùng cứu cứu quan hệ, bởi vậy liền cứ gọi thẳng hắn tên lớn mật, ngươi dám gọi thẳng Minh Chủ tục danh, Minh Chủ là ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử muốn gặp thì gặp sao? đừng nói ngươi là cái gì phá vạn kiếm lâu lâu chủ, liền xem như các ngươi vẫn kiếm tông trưởng lão cũng muốn trước đưa kiếm thiếp, Minh Chủ cũng chưa chắc gặp mặt, ngươi tới đem cái này gây chuyện tiểu tử đuổi đi ra, Vu quản sự nghe vậy lập tức giận dữ quát lên một tiếng lớn lập tức có hai cái bên hông bội kiếm kiếm sư đi qua tới sau lưng ẩn ẩn có kiếm hồn thân ảnh hiện hiện rõ ràng là thực hồn cảnh cường giả thực hồn cảnh kiếm sư ở vấn kiếm tông đệ tử bên trong cũng là người nổi bật vậy mà cho đại huyền thương minh làm trông cửa hộ vệ như vậy có thể thấy được đại huyền thương minh nội tình biết bao thâm hậu minh chủ cứu cứu là đại huyền thương minh minh chủ thần phong cả người đều là sướng sở thằng nhóc con an gan hùn mật báo cũng dám ở đại huyền thương minh náo sự Ngươi là mù mắt, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Hai tên kiếm sư đi đến Tần Phong trước người, đưa tay bắt lấy bờ vai của hắn, liền muốn đem hắn đẩy đi ra. Đừng chạm ta! Tần Phong thân thể chấn động, trên thân bạo phát ra một cỗ lăng liệt kiếm khí, đem hai tên kiếm sư bàn tay chấn mở. Ôi ha, cũng dám phản kháng! Trong đó một tên kiếm sư cười lạnh, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ vào Tần Phong, giận quát nói: Thằng nhóc con, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, lập tức lăn ra ngoài! nếu không ta để ngươi máu tươi tại chỗ tần phong còn chưa trả lời liền nghe đến sau lưng chuyển tới một đạo như hoàng oanh thanh thúy nữ hải thanh âm thế nào ai đang náo sự chỉ gặp một người mặc màu lục váy dài thiếu nữ đi qua tới 15-16 mười sáu tuổi bộ dáng dung mạo cực đẹp cười một tiếng lúc gương mặt bên trên hời hợt một cái lún đồng tiền làn da phấn nộn lộ ra mấy phần áo ánh một đôi đen lúng liếng con mắt nhìn xem tần phong ánh mắt bên trong tràn ngập hiếu kỳ Tiểu thư Mọi người ở đây nhìn thấy thiếu nữ qua tới, vội vã đứng ở một bên, thái độ mười phần tôn kính. Vu quản sự cũng vội vàng tiến lên một bước, chỉ vào tần phong nói, chính là cái này không biết tên hôn tiểu tử, nói mình là cái gì thiền kiếm lâu lâu chủ, muốn gặp minh chủ đại nhân. Minh chủ là hắn nói gặp liền gặp sao? Thiên kiếm lâu. Ta chưa từng nghe qua. Thiếu nữ khẽ lắc đầu, một đầu tóc xanh như suối rối tung trên bả vai bên trên, càng là sấn làn da như tuyết, một đôi mắt đen nhìn xem tần phong, hỏi nói. Ngươi tìm ta phụ thân làm gì? Phụ thân Tần Phong hơi run run, thiếu nữ trước mắt xưng cứu cứu hạ bân là phụ thân, như thế hẳn là biểu muội của mình. Nàng dung mạo sắc thực cùng mẫu thân hạ Liên có mấy phần tương tự, để Tần Phong trong lòng sinh ra mấy phần cảm giác thân thiết. Tần Phong cũng không giải thích, trực tiếp đem mẫu thân giao cho mình Bích Ngọc Thẻ bài lấy ra tới, đưa tới thiếu nữ trên tay. Nhìn thấy cái này Bích Ngọc Thẻ bài, thiếu nữ khuôn mặt nhỏ bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc, cầm nơi tay bên trên lật qua lật lại nhìn hồi lâu, rất lâu mới ngẩng đầu. Một đôi mắt đen không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm tần phong, trên mặt hốt nhiên nhưng phun mở nụ cười, gương mặt bên trên lún đồng tiền để nàng càng lộ ra ngọt ngào, bắt lấy tần phong tay, hưng phấn nói, ta biết, ngươi nhất định là tần phong ca ca. linh 203, cứu cứu hạ bân. Ca ca. Nghe được minh chủ nữ như vậy mà xưng hô tần phong vì ca ca, tất cả mọi người ở đây đều là sững sờ tại chỗ, phảng phất hóa đá đồng dạng. Hạ minh chủ còn có người con trai. Ta thế nào chưa nghe nói qua. Hơn nữa tiểu tử này họ tần, minh chủ họ hạ, tiểu thư thế nào sẽ gọi hắn ca ca. Vu quản sự trong lòng khẽ run, một mặt mở mịt Người biết ta. Tần phong con mắt chớp chớp, nhìn xem trước mắt tươi đẹp thiếu nữ, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Năm đó mẫu thân không quan tâm ông ngoại phản đối, dứt khoát cùng phụ thân thành thân, huyên náo hai nhà rất không thoải mái. Ngay cả phụ mẫu hôn lễ, hạ gia đều không có người tới, thậm chí không có cho lễ hỏi, bởi vậy hôn lễ làm được mười phần một mạc. Ông ngoại thậm chí ngay trước mặt rất nhiều người, muốn cùng mẫu thân đoạn tuyệt tra con quan hệ. Cũng chính bởi vì vậy, tần phong phụ thân tần trúc qua đời về sau, mẫu thân tình nguyện một người mang theo tần phong lưu ở thoái diệp thành, coi như thời gian lại bẩn hẳn, cũng tốt hơn liếm lắp mặt về đến hạ gia, bị người bệnh nhãn. Thiếu nữ trước mắt xem ra chỉ có 14 năm tuổi, so tần phong tuổi tắc còn muốn nhỏ một chút, theo lý mà nói, nàng không nên biết mẫu thân sự tình, càng sẽ không biết mình sự tình cái kia vì sao nàng chỉ là gặp đến cái này khối bích ngọc thẻ bài lập tức liền kêu lên bản thân tên đâu hi hi thần phong ca ca ngươi sự tình ta đều nghe liên di nói liên di đối với ta rất tốt thiếu nữ trên mặt tách ra tươi đẹp nụ cười nói đúng rồi ta gọi hạ hờ ánh so tần phong ca ca vừa vặn nhỏ hơn một tuổi liên di tần phong hơi run run mới phản ứng qua tới hạ hỏa ánh trong miệng liên, liên di chính là mẹ của mình hạ liên thần phong ca, ca ta dẫn ngươi đi gặp cha Hạ cánh tay nhỏ giữ chặt tần phong cổ tay, giống như một đầu vui vẻ nai con, nhún nhảy một cái, dẫn hắn tiến vào vạn thông cửa hàng bên trong đỉnh. Đám người không có người một cái dám ngăn trở, đều là hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ, có chút làm không rõ ràng tình trạng. Cái này tần phong, vậy mà cùng minh chủ là thân thích. Cái này xuống nguy rồi. Vu quản sự trong lòng một trầm, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, trong lòng thầm kín hối hận, biểu đệ a biểu đệ. Ngươi tại sao không nói rõ ràng? Như là minh chủ trách tội xuống. Ta làm thế nào? May mắn, ta vừa rồi cũng không có nói quá nhiều lời quá đáng. Thần Phong chỉ là một đứa bé, nên sẽ không ghen ghét ta đi. Thần Phong ca ca. Ta vừa tới Đại húc Quốc không bao lâu, rất nhiều nơi đều không có đi qua đâu. Mỗi ngày ở cửa hàng bên trong, buồn bực đều ngạt chết, thế nhưng cha lại không để ta ra ngoài. ngươi cùng cha nói, mang ta đi ra ngoài chơi có được hay không? Hạ oánh giống như Hoàng oanh đồng dạng ở Thần Phong bên cạnh Liễu Diễu nói xong. Hạ Huấn muội muội Tần Phong trong lòng ghi nhớ lấy mẫu thân, hỏi nói, mẹ ta, nàng đã thuận lợi về đến nhà ông ngoại, thân thể nàng còn tốt đó chứ? Liên Di rất tốt, nàng còn để ta cho ngươi biết, nàng mọi chuyện đều tốt, không muốn lo lắng nàng. Hạ Huấn cười trả lời. ở Hạ Huấn dẫn dắt phía dưới hai người rất nhanh tới một cái yên lặng viện lạc trước. Viện trước cửa trồng một mảnh dương trúc, gió mát phất phơ, một tên người mặc trường sam trung niên nhân ngồi ở trong viện trong lương đình, đang xem sách. Hạ Bân tuy là đại huyền thương minh minh chủ nhưng mà hắn cho người cảm giác cùng những thương nhân khác khác biệt. Không những không có những thương nhân kia hơi tiền mùi vị, ngược lại là nhiều hơn mấy phần phong độ của người trí thức. Cả ngươi khí chất nho nhã, tướng mạo thần thái cũng là mười phần tiêu sái, giống như là trong truyền thuyết nho thương. Cha! Hạ ánh ngọt ngào gọi một tiếng, chính là vui sướng chạy đi qua, bổ nhào vào trung niên nhân trong ngực. Vánh ánh! ngươi đã là đại cô nương, về sau an phận một chút, chớ có cả quái. Nơi này dù sao không phải đại huyền. Hạ Bân nói trong tay thư cuốn để xuống, trong miệng tuy là trách cứ, nhưng mà ánh mắt bên trong lại tràn đầy yêu thương. Cha, ngươi xem ai tới? Hạ bánh chỉ vào đứng ở viện cửa Tân Phong, cười nói. Ngươi là... Hạ Bân ngẩng đầu nhìn tới, chỉ gặp một tên thiếu niên 16, 17 tuổi đứng ở viện cửa, thần sắc có chút có cáp Hạ Bân rất xác định, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy thiếu niên này, nhưng lại không biết sao, cảm thấy thiếu niên dung mạo có chút quen thuộc. Cứu cứu! Ta là Tân Phong! Tần Phong hít sâu một hơi, để tâm tình hơi bình tĩnh một chút, lúc này mới bước chậm đi đến đỉnh nghỉ mắt trước, cung kính nói: "Tần Phong, ngươi là liên muội nhi tử, nguyên lai là ngươi. Khó trách ta cảm thấy ngươi xem ra có chút quen mắt." Chập chật, ngươi cùng liên muội lớn lên thật giống. Hạ Bân bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt hiện ra nụ cười, mười phần thân thiết giữ chặt Tần Phong tay, để hắn ngồi ở bản thân bên người, "Ngươi tuổi tròn thời điểm, ta từng gặp ngươi một lần, khi đó ngươi vẫn còn trong tã lót." Một cái chớp mắt, ngươi vậy mà lớn đến thế này rồi cứu cứu tần phong trong lòng ấm áp không khỏi khỏe mắt ướt át thanh âm có chút nghẹn nào vánh vánh ngươi đi để tôi tới chuẩn bị gian phòng tần phong thật vất vả tới lạc kinh một chuyến chúng ta muốn thật tốt chiêu đại hắn hạ bân đối với nữ nhi phân phò nói hì hi, hi, Tần phong ca ca tới cái này dưới có người chơi với ta hạ vánh reo hò nói cứu cứu tần phong vội vã ngăn cản nói ta lần này qua tới có chuyện gấp gáp để cứu cứu hỗ trợ Không thể ở lâu. Chờ ta sự tình làm xong, ta nhất định mang lên lễ vật, thật tốt bái phòng cứu cứu. Muốn ta hỗ trợ. Cái này dễ dàng. Nói một chút đi, ngươi gặp được phiền phái gì? Hạ bân khẽ gật đầu, cười nói. Cứu cứu, tình huống là như vậy. Tần phong đem bản thân thiên kiếm lâu gặp được phiền thoái, đại khái nói một lần. Ngươi chính là cái kia thiên kiếm lâu lâu chủ. Hạ bân nghe xong, trên mặt lộ ra một bôi vẻ kinh ngạc, cười nói, ha ha không nghĩ tới cháu ngoại của ta bây giờ cũng là đại nhân vật ngươi có biết thiên kiếm lâu tên tuổi ở lạc kinh cũng là cực kỳ vang dội ta nguyên lai còn muốn tự mình đi giang hoài phủ bái phỏng một phen xem một chút vị này tần tấn đúc kiếm đại sư là thế nào thiếu niên anh tài đáng tiếc về sau bị một chút việc vặt làm trễ lại. đều là một chút hư danh mà thôi tần phong khiêm tốn nói bây giờ thiên kiếm lâu gặp phải phiền thoái nguồn cung cấp bị đoạn ta cũng là không có cách nào mới ôm thử nhìn một chút tâm lý tới đại huyền thương minh ta trước đó không biết cứu cứu là minh chủ, nếu không nhất định mang lễ vật qua tới. Ngươi và ta là người thân, cần gì như vậy khách sáo? Về phần thiên kiếm lâu gặp được phiền toái, chỉ là một chuyện nhỏ. Hạ bân cười nói, ngươi cần bao nhiêu nguyên vật liệu, ta có thể chiết khấu 70% bán cho ngươi. Nếu như ngươi quay vòng vốn không tiện, ta cũng có thể trước cho người thiếu nợ. Chờ ngươi thuận tiện, lại trả tiền. a, quá tốt. đa tạ cứu cứu. Về phần tiền, ta vẫn là có một chút tuyệt sẽ không khất nợ tiền hàng tần phong nghe xong lập tức vui vô cùng bản thân sức đầu mẹ chán không nghĩ tới biện pháp giải quyết năn đề, cứu cứu chỉ là một câu liền giải quyết nguyên vật liệu ta bất cứ lúc nào đều có thể bán cho ngươi phái người đưa về thiên kiếm lâu thế nhưng cái kia danh kiếm cắt như vậy ghê tởm ngươi liền không nghĩ tới muốn trừng trị bọn hắn một phen hạ bân đột nhiên hỏi nói trừng trị như thế nào trừng trị con mời cứu cứu để điểm tần phong khẽ giật mình Trong đầu hiện ra tạ tử dương làm người chán ghét sắc mặt, trong lòng cũng là một trận phẫn nộ. Ha ha, thực ra lần nữa tìm tới nguồn cung cấp, chỉ là một kiện không đáng giá nhắc đến việc nhỏ. Ngươi không cần tìm ta, bản thân liền có thể giải quyết. Hạ bân bước râu cười nói, có điều, ngươi tuổi tác còn nhỏ, nhân mạch cũng ít, có rất nhiều chuyện không biết rõ tình hình, cũng không kỳ quái. Ngươi có biết, danh kiếm các lớn nhất nguyên vật liệu nhà cung cấp hàng là ai? Hạ bân hỏi. Không biết. Tần Phong lắc đầu. Trong lòng của hắn chỉ có đúc kiếm cùng kiếm đạo, đối với làm ăn hiểu rất ít. Không phải người khác. Chính là các ngươi toái diệp thành Tần Gia. Hạ Bân nói ra một cái để Tần Phong khiếp sợ không gì sánh nổi tin tức. Chương 204, Hải tặc Chúng ta Tần Gia là danh kiếm các nguyên vật liệu thương nghiệp cung ứng. Tần Phong hơi kinh hãi, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Tần Gia đã từng là đại húc quốc thanh danh hiển hách đúc kiếm sư gia tộc, gia tộc phồn vinh nhất thời điểm, ngay cả xung quanh quốc gia đại thế gia đều ngàn dặm xa xôi đến tần gia tới xuống đơn đặt hàng. Buôn bán quy mô, muốn so thiên kiếm lâu, danh kiếm các lớn, từ trước tới nay đều là bán ra thành phẩm kiếm, rất ít bán ra nguyên vật liệu cùng kiếm phôi. Nhưng mà, lúc này không giống ngày xưa, tần gia đã xuống dốc, bị nhốt ở toái diệp thành cái này hoang vắng lạnh leo bắp địa, gia tộc làm ăn cũng là rớt xuống ngàn trượng, rèn đúc ra kiếm đại lượng hàng đế, chữ hàng ở trong kho hàng, không người hỏi thăm. Có điều, tần phong còn chưa bao giờ nghĩ qua, đã từng thế nào kiêu ngạo tần ra bây giờ lại muốn bán ra nguyên vật liệu mới có thể duy trì sinh kế đại huyền thương minh tình báo tuyệt đối chuẩn xác hạ bân thở dài một tiếng cũng là thổn thức không dứt không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi mười mấy năm thần gia liền đã rơi xuống cái này bức tình cảnh cứu cứu ý của ngươi là nói muốn ta trở về toái diệp thành du thuyết gia chủ để hắn đem nguyên bản bán cho danh kiếm các nguyên vật liệu chuyển tay bán cho thiên kiếm lâu như vậy ngược lại đem danh kiếm các một quân thần phong ánh mắt một sáng đã hiểu rõ cứu cứu ý tứ phải chăng muốn làm như vậy hoàn toàn quyết định bởi ngươi hạ bân cười nhạt một tiếng ngươi nếu không muốn hồi toái diệp thành đại huyền thương minh cũng có thể cung cấp thiên kiếm lâu đúc kiếm vật liệu chỉ là luôn cảm thấy tiện nghi danh kiếm cát ta liền nghe cứu cứu thần phong nhẹ gật đầu nói phủ sa không lưu ruộng người ngoài ta vốn là dự định gần đây hồi toái diệp thành một chuyến vừa vặn thuận tiện đem việc này chấm dứt Ừm, ngươi cũng không cần áp lực Việc này vạn nhất không thành, ngươi cho ta lên tiếng chào hỏi, ta lập tức để người đem ngươi cần thiết đúc kiếm vật liệu vận chuyển đến Giang Hoài Phủ đi. Hạ Bân gật đầu nói, đa tạ cứu cứu chỉ điểm. Ta chỉ có 15 ngày thời gian, nơi đây cách thoái diệp thành đường đi xa xôi, một tới một hồi cũng muốn 6-7 ngày, nhất định phải nắm chặt thời gian. Chờ thiên kiếm lâu nan để giải quyết, ta lại đến lạc kinh tới cảm tạ cứu cứu. Thần Phong ôm quyền nói, đi thôi, hảo nam nhi trí tại bốn phương, chờ ngươi có thời gian hai người chúng ta ở chậm rãi trò chuyện hạ bân nhẹ gật đầu để nữ nhi đưa tần phong rời đi thần phong ca ca ngươi vừa mới tới lạc kinh nhanh như vậy muốn đi hạ hoánh một bộ lưu luyến không rời bộ dáng hạ hoánh muội muội lần này ta có chuyện quan trọng đích thực không cách nào ở lâu chờ lần sau ta dẫn ngươi đi giang hoài phủ chơi có được hay không thần phong trên mặt lộ ra một bôi hay náy giang hoài phủ tốt lắm tốt lắm nghe nói nơi đó phong cảnh như họa chơi vui địa phương rất nhiều thần phong ca ca ngươi cần phải giữ lời nói hạ gánh gương mặt xinh đẹp bên trên tách ra nụ cười đem tần phong đưa ra ngoài cửa nhìn thấy tần phong rời khỏi hạ bân sắc mặt hơi nặng nhẹ nhàng phất phất tay lập tức có một tên người áo đen xuất hiện ở hạ bân sau lưng thấp giọng nói minh chủ ngài có dặn dò gì tần phong là cháu ngoại của ta ta không hy vọng hắn xảy ra bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. ngươi phái mấy cái đáng tin thủ hạ đi theo hắn bảo vệ hắn an toàn hạ bân phân phó nói Tuân mệnh." Người áo đen thấp giọng nói, "Minh chủ, hôm nay Tần Phong đến Vạn Thông cửa hàng, tựa hồ còn náo ra một chút không thoải mái, kém chút bị đuổi ra ngoài." "Ồ, oh, lại có việc này." Hạ Bân nhướng mày, lạnh giọng nói, "Tra rõ ràng sao?" "Tra rõ ràng." "Phụ trách nhà kho Vu quản sự cùng danh kiếm cất có một chút quan hệ. Đây là danh kiếm các chim bổ câu truyền thư, giao cho Vu quản sự tin." Người áo đen hai tay đem một trương giấy viết thư dâng lên, rõ ràng là Tạ Huyền viết cho Vu quản sự để hắn đối phó tần phong cái kia phần mặt tín. Hừ! Hạ Bân tiếp nhận tin, quét một nhãn, trên mặt ẩn lên một bôi vẻ giận dữ, hỏi nói, cái kia vu quản sự đâu? Hắn có tật giật mình, chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi vạn thông cửa hàng, bị ta trụt xuống. Người áo đen nói, ngươi làm rất tốt. Hạ Bân lạnh lùng nói, đối với có dị tâm người, ngươi biết nên xử lý như thế nào? Làm gọn gàng một chút, không muốn khiến người khác sinh nghi. Đi thôi! tuân mệnh! Người áo đen hóa thành một đạo kiếm quang, đột nhiên biến mất. Thân hóa kiếm quang, một hơi trăm trượng. Đây là kiếm tôn mới có thể nắm giữ kiếm độ thuật. Kiếm tôn cường giả ở Đại Húc Quốc là thế nào kinh khủng đại nhân vật, nhưng lại cam tâm ở Hạ Gia làm nô là buộc, mặc cho hắn phân công. Có thể nghĩ Hạ Gia nội tình biết bao thâm hậu. Tần Phong rời khỏi lạc kinh, lập tức khống chế lấy hôn độn kiếm hồn, một đường hướng bắc, hướng về Toái Diệp Thành bay đi. Hốn độn kiếm hồn mặc dù hồn thể cường hãn. Có thể so với kiếm hồn xuất khiếu cảnh kiếm hồn, nhưng mà cũng không thể nào thời gian dài phi hành. trọn vẹn bỏ ra 3 ngày thời gian, Tân Phong mới về đến Toái Diệp Thành. Giang Hoài Phủ đã là phồn hoa như gấm thời tiết, Toái Diệp Thành ở vào Bắc Hàn Chi địa thành bên ngoài Y Điền Nguyên theo chỗ có thể thấy được tuyết động, ánh mắt chiếu tới chi chỗ, chỉ có màu vàng đất dốc núi, một bộ tiêu điều cẩn cối cảnh sát. Rốt cuộc về tới rồi. tần Phong nhìn xem quen thuộc đường phố, trên mặt lộ ra nụ cười. Tần phong thường thấy đại thành thành phố náo nhiệt phốn hoa, nhưng mà cố hương mang cho hắn cảm giác thân thiết, lại không phải cái khác thành thị có thể thay thế. Về nhà trước đi. Tần phong cảm khái một trận, hướng về tần gia dinh thự phương hướng đi đến. Có người ở tần gia trước cửa đánh nhau. Còn chưa đi đến tần gia trước cửa, tần phong liền nghe đến từng đợt đao kiếm va chạm thanh âm chuyển tới, lập tức mặt lộ dị sắc. Tần gia cùng giang ra gia lại đánh nhau lên. Tần giang hai nhà chi tranh, đã tiếp tục đã lâu. Nguyên bản tần gia một mực chiếm thượng phong. Hầu như muốn đem Giang ra đuổi ra Toái diệp thành. Cái này một lần, Giang Gia cũng không biết đi chỗ nào, lại mời tới một vị kiếm đạo nhị trọng thiên hư hồn cảnh giúp đỡ. Hắc hắc, trực tiếp liền đánh lên cửa. Giang ra cái này giúp đỡ, các ngươi không quen biết, ta thế nhưng nghe qua tên tuổi của hắn. Hắn là bắc cương có tiếng đại cướp, ngoại hiệu gọi độc nhãn tiêu, giết người cướp của, gian dâm bắt người cướp của việc khác bất tận. Cái này vừa xuống, thần gia phiền thoái. Giang gia vậy mà cùng độc nhãn tiêu loại này hải tặc cấu kết ở cùng nhau, xem ra cũng không phải cái gì tốt điều. Nếu là bị Giang gia chiếm thượng phong, về sau chúng ta ở Toái Diệp Thành thời gian, thì càng khó rồi. Tần gia trước cửa có rất nhiều người đang nhìn náo nhiệt, đều là thấp giọng nghị luận độc nhãn tiêu việc ác. Cái này đã trải qua bao lâu, Giang gia lại còn không bị đuổi ra Toái Diệp Thành. Tần Phong nhíu mày, hắn còn cho rằng Giang gia mất đi Mặc Cô Sinh cái này chỗ dựa vững chắc về sau rất nhanh liền liền sẽ bị Tần gia đuổi ra toái diệp thành. Nhưng mà, Giang gia nội tình cùng tính bền dẻo, hiển nhiên là vượt ra khỏi Tần Phong đoàn trước. Ken, Ken, Ken. Tần gia dinh thự trước cửa, có hai đạo nhân ảnh chính cầm kiếm liều đấu, song kiếm giao thoa, chiến đấu mười phần kịch liệt. Trong đó một người là người mặc áo đen khôi ngô đại hán, mắt phải bị màu đen bịt mắt ngăn cản, chỉ có mắt trái lộ ở bên ngoài, ánh mắt hung tàn bạo ngược, sát khí cực nặng, hắn hiển nhiên chính là hải tặc độc nhãn tiêu. Độc nhãn kiêu cầm trong tay một thanh tạo hình kỳ lạ trường kiếm toàn thân đen nhánh kiếm phong là so le không đủ răng cưa thi triển kiếm pháp cũng là có chút cổ quái cùng độc nhãn kiêu tranh đấu chính là tần gia gia chủ tần quy hồng thi triển gia gia tộc tuyệt học hạo nhiên kiếm pháp toàn thân tản mát ra hạo nhiên chính khí lại rõ ràng rơi vào hạ phong hừ hừ huyết kiêu cưa độc nhãn kiêu đông nhiên cười lạnh một tiếng trong tay răng cưa trường kiếm đột nhiên âm hướng phía sau dùng sức kéo một cái Xoẹt. Tần Quy Hồng bên trái phần bụng bị răng cưa cắt nát, lập tức xuất hiện một đầu máu tươi đầm địa vết thương ghê rợn. Chương 205, vì dân trừ hại. A. Nhìn thấy Tần Quy Hồng bị thương, tại chỗ Tần Gia con cháu bạo phát ra một tràng thốt lên, từng cái sắc mặt đại biến. Tại chỗ Tần Gia đệ tử bên trong, Tần Phong phát hiện mấy khuôn mặt quen thuộc. Tần Hồng, Tần Đông chờ Tần Gia tuổi trẻ một bối phận người nổi bật đều tại chỗ, Tần Mục tranh tức thì ở phía sau chăm sóc mấy cái bị thương Tần Gia trường mấy cái này tần gia trưởng lao vết thương trên người đều là bị độc nhãn kiêu trong tay răng cơ quái kiếm gây thương tích huyết nhục lật ra ngoài xem ra mười phần dữ tợn, khó mà xử lý độc nhãn kiêu một kiếm đem tần quy hồng trọng thương giang gia bên này trong đám người tức thì bạo phát ra một trận tiếng khen giang gia gia chủ giang dương bất ngờ tại chỗ trừ hắn ra thừa xuống đều là giang gia trưởng lão về phần giang gia tuổi trẻ một bối phận ở thương huyền bí cảnh bên trong tổn thất hầu như không còn chỉ còn lại giải rác mấy người kiếm đạo cảnh giới cũng cực yếu chỉ là miễn cưỡng chống đỡ khe chống chẳng diện rất yếu tần phong khẽ lắc đầu đối cứng vừa một trận chiến đấu làm ra đánh giá Năm đó ở tần phong trong mắt kiếm đạo nhị trọng thiên tần quy hồng quả thực là thiên nhân tần phong cũng từng đối với gia chủ mười phần sùng bái mà tần gia chấn tộc chi bảo hạo nhiên kiếm pháp tần phong đã từng cũng thèm nhỏ dãi qua cho rằng là thế gian hiếm thấy tuyệt đỉnh kiếm pháp nhưng mà tần phong tiến nhập vấn kiếm tông về sau mới ý thức tới sự thật cũng không phải là như vậy tần quy hồng kiếm đạo cảnh giới có điều là kiếm đạo nhị trọng thiên hư hồn cảnh mà hạo nhiên kiếm pháp cũng chỉ là một môn nhân giai tam phẩm kiếm pháp mà thôi về phần cái này ngoại hiệu độc nhãn kiêu đại cướp cảnh giới đồng dạng là hư hồn cảnh sử dụng kiếm pháp cũng có chút thô giáp ở tần phong xem ra trăm ngàn chỗ hở chỉ có điều kinh nghiệm chiến đấu phong phú kiếm chiêu cũng có chút cổ quái tần quy hồng nhất thời lơ là mới trúng một kiếm vô luận nói như thế nào ở tần phong xem ra tần quy hồng cùng độc nhãn kêu hai người kiếm pháp thậm chí so với kiếm tông vừa mới nhập môn ngoại môn đệ tử đều khác biệt rất xa đương nhiên đây cũng là chuyện không có cách nào khác vấn kiếm tông là đại húc quốc ba đại tông môn nội tình biết bao phong phú trong tông môn chân tàng kiếm pháp đến hàng vạn mà tính các đệ tử cũng đều từng cái từng cái ra học quen thông mà toái diệp thành ở vào bắc hàn tri địa nhân giai tam phẩm hạo nhiên kiếm pháp cũng đủ để được tôn sùng là trấn tộc chi bảo tần phong ánh mắt từ tần hồng tần đông chờ tần gia tuổi trẻ một bối phận trên thân đảo qua tần như long sau khi chết tần hồng chính là tần gia đệ nhất thiên tài tin tưởng tần gia đem rất nhiều tài nguyên tu luyện đều là lệnh đến hắn trên thân thế nhưng tần hồng bây giờ vẫn là kiếm đạo nhất trọng thiên, chưa thức tỉnh kiếm hồn chớ nói chi là tần đông tần Mục tranh mấy người kiếm đạo cảnh giới càng là mảy may chưa tiến tần phong trong lòng ngấm ngầm vui mừng may mắn chính mình bắt lấy cơ hội tiến nhập vấn kiếm tông tần phong như là lưu ở toái diệp thành Cho dù có hỗn độn kiếm hồn tương trợ, khả năng cũng chỉ là vừa mới đột phá kiếm đạo nhị trọng thiên mà thôi. Hừ hừ hừ, thần quý hồng, ngay cả ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Các ngươi tần gia trên trên dưới dưới hơn một trăm nhân khẩu, tất cả đều là phế vật. Độc Nhãn Kiêu mặt lộ vẻ dữ tợn, không lưu tình chút nào mở miệng niệm ai. Ngông cuồng. Độc Nhãn Kiêu, ta tới chiến ngươi. Tần gia đệ tử một trận xôn xao, Độc Nhãn Kiêu lời nói này, rõ ràng không có đem Tần gia tất cả mọi người để vào mắt tần đông tính tình nóng nảy, không quan tâm cùng độc nhãn kiêu kiếm đạo trên lệnh cảnh giới to lớn trượng kiếm đi đến trước mặt hắn chuẩn bị khiêu chiến lông đều không có mọc đủ thằng nhóc con không biết trời cao đất rộng ta hôm nay liền để nguyên đếm thử ta cơ kiêu kiếm lợi hại độc nhãn kiêu cười lạnh không đợi tần đông đứng vững một kiếm hướng về đỉnh đầu của hắn chém xuống tần đông dù sao chỉ là kiếm đạo nhất trọng thiên cảnh giới đối mặt độc nhãn kiêu một kiếm này sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh thân thể cứng ngắc. Ngay cả phản kháng đều làm không được. Chết. Độc nhãn kiêu tâm ngoan thủ lạc, có lòng lập huy, biết rõ tần đông không có cách nào phản kháng, lại không có ý định thu tay lại, hình răng cưa trường kiếm hướng về tần đông cái cổ chém tới, muốn một kiếm khiến người khác đầu rơi, mau tươi tại chỗ. Tần đông. Nhìn thấy một màn này, tần ra trong mọi người bạo phát ra một tiếng kinh hô. Nhưng vào lúc này, một đạo màu đỏ thám kiếm mang bay tới, đụng ở độc nhãn kiêu trưởng kiếm trong tay lên. keng, Một tiếng vang giòn. Độc nhãn kiêu chỉ cảm thấy trường kiếm bên trên chuyển tới một cố cự lực, chấn động đến hắn miệng hổ ru lên, cưa kiêu kiếm kém chút rời khỏi tay. Một tên thiếu niên chậm rãi từ trong đám người đi ra, trường kiếm trong tay toàn thân xích hồng, ẩn ẩn có ánh lửa lửa lờ. Mọi người ở đây nhìn thấy gã thiếu niên này dáng vẻ, sắc mặt nhau nhau đại biến. Thần Phong. Có người kinh ngạc lên tiếng, hô lên tần Phong tên. tần Phong rời nhà một năm, dung mạo không có quá đại biến hóa, chỉ là cao lớn một chút, cũng càng thêm thành thủ. Thần phong tần phong ca ca. Tần mục tranh ngẩng đầu, nhìn xem tần phong thân ảnh quen thuộc, gương mặt xinh đẹp bền trên lộ ra nét mừng. Thần phong. Người mặc vấn kiếm tông đệ tử trang phục. Hắn quả nhiên là gia nhập vấn kiếm tông sao. Hơn nữa, hắn hình như đã là vấn kiếm tông nội môn đệ tử. Giang ra mọi người thấy tần phong, từng cái từng cái kinh ngạc nhẹ ngào. Tần phong. Người cũng là tần gia người. Độc nhãn tiêu một đầu độc nhãn trên trên dưới dưới dò xét tần phong, đối phương chỉ là một tên thiếu niên mười sáu 17 tuổi, khuôn mặt lạnh lùng, trường kiếm trong tay rõ ràng đã thức tỉnh kiếm hồn, mới có ánh lửa lửa lờ. Tần Phong cụ thể kiếm đạo cảnh giới, hắn lại nhìn không ra, bất quá lấy Tần Phong tuổi tác, tiến nhập giác tỉnh cảnh liền đã rất tài giỏi. Đúng vậy. Tần Phong nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói, độc Nhãn tiêu, ta nghe nói ngươi là việc gác bất tận hải tặc, nhưng có việc này. Việc gác bất tận. Ha ha ha ha, lao tử chính là đại cướp. Ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, còn có thể làm gì ta? Độc nhãn tiêu cất tiếng cười to, độc nhãn có chút hít mắt, nhìn trầm trầm tần phong, tần gia gia chủ đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi một cái thằng nhóc con, có thể có mấy phần cân lượng, cũng không thể đem người thế nào. Chỉ là muốn giết ngươi, vì dân trừ hại mà thôi. Tần phong mỉm cười, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Tần phong lời này vừa ra, toàn bộ chàng phải sợ hãi, không ít người đều là hướng về tần phong quăng đi kinh ngạc ánh mắt. Tần phong muốn giết độc nhãn tiêu, vì dân trừ hại độc nhãn kiêu thế nhưng hư hồn cảnh kiếm sư tần phong một năm trước rời nhà thời điểm có điều là kiếm đạo nhất trọng thiên mà thôi chỉ là thời gian một năm hắn có thể thăng mấy cấp cũng không sợ gió thổi đau đầu lưỡi tần phong tần quy hồng vết thương đơn giản băng bó một chút vết thương y y nguyên ở hướng bên ngoài thấm huyết nhưng vẫn kiên trì đi qua tới thần sắc nghiêm trọng đối với tần phong nói ngươi về tới rồi liền tốt ngươi là một người trở về sư huynh của ngươi sư thúc đâu phải chăng cùng ngươi cùng nhau trở về Tần Quy Hồng lúc nói lời này lặng lẽ cho Tần Phong liếc mắt ra hiệu, dụng ý rất rõ ràng. ở Tần Quy Hồng xem ra, Tần Phong không thể nào là độc nhãn kiêu đối thủ. Tần Phong vẫn kiếm tông đệ tử thân phận, độc nhãn kiêu vẫn là muốn cố kỵ một phen. chỉ cần Tần Phong nói có sư mình, sư thúc liền ở phía sau, lập tức tới ngay. lấy độc nhãn kiêu tính cách, coi như biết rõ là giả, cũng nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ bình, rất có khả năng bị kinh sợ thối lui. nhưng mà Tần Phong lại thành thật trả lời nói, ta một người trở về. Tần Phong ngươi, Tần Quy Hồng lập tức im lặng, vừa mới băng bó kỵ vết thương đều tức nước toát ra tới, trong lòng ngấm ngầm đoán thầm, Tần Phong tiểu tử này đi vấn kiếm tông thời gian một năm, thế nào cái đầu còn cùng du một cú cục đồng dạng, không có chút nào khai khiếu. Thực ra Tần Phong đương nhiên hiểu rõ Tần Quy Hồng ý tứ, là muốn đem độc nhãn kiêu dò đi. Nhưng mà, Tần Phong lại cho rằng cử động lần này không cần thiết chút nào, bởi vì hắn mười phần tự tin, độc nhãn kiêu tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Chương 206 một cái nhấp tay, độc nhãn tiêu, ngươi việc gác bất tận, hôm nay là tử kỳ của ngươi. có gì ngôn gì, nhân lúc còn sớm lưu xuống tới đi. vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, tần phong nhàn nhạt nhìn xem dáng người cao lớn hải tặc độc nhãn tiêu, nói lời kinh người. chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, độc nhãn tiêu lên tiếng cùng thiếu, ánh mắt bên trong sát cơ lưu động, vẫn kiếm tông là đại húc quốc ba đại tông môn không giả, nhưng mà đừng cho rằng ta liền sẽ sợ ngươi, ta đại có thể giết ngươi, lại trốn sang ngàn dặm rời khỏi đại húc quốc phạm vi đến lúc đó vấn kiếm tông lại có thể làm gì được ta độc nhãn tiêu, người này không thể giết giang dương nhìn thấy độc nhãn tiêu sát khí bừng bừng bộ dáng sắc mặt âm tình bất định bận điệu nói độc nhãn tiêu vốn là hải tặc giết người về sau bỏ trốn mất dạng thế nhưng giang gia lại là cắm dễ ở toái diệp thành chạy được hòa thượng chạy không được miếu nếu như độc nhãn tiêu thật sự giết tần phong đến lúc đó vấn kiếm tông trách tội xuống nho nhỏ giang gia thế nhưng thừa nhận không lên nói nhảm hắn trước mặt mọi người nhục ta ta độc nhãn tiêu chẳng lẽ có thể nuốt xuống khẩu khí này cái này tân phong ta nhất định phải giết độc nhãn tiêu nổi giận gầm lên một tiếng bước nhanh đến phía trước trong tay răng cơ trường kiếm vung lên tê liệt không khí phát ra quỷ khóc đồng dạng chói thai rít lên rất yếu kiếm pháp thật sự là trăm ngàn chỗ hở tân phong nhìn thấy độc nhãn tiêu một kiếm chẳng tới xem tựa như khí thế hung hăng nhưng trong lòng là ngấm ngầm lắc đầu độc nhãn tiêu thi triển kiếm pháp nên chỉ có nhân giai lục thất phẩm dáng vẻ ở tần phong xem ra thô giáp đến cực điểm thậm chí không cách nào để hắn đốt lên chiến ý Vụ tần phong có chút những người thân ảnh nhoáng một cái liền tránh ra độc nhãn kiêu một kiếm này trong tay hỏa tuyệt kiếm hướng phía trước đưa tới hướng về độc nhãn kiêu ngược điểm tới tần phong một kiếm này xem ra bình thường không có gì lạ tốc độ chậm chạp theo lý mà nói độc nhãn kiêu có thể nhẹ nhõm tránh ra nhưng mà độc nhãn kiêu lại kinh ngạc phát hiện tần phong tiện tay một kiếm Vậy mà đem đường lui của mình toàn bộ phong kín, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm đâm vào bộ ngực mình, dĩ nhiên là không còn cách nào khác. Ngươi, ngươi là thực hôn cảnh. Liên ở độc nhãn tiêu trước khi chết, hắn một mắt bên trong phản chiếu ra một đạo to lớn đen nhánh long ảnh, hiện hiện ở tần phong sau lưng, chính túi đầu lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, lập tức trên mặt lộ ra chấn kinh chi xác Không chỉ có là độc nhãn tiêu tại chỗ rất nhiều người đều nhìn thấy tần phong sau lưng chiếm cứ một đầu màu đen cự long. Đạo thân ảnh này cũng không phải là hư ảo kiếm hồn hư ảnh, mà là giống như thực chất, phảng phất chân long dáng thế. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, Hỏa Tuyệt kiếm từ độc nhãn kiêu ngực đâm vào, hậu tâm đâm ra. Tần Phong rút kiếm ra, độc nhãn kiêu hai đầu gối quý đất, một mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Độc nhãn kiêu đến chết cũng không dám tin tưởng, Tần Phong một kiếm liền giết hắn. Ẩm. Độc nhãn kiêu thân thể trùng điệp ngã vào trong vũng máu, chết oan chết uổng. Tần Phong trường kiếm trong tay có chút phiếm hồng thân kiếm bên trên máu tươi lập tức bị nhiệt độ cao bức hơi hóa thành một đoạn xương mù màu trắng lượn lờ ở bên cạnh hắn càng là cho hắn bằng thêm mấy phần sắc thái thần bí toàn bộ chàng hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người là trên mặt kinh ngạc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong sân tần phong tất cả sững sở độc nhãn kiêu bị tần phong một kiếm giết hắn mới đi vân kiếm tông bao lâu vậy mà liền tiến nhập thực hồn cảnh giang dương sắc mặt trắng bệnh thân thể run nhẹ nhẹ trong lòng trấn kinh không gì sánh được cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Muốn biết, Giang Bằng cũng từng tiến nhập Vấn Kiếm Tông, đồng thời bái trưởng lão Mạc Cô Sinh Vi Sư, ở bên trong tu hành một năm có thừa, lại vẫn không có bước qua kiếm đạo nhị trọng thiên ngưỡng cửa, trở thành kiếm sư. Tần Phong trong thời gian ngắn ngủi như thế, không những trở thành kiếm sư, càng là bước vào thực hồn cảnh. Như vậy kinh khủng tu hành tốc độ, Tần Phong rất có thể ở 20 tuổi trước liền thành tiểu kiếm hảo. 20 tuổi kiếm hảo, Giang Dương chỉ là nghĩ một chút liền cảm giác sợ nổi da gà. Chúng ta giang ra ra đến cùng đắc tội như thế nào quái vật. Giang gia trưởng lão nhóm cũng đều là thất kinh, nhìn chăm chú Tần Phong ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Rút lui. Giang Dương trước nhất phản ứng qua tới, lập tức hạ lệnh rút lui. Giang gia đám người lúc này mới như ở trong ngọng mới tỉnh, thậm chí không kịp cho Độc Nhãn kêu nhà xác, mặc cho hắn phơi thây đầu đường, nhao nhao trốn ra nơi đây. Tần Phong đứng tại chỗ, chậm rãi đem Hỏa Tuyệt kiếm thu hồi vỏ kiếm bên trong, cũng không có truy đuổi ý tứ. Giang gia chạy được hòa thượng chạy không được miếu tần phong trong lòng cũng không gấp gáp tần quy hồng cùng mấy tên tần gia trưởng lão bị độc nhãn kêu gây thương tích thương thế có chút nghiêm trọng vẫn là trước giúp bọn hắn xử lý vết thương lại nói tần phong quay đầu hướng về tần mộc tranh đi qua giờ phút này nàng đang giúp một tên trưởng lão băng bó vết thương chỉ là cái này tên trưởng lão thương thế rất nặng phần bụng có một đầu dài đến nửa xích vết thương ghê rợn ruột đều chảy ra tới phong ca ca. tần mộc tranh nhìn thấy tần phong đi qua tới lập tức có chút khẩn trường ra tay hơi nặng cái này tên trưởng lão nhẫn không nổi kêu đau tranh tranh để ta đến xem thần phong đi đến cái này tên trước mặt trưởng lão thấp giọng nói ra cái này tên trưởng lão là năm đó cùng tần quy hồng cùng nhau ở kiếm lư bên trong bắt tần phong muốn đem hắn giao cho giang ra trong đó một tên trưởng lão giờ phút này nhìn thấy tần phong vì chính mình kiểm tra vết thương trên mặt lộ ra một bôi hổ thẹn không có việc gì chỉ là ngoại thương tần phong đã kiểm tra vết thương lấy ra một cái đồ sứ trắng bình nhỏ đưa cho tần mộc tranh Nói, đây là vấn kiếm tông Ngọc Liên Phong sở sinh kim sang dược, trị liệu ngoại thương có hiệu quả. Người đem dược hoàn mài nhỏ, thay trưởng lão đắp lên. Bình này kim sang dược, là vấn kiếm tông đệ tử thiết yếu đồ vật, cùng hạ ngữ băng, mộ chức yên những này Ngọc Liên Phong đệ tử trên thân đan dược so sánh, xứng đến bên trên là phổ thông. Có điều, coi như lại phổ thông, cũng là Ngọc Liên Phong chỗ sản xuất, dược hiệu tuyệt hảo, có tiền cũng mua không được. Tần mục tranh ngay vậy. Vội vã từ đồ sứ trắng bình nhỏ bên trong đổ ra một viên tản ra mùi thuốc màu đen dược hoàn, đem nó tinh tế nghiền nát, cho cái này tên trưởng lão đắp lên. Cái này tên trưởng lão lập tức cảm thấy vết thương một trận thanh lương, nguyên bản đau rất cảm giác đau biến mất hơn phân nửa, không nói ra được hài lòng, vết thương cũng trong nháy mắt cầm máu. Tần Mục Tranh dùng băng vải đem hắn vết thương băng bó kỹ, hắn thậm chí có thể đứng dậy bản thân hành động, có thể thấy được dược hiệu thần kỳ. Nhìn thấy mấy tên trưởng lão cùng Tần Quy Hồng thương thế bị khống chế lại. Đám người lúc này mới thở dài một hơi, vây quanh Tần Phong về đến Tần ra. Trong thư phòng, Tần Phong ngồi ở cái ghế bên trên, chậm rãi thưởng thức trà. Tần Quy Hồng từ trong thất đi ra tới, đã đổi lên một thân sạch sẽ y hề phục, đối với Tần Phong ôm quyền cười nói, Tần Phong, cái này một lần nếu không phải ngươi kịp thời đi về tới, Tần ra phiền thoái nhưng lớn lắm. Cái kia độc nhãn kêu thế nhưng giết người không ngáy mắt, cùng bất kỳ người nào đều không nể tình. Thiện tay mà thôi. Tần Phong bưng trên trà, nhàn nhạt nói. Ta nghe nghe đồ nói, ngươi không những trở thành nội môn đệ tử, hơn nữa còn bái một vị phong chủ vi sư. Thần Quy Hồng ngồi ở tần phong bên người, cười ha ha nói. Ừm. Thần phong gật đầu nói. Vậy ngươi cái này vừa xuống cần phải lên như diều gặp gió. Ha ha, tần gia có ngươi dạng này thiên tài, thật sự là gia tộc may mắn. Đến lúc đó, tần gia cũng muốn đi theo ngươi được nhờ. Thần Quy Hồng hơi run run, nu cười trên mặt càng đậm. Gia chủ, ta nếu họ tần, chính là gia tộc một thành viên. Tần Phong trực tiếp bước vào chính đề, ta như là lên như diều gặp gió, tự nhiên sẽ không quên gia tộc bồi dưỡng. Cũng hy vọng gia tộc ở thời khắc mấu chốt, có thể giúp ta một tay chi lực. Ta lần này trở về, chính là gặp được một chút phiền thoái nhỏ. Ta nghe nói, Tần Gia là danh kiếm các nguyên vật liệu thương nghiệp cung ứng. Chương 207, nhổ cổ không tận gốc. Tần Gia xác thực một mực đang vì danh kiếm các cung cấp nguyên vật liệu, chỉ là Việc này ngươi là làm sao mà biết được. Thần Quy Hồng hơi run run trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần gia trước kia thanh danh hiển hách, chỉ bán thành phẩm kiếm, từ trước đến nay đều sẽ không bán ra nguyên vật liệu. Chỉ là bây giờ suy bại, vì duy trì gia tộc bình thường hoạt động, Tần Quy Hồng mới làm ra quyết định, ngầm xuống bán ra nguyên vật liệu cho danh kiếm Cát. Đối với Tần gia tới nói, việc này cũng không hào quang. Bởi vậy, biết nội tình người, ngoại trừ gia chủ Tần Quy Hồng bên ngoài, cũng chỉ có mấy cái phụ trách cùng danh kiếm các liên hệ trưởng lão. Ta tự nhiên có ta đường đi." Thần Phong cười nhạt một tiếng, cũng không nói rõ ha ha vấn kiếm tông phong chủ đệ tử nhân mạch tự nhiên không tầm thường tần quy hồng cũng là vội vã cười bồi hỏi nói tần phong ngươi hỏi cái này làm gì ta tiếp quản vấn kiếm tông danh nghĩa thiên kiếm lâu cùng danh kiếm các là cạnh tranh quan hệ lẫn nhau ở giữa cũng có mâu thuẫn bởi vậy ta hy vọng gia chủ không lại hướng danh kiếm các bán ra nguyên vật liệu đồng thời đem những tài liệu này bán cho thiên kiếm lâu về phần giá cả ta có thể cam đoan tuyệt đối so danh kiếm các cao hơn Thần Phong chậm rãi nói, "Cái này." Tần Quy Hồng rõ ràng trần chờ một chút, đứng dậy trong thư phòng đi tới đi lui, vẻ khó khăn. Tần Phong ngồi ở cái ghế bên trên, vẫn là chậm rãi uống trà, cũng không có gấp gáp thúc giục. Một thời gian uống cạn chén trà về sau, Tần Quy Hồng mới ngồi về đến Tần Phong bên người, mặt lộ vẻ khó xử, nói, "Tần Phong, cũng không phải là ta không muốn đem những này đúc kiếm vật liệu bán cho ngươi. Thế nhưng, ngươi muốn biết danh kiếm các phía sau là Minh kiếm tông." "Danh kiếm các?" Thần gia đắc tội lên, Minh Kiếm Tông, thần ra thế nhưng đắc tội không lên. Thần ra như là đơn phương làm trái điều ước, ngày tháng sau đó coi như càng khổ sở hơn. Nghe được Tần Quy Hồng, Thần Phong lập tức một trận tâm lạnh. Thần Phong tự nhận nói lên yêu cầu cũng không quá mức. Cái gì sợ đắc tội Minh Kiếm Tông, rõ ràng là một chút từ chối chi tử. Cuối cùng, Tần Quy Hồng vẫn là không có đem bản thân cho rằng gia tộc một thành viên. Được hay là không được, còn mời gia chủ cho ta một cái minh xác đáp án. Thần Phong sắc mặt hơi nặng lạnh lùng nói ra, Tần Phong, ngươi đừng nội, ta cũng không nói không được, mọi thứ luôn có thể thương lượng. Tần Quý Hồng biến sắc, vội nói nói, Tần Phong bây giờ đã bước vào thực hồn cảnh, rất có thể hai mươi tuổi trước kia liền có thể thành tựu kiếm hào, lại tăng thêm hắn là vấn kiếm tông nội môn đệ tử, đúc kiếm phong phong chủ đồ đệ, thiên kiếm lâu lâu chủ, thân phận của hắn đã không giống ngày xưa, không phải cái kia mặc người khinh thị ước hiếp bần hàn thiếu niên, ngay cả Tần Quý Hồng là cao quý tần gia chi chủ cũng là không thể không định bợ Tần Phong. Ở Tần Quy Hồng xem ra, Tần Phong là tần gia quật khởi duy nhất hy vọng, nhất định phải lôi kéo. Vậy liền tiếp tục thương lượng đi, nói một chút điều kiện của ngươi. Tần Phong nhìn Tần Quy Hồng một nhãn, từ sau người thái độ, hắn đã nhìn ra tới. Thực ra Tần Quy Hồng cũng không phải là không thể đem đúc kiếm vật liệu bán cho bản thân, chỉ là muốn mượn cơ bản điều kiện mà thôi. Tần Phong, ngươi cũng nhìn thấy, Tần gia loạn trong giặt ngoài, đã là lắc lư trong gió, thật sự là không cách nào đụng chạm mình kiếm tông dạng này thế lực to lớn. có điều Nếu là ngươi nói ra miệng sự tình, ta nhất định phải cho ngươi mặt mũi này. Có điều, ngươi đến đáp ứng ta một việc. Thần Quy Hồng ánh mắt một lóe, hiện ra một bôi lệ mang. Mời ra chủ chỉ rõ. Thần Phong nói, ngươi xuất thủ diệt Giang gia. Chí ít trước đem nội ưu giải trừ, thần gia mới có thể lên xuống một lòng, toàn tâm toàn ý giúp ngươi. Thần Quy Hồng sắc mặt bằng lãnh, cắn răng nói, diệt Giang gia sao? Thần Phong khẽ nhíu mày. Thần Giang hai nhà mâu thuẫn, Thần Phong lòng dạ biết rõ. Từ Giang Bằng cùng tám tên Giang Gia thiếu niên chết ở thương huyền bí cảnh bên trong một khắc này, hai nhà mâu thuẫn liền không thể nào hóa giải. Giang Gia cấu kết mạc cô sinh, hầu như đem Tần Gia bước vào diện tộc hoàn cảnh, Tần Phong cũng là tận mắt thấy. Đối với Giang Gia, Tần Phong không có nửa điểm thiện cảm. Đối với Tần Quy Hồng nói lên yêu cầu, Tần Phong cũng không cảm thấy quá mức. Giang Gia nhất định phải diệt mất, như vậy vừa đến, Tần Gia mới có thể lần nữa trưởng không toái diệt thành. Nếu không... Tần Gia cả ngày cùng Giang Gia ở Toái diệp thành bên trong nội đấu, Đông Sơn tái khởi thật sự là một câu nói xuông. Như thế nào diệt? Tần Phong hỏi. Giết sạch Giang Gia 123 người, để Giang Gia từ đây biến mất, vĩnh viễn trừ hậu họa. Tần Quy Hồng sát khí bừng bừng, ánh mắt bên trong hung mang lấp lóe, hung giữ nói. Nhìn thấy Tần Quy Hồng như vậy thù hận Giang Gia, Tần Phong hơi run run, tức thì lắc đầu nói, đối phó Giang Gia, ta không có ý kiến. Nhưng giết sạch Giang Gia 123 người. Lại có chút quá. Ta lại không phải đau phủ, hơn nữa giang ra người mặc dù ghê tởm, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể giết. Tần Phong nói là sự thật, người đều có tốt có xấu, giang ra lại ghê tởm, trong gia tộc người già trẻ em lại là vô tội. huống chi giang ra, còn có giang mộ bạch dạng này chính trực thiếu niên. Tần Phong nhớ kỹ rất rõ ràng, năm đó nếu không phải giang mộ bạch đứng ra vì chính mình làm sáng tỏ. Chỉ sợ bản thân sớm đã bị mặc cô sinh một kiếm chém giết ở la dương giang bên trên tần quy hồng rõ ràng là bị thù hận che đậy hai mắt mới sẽ đưa ra như vậy không thể nói lý yêu cầu thần phong cũng rất bình tĩnh lập tức bác bỏ tần quy hồng yêu cầu đối phó giang ra ngươi nói thế nào đối phó thần quy hồng hơi sững sờ hỏi ta có thể xuất thủ đem giang ra đuổi ra Toái diệp thành thần phong suy tư một trận nói chỉ là đem giang ra đuổi ra Toái diệp thành tần phong không quản ngươi bây giờ là thân phận gì kiếm đạo cảnh giới lại là cao cỡ nào tuổi của ngươi vẫn là quá nhỏ không hiểu được nhân tâm hiểm ác. Tần Quy Hồng lắc đầu liên tục, nói: "Nhổ cổ không tận gốc, gió xuân thổi lại mọc." Mầm móng cừu hận đã vẩy phía dưới giang da như là không diệt, một ngày kia lại tìm Tần gia báo thù, lại nên như thế nào? Tần Phong rất chán ghét Tần Quy Hồng cái này bức cậy ra lên mặt, ỷ vào sống lâu mấy tuổi liền đối với người thuyết giáo diễn xuất, lập tức lạnh giọng nói: "Tần gia như là ngay cả giang gia dạng này tiểu gia tộc đều sợ, khi nào mới có thể quật khởi?" Huống hổ có thủ nhà cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Chỉ ít có thể quất roi tần gia con cháu không ngừng cố gắng, miễn cho bị kẻ thù tiêu diệt. Tóm lại, ta tâm ý đã quyết. Gia chủ ngươi không cần nói nữa. Tần phong ngươi. Tần phong thái độ mười phần cường thế, tần quy hồng khí sắc mặt tái xanh, nửa ngày nói không nên lợi một câu tới. Hôm nay sắp trời đã tối, gia chủ vẫn là cân nhắc một đêm đi. Hy vọng ngày mai có thể cho ta một cái trả lời chắc chắn. Tần phong nhìn thấy tần quy hồng không lên tiếng, nhìn thấy ngoài cửa sổ đã màn đêm buông xuống. Trực tiếp đi thẳng thư phòng Thần Phong, ngươi cùng phụ thân ngươi quả thực là giống nhau như lúc Chỉ là không biết Ngươi sẽ hay không cùng ngươi phụ thân đồng dạng Vì tần ra lần nữa chiêu tới họa lớn ngập trời Thần Quy Hồng nhìn xem tần Phong bóng lưng, trong miệng tự lẩm bẩm: Hừ hừ, muốn để ta làm đao phủ đồ diệt giang ra cả nhà Ta luyện kiếm, cũng không phải chỉ vì giết người Thần Phong rời khỏi thư phòng Trong lòng ngấm ngầm cười lạnh Bất chi bất giác Thần Phong đi đến kiếm lưu trước Nhìn thấy tần mục tranh đang đứng ở trước cửa trông mong chờ đợi, hiển nhiên là đang đợi chờ mình. Phong ca ca. Nhìn thấy tần phong qua tới, tần mục tranh khuôn mặt nhỏ bên trên lộ ra một bôi vui mừng, ngọt ngào gọi một tiếng. Nhìn thấy tần mục tranh trên mặt sán lạ nụ cười, tần phong lông mày thư trên mở, trong lòng vẻ lo lắng cũng là quét sạch sành xanh, cười nên đón tiếp lấy, bắt lấy tần mục tranh tay nhỏ, lo lắng nói, tranh tranh, ngươi gần đây khỏe không? Vô hồi ra ra thân thể được không? linh 208, Nhãn tuyến Ha ha, phong nhi, không nghĩ tới ngươi còn băn khoăn ta lão đầu tử này. Kiếm lư bên trong truyền tới một trận sang sảng tiếng cười, tần vô hối hồng quang đẩy mặt đi ra tới, hắn nhìn thấy tần phong trở về, tâm tình vô cùng tốt. Vô hối ra ra, tần phong nên đón, đỡ lấy tần vô hối. Kiếm hồn hóa thực, tranh tranh nói với ta, ta bản còn không tin, không nghĩ tới ngươi thật sự nhanh như vậy liền tấn thăng đến kiếm đạo nhị trọng thiên thực hồn cảnh. Tần vô hối nhìn thấy tần phong trên thân tản phát ra nghiêm nghị kiếm ý. Sau lưng ẩn ẩn có kiếm hồn cái bóng quay quanh, lập tức sững sở, ánh mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, tức thì trên mặt lộ ra hiền lành nụ cười. "Ừm." Tần Phong nhẹ gật đầu, khiêm tốn nói, "Bây giờ ta kiếm đạo cảnh giới, ở thoái Diệp Thành xem như cao, nhưng mà trong tông môn lại là hạng chót. Cái này một lần trọng liệt vấn kiếm bảng, ta cũng là trên bảng vô danh. Thiên kiếm đại lục thiên tài quá nhiều rồi, dù sao vẫn không thể nào mọi chuyện tranh trước." Tần Vô Hối giữ chặt Tần Phong tay, đem hắn kéo đến kiếm lư bên trong. Hỏi nói, Phong Nhi, ngươi thế nào đống nhiên về tới rồi? Ta lần này trở về, một là tham viếng một chút ra ra cùng tranh tranh. Hai là có một chút việc nhỏ, mời gia chủ hỗ trợ. Bây giờ ta tiếp quản giang hoài phủ thiên kiếm lâu, nghĩ muốn để gia chủ đồng ý, đem tần ra đúc kiếm vật liệu từ danh kiếm cắt trong tay, bán trao tay cho ta. Tần Phong đã sớm đem tần vô hối xem như thân nhân của mình, bởi vậy cũng không có dấu diếm, nói không giữ lại chút nào ra tới. Kết quả đâu? Gia chủ đồng ý sao? Thần vô hối sắc mặt biến hóa. Gia chủ nói lên điều kiện, để ta đổ diệt giang ra gia cả nhà. Giang ra gia mặc dù ghê tởm nhưng cũng không đến nỗi chó gà không tha, ta không có đáp ứng. Thần phong thực sự nói, đổ diệt cả nhà, chó gà không tha. Thần quy hồng thật là lòng dạ độc ác. Thần vô hối nghe vậy, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt biến hóa. Rất lâu, thần vô hối nhìn xem Tần phong nói, phong nhi, ngươi làm đúng. Thần gia cùng giang gia mâu thuẫn, đơn giản là lợi ích chi tranh gia chủ lại bị thù hận che đậy hai mắt ngươi nếu là thật sự nghe hắn đồ sắt giang ra cả nhà phái diệp thành gia tộc khác tất nhiên mỗi người cảm thấy bất an coi như thời gian ngắn quy thuận tần ra lại không thể nào lâu dài huống hồ ngươi như là lạm sát kẻ vô tội kiếm tâm tất chịu ảnh hưởng khả năng sẽ trì hoãn ngươi kiếm đạo tiền đồ huống chi ngươi là vấn kiếm tông đệ tử cũng không thể nào trái với tông môn quy củ tùy ý lạm sát mấy năm gần đây gia chủ cũng không biết làm sao vậy tính tình đại biến vậy mà như thế lòng dạ độc ác. Ta là nhìn xem hắn lớn lên, trước kia hắn xứng đến bên trên là trạch tâm nhân hậu. không chỉ là tần gia, toàn bộ thoái diệp thành bầu không khí cũng biến thành càng ngày càng đè nén, đừng nói là ngươi ngay cả ta lao đầu tử này đều muốn mang lấy tranh tranh rời khỏi tần gia, chuyển sang nơi khắc nán lại mấy năm, dài sâu một chút. Tần vua hối thở dài một tiếng, nói, chỉ là, tranh tranh còn nhỏ, ta không muốn để nàng cùng ta cùng nhau ăn nhờ ở đầu, cho nên lúc này mới chậm chế xuống tần vô hối lần này bực tức tần phong không phải nghe lần một lần hai có thể thấy được hắn sớm có ý muốn rời đi chỉ là tìm không thấy nơi thích hợp người nói vô tâm người nghe có ý tần phong lập tức ánh mắt một sáng nói vô hối ra ra ngươi như là không chê có thể mang theo tranh tranh cùng đi giang hoài phủ thiên kiếm lâu giang hoài phủ bốn mùa như mùa xuân phong cảnh như họa là một cái an dưỡng tuổi thọ chỗ tốt giang hoài phủ sao ta lúc tuổi còn trẻ đi qua đúng là một nơi tốt có điều hay là tôi ta lớn tuổi tính cách cũng quái gở không muốn cho ngươi thêm phiền thoái tần vô hồi ánh mắt một lóe trong đầu hiện ra rất nhiều tốt đẹp hồi ức bất quá cuối cùng hắn vẫn lắc đầu một cái cự tuyệt ra ra ngươi đi qua thế nhưng ta chưa từng đi a tần mục tranh từ nhỏ ở Toái diệp thành trưởng thành không có rời đi Toái diệp thành phương viên một trăm dặm bất quá nàng cũng nghe qua rất nhiều liên quan tới giang hoài phủ nghe đồn lập tức hai mắt phát quang giữ chặt tần vô hối tay khoảng chừng lay động làm nũng nói Tranh tranh, Thiên Kiếm lâu là ngươi Tần Phong ca ca làm ăn địa phương, chúng ta không tiện quấy rầy." Thân Vô Hối nhìn xem cháu gái, thấp giọng răn dạy nói: "Ra ra." Tần Mục tranh cúi đầu, không lại lên tiếng. "Vô Hối ra ra." Tần Phong bận bịu nói: "Ngươi cùng tranh tranh đến Thiên Kiếm lâu, thế nào lại là quấy rầy?" "Không dối gạt ra ra nói, trừ ta ra, Thiên Kiếm lâu bây giờ chỉ có một cái tuổi trẻ đúc kiếm sư. Ta lại có rất nhiều tông môn sự vụ phải xử lý, còn muốn luyện kiếm?" không thể đem tâm tư toàn bộ thả ở Thiên Kiếm lâu bên trên. Gia gia cùng Tranh Tranh nếu là có thể đi Thiên Kiếm lâu hỗ trợ, đúng lúc là giải ta khẩn cấp. Phong Nhi, chuyện này là thật. Thiên Kiếm lâu xác thực thiếu khuyết nhân thủ. Tần Vô Hồi ánh mắt một sáng, hỏi: "Đương nhiên là thật." Tần Phong gật đầu nói, "Gia gia như là đến Thiên Kiếm lâu, tiền lương đãi ngộ dựa theo đúc kiếm đại sư, Tranh Tranh tức thì dựa theo đúc kiếm sư." "Quá tốt. Ngươi khi nào hồi Thiên Kiếm lâu?" "Ta đi trước thu thập hành lý." Thoái diệp thành nơi này, ta sớm liền không muốn ở lại. Thần vô hối một bộ vội vàng bộ dáng, Cũng liền cái này ba năm ngày đi. Thần Phong cười nói. Ra ra, ngươi đáp ứng. Quá tốt, ta lại có thể cùng Phong ca ca ở cùng nhau rồi. Tần mục tranh lập tức reo hò lên, khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy vui mừng. Tốt, ta lớn tuổi, thức đêm không nổi, chờ chút thu thập qua hành lý, liền trực tiếp ngủ. Ngươi cùng tranh tranh thời gian rất lâu không gặp mặt, hai người các ngươi hàn huyên một chút, ta sẽ không quấy tần vô hối đối với cháu gái nháy nháy mắt vui vẻ về đến phòng đi thu thập hành lý kiếm lư bên trong chỉ còn lại tần phong cùng tần mục tranh hai người tần mục tranh gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một chút thẹn thùng chi ý túi đầu nhỏ giọng nói phong ca ca ta nghe nói giang hoài phủ cô nương đều rất xinh đẹp ngươi ngươi có phải hay không đã đem tranh tranh quên đi mất tranh tranh ngươi là mội mội ta ta thế nào sẽ quên ngươi lần này ta trở về chính là nhớ đến ngươi tần phong nhìn xem tần mục tranh ôn nu nói mỗi mỗi tần mục tranh trong hai con ngươi hiện lên một bôi ảm đạm chính muốn ngẩng đầu lại nói chút gì đó tần phong đông nhiên sắc mặt một trầm ngón trỏ thả ở phân môi làm một cái im lặng thủ thế ánh mắt hướng về kiếm lư bên ngoài nhìn tới vừa mới ở kiếm lư bên ngoài cột đá về sau tần phong nhìn thấy một bóng người hình như là đang nhìn chăm chú chính mình chẳng lẽ là gia chủ an bài nhãn tuyến hắn đối với ta không yên lòng để người đi theo ta tần phong nhíu mày trong lòng mười phần khó chịu cao giọng nói Đừng ẩn giấu, Ta đã trông thấy ngươi. Vụ. Quần áo màu xanh. Không phải tần gia người. Không phải là giang gia người. Tần Phong nhìn người nọ người mặc giang ra quần áo màu xanh, hơi run run, thân ảnh một lóe, hóa thành một đạo kiếm ảnh, tốc độ cực nhanh, hướng về bóng người đổi tới. Người này thân thủ mười phần thoăn thoát, kiếm đạo Tu Vi không tầm thường, là kiếm đạo nhất trọng thiên đỉnh Phong Tu Vi, ở màn đêm phía dưới hóa thành một đạo màu xanh cái bóng, thả người một nhảy, liền nhảy ra tần ra tường đây giang ra người vậy mà đối với tần gia địa hình quen thuộc như thế xem ra tiềm vào tần gia đã không phải lần một lần hai giữ lại cho ta tần phong gầm thét một tiếng bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ một đạo màu đỏ thám kiếm mang hướng về người này chém tới xoẹt vách tường bên trên lưu xuống mảng lớn vết máu người này đã trúng kiếm bị thương không nhẹ phong ca ca đừng đuổi theo cẩn thận chúng mai phục tần phong đang muốn tiếp tục truy đuổi tần mục tranh lại là đuổi đến qua tới níu lại tần phong vào áo túi đầu nhỏ giọng nói, mai phủ, tần phong chậm rãi lắc đầu, lấy hắn bây giờ thực lực, căn bản không sợ bất luận cái gì mai phủ. bất quá tần mục tranh thái độ mười phần kiên quyết, gắt gao giữ chặt tần phong y giải phủ, không để hắn tiếp tục truy đuổi, cái này để tần phong có chút kỳ quái. tranh tranh, vừa mới giang ra người kia, ngươi hẳn là quen biết? tần phong đột nhiên hỏi nói, không, không quen biết. tần mục tranh túi đầu, thanh em giống như mũi lẩm bẩm, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn tần phong con mắt. Rõ ràng là đang nói dối. thần Phong biết, việc này mười phần kỳ quặc, tất có ẩn tình. Có điều, Tần Mục Tranh không muốn nói, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Cùng Tần Mục Tranh cùng nhau trở về kiếm lư, hai người cho tới nửa đêm, Tần Phong liền trực tiếp ngủ ở kiếm lư bên trong. Đạo thân ảnh kia, tựa hồ có chút quen thuộc. Chẳng lẽ là hắn? Tần Phong nằm ở giường bên trên, đồng nhiên xoay người ngồi lên, mặt lộ vẻ cổ quái, nếu như hắn không có nhìn lầm cái kia nhìn chằm chằm bản thân giang ra nhãn tuyến 89 phần mười là giang mộ bạch chương 209, trăm lan ra toái diệp thành hôm sau sáng sớm tần phong còn chưa rời giường gia chủ tần quy hồng liền đích thân mang theo mấy tên hạch tâm trưởng lao đến kiếm lư trên mặt nụ cười chân thành trong mắt lại hiện đầy tơ máu hiển nhiên là một đêm không ngủ trong đêm tổ chức hội nghị trưởng lão thương lượng đối sách rất hiển nhiên bọn hắn đã thương lượng ra kết quả mới sẽ sáng sớm liền tìm đến tần phong tần phong dội ra eo lười Từ trên giường xuống, đem Tần Quy Hồng mấy người gạt sang một bên, chậm rãi mặc quần áo rửa mặt, mọi thứ đều thu thập xong, mới đi đến Tần Quy Hồng trước mặt, nhàn nhạt nói, ra chủ thế nhưng nghị thông suốt. Tần Quy Hồng vội vã cười nói, nghị thông suốt, liền dựa theo ngươi nói làm, cho Giang ra một đầu sinh lộ, đem bọn hắn đuổi ra Toái diệp thành. Có điều, Giang ra người như là ngu xuẩn mất khôn, vậy coi như trách không được chúng ta. Kia là tự nhiên. Tần Phong trong lòng buông lỏng, nói, sâu kiến còn sống tạm bỡ. Giang ra người nên sẽ không như thế ngu xuẩn. Ta khi nào động thân. Càng nhanh càng tốt. Tần Quy Hồng nói, ta đã để Tần Hồng mấy người chuẩn bị kỹ cảng, ở một bên hiệp trợ ngươi. Ngoại trừ tuổi trẻ một bối phận bên ngoài, mấy cái này trưởng lão cũng đều đi chung với ngươi, để phòng vạn nhất. Tần Phong nhìn Tần Quy Hồng một nhãn, biết hắn là đối bản thân không yên lòng. Nếu không phải Tần Quy Hồng vừa mới bị trọng thương, chỉ sợ cũng muốn đi theo bản thân đi. Có điều, Tần Phong trong lòng mặc dù có chút không vui. Nhưng cũng không có nhiều lời cái gì, đối với mấy tên trưởng lão nhẹ gật đầu, chính là đi ra tần gia dinh thự. Tần gia trước cửa, tần hồng, tần đông chờ mười cái tần gia tuổi trẻ một bối phận người nổi bật, đều người mặc tình trang, nhấc theo trường kiếm, một bộ muốn cùng giang ra liệu mạng bộ dáng Nhìn thấy tần phong đi ra tới, tất cả mọi người là hơi kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ sùng bái. Hôm qua tần phong một kiếm chém giết độc nhãn tiêu, bọn hắn đều là tận mắt thấy, chấn kinh sau khi, càng là đối với tần phong phục sát đất. Tần Hồng vội vã nên đón tiếp lấy, đối với Tần Phong ôn quyền nói, "Tần Phong, chúng ta đều chuẩn bị kỹ cảng, cái này một lần hoàn toàn nghe chỉ huy của ngươi, mời ngươi hạ lệnh đi." Tần Phong ánh mắt từ Tần Hồng, thần đông đám người trên mặt đỏ qua. Những người này đều so Tần Phong lớn tuổi, đều là Tần Phong đường huynh. Trước kia, bọn hắn ai cũng không có đem Tần Phong để vào mắt qua. Có thể bây giờ, bọn hắn đứng ở Tần Phong trước mặt, cũng cảm giác giống như là đối mặt một thanh kình thiên cự kiếm, chỉ là bị Tần Phong ánh mắt nhìn xem làn da bên trên liền chuyển tới kim châm cảm giác hầu như đứng không vững kiếm đạo trinh lệnh cảnh giới thật sự là quá lớn trong lòng bọn họ đều rõ ràng bây giờ tần phong cùng bọn hắn hoàn toàn là người của hai thế giới bọn hắn thậm chí ngay cả ngưỡng vọng tần phong tư cách đều không có nghe ta mệnh lệnh tần phong sờ lên cái mũi cười nhạt nói ta mệnh lệnh rất đơn giản đi theo đi theo thần gia tuổi trẻ một bối phận đều là mặt lộ kinh ngạc đây coi như là cái gì mệnh lệnh tần phong quay đầu Nhìn xem mấy cái trưởng lão, nhàn nhạt nói, các ngươi cũng giống vậy, trừ phi là vì tự vệ, nếu không không cần các ngươi xuất thủ. Đi theo ta liền tốt. Cái này. Được rồi. Nhìn thấy tần phong lòng tin mười phần, mấy tên tần gia trưởng lão cũng đều là mặt lộ dị sắc, lập tức đều là nhao nhao gật đầu, cùng ở tần phong sau lưng, một đám người hướng về Giang gia dinh thự phương hướng đi đến. Giang gia dinh thự. Giang dương cùng Giang gia trưởng lão nhóm đều tụ tập ở trong phòng nghị sự, thương thảo ứng đối tần gia đối sách. Gia chủ, tần phong kẻ này mặc dù là thực hồn cảnh, kiếm pháp hết sức lợi hại. Nhưng mà hắn dù sao cũng là cái mười mấy tuổi hải tử, không đủ gây sợ. Một tên cao gầy trưởng lao đứng lên, nói, chúng ta có thể đối với hắn hạ độc, phái người ám sát, thiết hạ mai phủ. Chỉ cần giết tần phong, chúng ta liền có vốn liếng cùng tần gia rông dài. Tần phong lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có một người một kiếm. Chẳng lẽ hắn còn có thể một người giết vào giang gia hay sao? Không sai giang gia trên giới mọi người đồng tâm hiệp lực muốn để tần gia biết chúng ta cũng không phải dễ chê ở giang gia trưởng lao nhóm đều là hết sức kích động nhao nhau đứng dậy biểu thị muốn cùng tần gia quyết nhất tự chiến chư vị trưởng lao nói không sai không phải liền là một cái nho nhỏ tần phong sao còn có thể để hắn sợ vỡ mật ta đã đi thông báo bế quan mấy cái trưởng lao để bọn hắn đều xuất quan chung nhau vượt qua nguy cơ lần này giang gia gia chủ giang dương đứng dậy lớn tiếng quát nói nhưng vào lúc này một tên giang gia con cháu toàn thân đều là máu tươi, ngay cả lăn cùng bỏ chạy vào đây, trên mặt hiện đầy thất kinh thần sắc. hô to nói, gia chủ, chư vị trưởng lão, không tốt. thần phong mang người giết vào đây, tới nhanh như vậy. giang dương lông mày siết chặt, vỗ bàn quát lớn nói, tới tốt lắm. chư vị trưởng lão, đi. chúng ta cái này liền đi vây giết tần phong, để hắn có tới không về. giết, chém cái này phách lối tiểu tử. chờ giết tần phong, chúng ta liền phản công tần gia. Giết hắn cái chó gà không tha. Giang gia trưởng lão từng cái từng cái đôi mắt đỏ bừng, trên mặt hiện ra cuồng nhiệt chiến ý. Cùng ở Giang Dương sau lưng, đi tới trong viện. ầm, một tiếng nổ mạnh, viện tử đại môn bị một cước đá ra, hiện lộ ra Tần Phong thân ảnh. Tần Phong sau lưng con đường hai bên, mười cái giang gia con cháu ngã đầy đất. Tần Phong đi theo phía sau mấy cái kiếm sư sơ dai tần gia trưởng lão, còn có kiếm đồ cấp bậc tần gia tuổi trẻ con cháu. Ngoại trừ Tần Phong bên ngoài, những người còn lại kiếm đều treo ở bên hông còn không có ra khỏi vỏ. Những người này, đều là Tần Phong một người đánh bại. Giang ra đám người không khỏi hít sâu một hơi. Giang Dương. Tần Phong nhìn thấy Giang Dương ra tới, khỏe miệng có chút miết lên, trên mặt lộ ra một bôi cười nhạt, ngay trước mặt mọi người, chậm rãi nói, gia chủ mệnh ta giết sạch Giang ra cả nhà, nhưng ta không muốn lạm sát kẻ vô tội. Bởi vậy, ta cho các ngươi Giang ra một cái cơ hội. Giang ra tất cả mọi người, lập tức lăn ra toái diệp thành. Tiểu tử, ngông cuồng Chỉ bằng ngươi một người, cũng dám ăn nói ngông cuồng. Mọi người cùng nhau lên, để hắn có đi không về. Giang gia năm sau cái kiếm sư trưởng lão đều là nổi giận gầm lên một tiếng, cầm kiếm hướng về tần phong đánh tới. Mấy cái này trưởng lão bên trong, thực lực mạnh nhất trưởng lão tên là Giang Lưu, là hư hồn cảnh. Thưa xuống mấy cái trưởng lão đều là giác tình cảnh. Giang Lưu dâu bạc trắng bạch bào, hai tay kéo lấy một thanh lập loè ngân mang cự kiếm, sau lưng ẩn ẩn hiện ra một đầu ngân sắc cự xả, nhìn qua uy thế phi phạm ngân long kiếm pháp giang lưu tốc độ nhanh nhất nháy mắt đã đến tần phong trước mặt trong đồng tử hiện ra vẻ dữ tợn một kiếm chẳng xuống phảng phất một đầu ngân sắc cự xà trương mở miệng rộng muốn đem tần phong một ngụm nuốt xuống giang lưu ngân long kiếm pháp là nhân giai tứ phẩm phẩm cấp chỉ ở tần gia hạo nhiên kiếm pháp phía dưới ở toái diệp thành phương viên trăm giảm đều là có thể sắp xếp tiến tốt 5 kiếm pháp hắn kiếm hồn ngân sắc cự xà không chỉ có thể tăng thêm giang lưu lực lượng cùng tốc độ còn để kiếm của hắn phong bên trên ngâm độc Địch nhân cho dù là vạch phá một cái nho nhỏ vết thương, cũng sẽ lập tức giết chết. Ỷ vào ngân long kiếm cùng ngân long kiếm pháp, Giang Lưu ở giang ra một đám trưởng lão bên trong, thực lực sắp xếp tiến tốp 3. Phong khởi hải ngoại. Tần phong nhưng căn bản lười nhát xem Giang Lưu một nhãn, đánh cái ngáp một cái, hỏa tuyệt kiếm tiện tay vung lên. Cong. Giang Lưu chỉ cảm thấy thân kiếm bên trên truyền tới một cỗ cự lực, lập tức chấn động đến miệng phun máu tươi, cả người bay ngược mấy trượng xa. chương 210, gia chủ chi mệnh làm sao có thể giang lưu quỷ một gối xuống trên mặt đất bên trên trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn nguyên khí tán loạn trong lúc nhất thời đứng không lên rõ ràng là nhận lấy trọng thương sắc mặt của hắn như tờ giấy tái nhợt ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ ngạc nhiên hồn nhiên không dám tin tưởng bản thân lại bị tần phong một kiếm đánh bại người giang gia không biết là cái này vẫn là tần phong trong lòng còn có thiện niệm, thủ hạ lưu tình. nếu không một kiếm xuống dưới giang lưu coi như không chết cũng là kinh mạch toàn thân hủy diệt sạch thành phế nhân tiểu tử tự tìm cái chết cùng nhau vây giết tần phong còn lại mấy tên giang gia trưởng lão cầm kiếm giết tới đem tần phong bao bọc vây quanh trong tay kiếm mang bắn ra bốn phía hóa thành một đạo kiếm sơn hướng về tần phong nghiền ép qua tới giang gia trưởng lão hợp lực một kích khí thế có chút kinh người vậy mà hóa thành một đạo sắc bén kiếm nhận phong bạo giống như một đạo cồn phong đem trong sân đường lát đá xanh toàn bộ cay mở xuất hiện một đạo sâu vải xích thật sâu khe ránh kiếm phong bên trong còn kèm theo rất nhiều to lớn đá xanh khối Hướng về Tần Phong mãnh liệt mà tới, mấy cái giác tỉnh cảnh kiếm sư vậy mà có thể liên thủ sử dụng ra lợi hại như thế kiếm chiêu, để ta hơi kinh ngạc. Có điều cũng chỉ thế thôi. Tần Phong đối mặt với gào thét mà đến kiếm phong, đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười, trong kinh mạch nguyên khí cuồng tiết ra, quán chú ở hỏa tuyệt kiếm bên trên, sau lưng lập tức xuất hiện một đầu to lớn hắc long ảnh, toàn thân trên giới đều thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Bất giả thiên, Tần Phong trong tay hỏa tuyệt kiếm. Hóa thành một đạo thông thiên hòa trụ, nhẹ nhàng vung lên, thân thể xung quanh nhảy lên thăng lên cao mấy trượng tường lửa, liệt diễm ngập trời. Và anh, kiếm phong va chạm ở tường lửa bên trên, phát ra một tiếng nổ mạnh, liền bị hóa giải vô tung vô ảnh. Giang ra mấy tên trưởng lão, đều là cảm giác được một cỗ cự lực tập tới, nhao nhao bị chấn động đến liền lùi lại mấy bước, miệng hổ run lên, kiếm trong tay hầu như tuột tay. Làm sao có thể?